Thái ớt tông bốn cái dương chân đại tu bi phẫn không hiểu, ở đâu liệu lại có thể biết tao ngộ như thế quân bách. Vương Sùng nếu là lấy cái chết bức bách, bọn hắn thê tất cận kể cái chết bất theo, vốn lấy đồng môn tính mạng bức bách, mấy người này tiểu không chịu nổi Cũng may tiểu tặc ma làm về mà, tổng lưu lại vài phần chỗ trống, hoàn cho phép bọn hắn có kẻ mà cả. Một trận tương đối hữu hảo trao đổi sau đó, bốn vị dương chân đại tu trên thân pháp bảo bị ép sạch sẽ, hắn lúc này mới cho huyền đức một cái chuyên âm, hỏi sư Minh Ta đây bên cạnh tốt rồi, người bên kia như thế nào? Huyền Đức mượn lao nhãn, cũng vụn trộm chuyển quay lại một đạo tin tức, ta sớm thì tốt rồi, này không phải là vì bậc sư điệt nhi ngươi sao? Lúc này cũng không phải tứ lệ rồi. Huyền Đức đạo nhân vừa rồi tín khẩu hồ sa, thái Ất Tông Ngọc Dương, Tống Tiềm Khê, Sư Đồng Tử, rồi lại là có chút bán tín bán nghi, dù sao mình còn có người tại trong tay đối phương, hơn nữa. nay ba tự xưng là đạo hữu gia hỏa, ngoại trừ vừa rồi đuổi theo Ngọc Đô cái vị kia còn lại hai cái người nào đều không có cởi bỏ huyện thuật lộ ra thân phận, chỗ khả nghi cũng khỏi cần nói rồi. Huyền Đức đạo nhân được vương sùng tin tức, ho nhẹ một tiếng, nói ra, vì chứng minh thành ý, chúng ta cái này đem quy phái vài thứ đạo hưu phóng xuất. Huyền Đức tay áo vung lên, bị hắn thu cái vị kia thái ớt tông dương chân đại tu ăn mặc quần đùi tiểu đi ra. Vị này chân nhân hai mắt lượt quanh, điều khiển độn thẳng đến nam đại lục, đã liền vài thứ sư huynh cũng không muốn đối mặt rồi. Đây là tống tiềm khê sợ ra chuyện Dù sao Ngọc Đô còn chưa đến tội, tự mình đi đem hắn chặn đường xuống, đưa một bộ y hề phục, hảo sinh án ủi. Vương sùng vốn đang coi là, mình coi như là đủ tàn nhẫn, lúc này lại không khỏi trong lòng nghĩ ngợi nói, ta còn là cho thái ớt tông đạo Hữu lưu lại nhiều mặt múi. Hắn cũng đem thiên lại như ý cấm pháp trệt hồi. Bốn vị thái ớt tông chân nhân vội vàng điều khiển độn bay ra, quần áo cũng là chỉnh tề, chính là mỗi cái trên mặt đều là bi phẫn. Nguyên lão quân chỉ một ngón tay vương sùng, máng, chớ coi che lấp Ta biết rõ ngươi là tiểu phích lịch bại thắng." Vương Sùng xấu hổ cười cười, chốn được đằng sau, hắn này người so sánh chất phác, bất thiện ngôn tử, loại này tình cảnh trên mặt ra, hãy để cho Huyền Đức đạo nhân tới ủng hộ tốt rồi. Huyền Đức đạo nhân vẻ mặt đứng đắn, rất giống là vị kia đầu lấy quần đùi thái ớt tông dương chân tu sĩ, chính là là mình thói quen yêu chạy trần truồng giống như, đại nói hai nhà hữu hảo, rồi lại liều chết bất nói mình là ai. Vương Sùng nghe xong vài câu sau đó, dần dần cảm thấy không đúng vị. Huyền Đức ngoài sáng ngầm ý tứ, nay nổi là bọn hắn Nam Tông đấy, chỉ cần hơi chút đối với Nga mi có chút hiểu rõ, chỉ sợ sẽ đoán suất ba người bọn họ là Huyền Diệp, Âu Dương Đổ, Bạch Thắng. Không có hắn Huyền Đức lao nhân ra chuyện gì. Huyền Diệp cái kia là người đừng đắn chưa từng trải qua như vậy không nên ra mặt chuyện này, vốn lấy sau cái này thanh danh. Có thể đã khó nói a Vương Sùng cũng không tốt vạch Trần Huyền Đức, nếu là có lựa chọn, hắn cũng không muốn bị người biết rõ, mình là tiểu phích lịch Bạch Thắng. Nhưng mà, nguyên nạo quân hiển nhiên đã đã cho rằng thân phận của hắn, loại này trực giác của nữ nhân thật sự thật đáng sợ, trọng yếu không có biện pháp giải thích. Tiểu tặc ma lúc này cũng có chút hối hận, bản thân không nên thuận tay thu thái ớt tông xa giá. huyền Đức cùng Vương Sùng đem 5 vị đồng môn thả ra, thái ớt tông nhân tài tin tưởng bọn họ hoàn toàn chính xác không phải là cái gì người trong ma môn, về phần. Vì bức bách Ngọc Dương hiện thân, mới xuất hạ sách này. Thái ớt tông vài thứ chân nhân. Mỗi lần nhìn hướng vị kia ăn mặc quần đuổi theo Huyền Đức trong tay háo trốn tới đồng môn, giống như tin hay không. Chỉ là Huyền Đức nói quang minh chính đại, Ngọc Đô lại đích sắc là thi triển vạn ma sơn công pháp, còn ra tay đánh lén Ngọc Dương, thiếu chút nữa liền đem Ngọc Dương trọng thương, nhưng là không có giải thích, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô múi nhận biết. Huyền Đức cùng thái ớt tông mấy vị chân nhân, sao lời nói thật vui, chỉ thấy một đạo độn quang trở về, nhưng là Âu Dương đổ đã trở về. Vương Sùng nhịn không được hỏi đại sư minh. Khả giết Ngọc Đô sao? Âu Dương Đồ sắc mặt có chút kỳ dị, nói ra, có người xuất thủ cứu Ngọc Đô. Huyền Đức thầm nghĩ, đầu kiếm chuyện này đã thất bại, hoàng cung có thu hoạch, tốn thời gian thấy tốt thì lấy đi. Hắn nhàn nhạt nói ra, chúng ta đã vạch trần cái kia ma nhân thân phận, cũng không cầu quá mức hồi báo, chỉ cần hai nhà như trước quan hệ như lúc ban đầu, không tiếp tục ngăn cách, chính là chính đạo chuyện may mắn. Lao đạo cái này dẫn theo hai cái đồ nhi rời đi, mấy vị vạn vật lo lắng. Ngọc Dương tử mắng, Người nào hội lo lắng. Trận này đầu kiếm. Thái ớt tông thập chân nhân nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Nếu là đấu kiếm thất bại cũng thế mà thôi rồi. Này rồi lại là chuyện gì vậy? Huyền Đức thật giống như không thấy được. Thái ớt tông chín vị chân nhân vẻ mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Tiêu sái dương một tay lên, nói ra, như vậy từ biệt. Một đạo cầu vồng, rõ ràng còn sử dụng ra huyền diệp thường dùng hóa long kiếm kinh, mà không phải hắn quen dùng, mau bị coi là Nga mi trưởng giáo chiêu bài thái thanh kiếm quyết. Âu Dương đầu ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, dù sao Nga mi đệ tử, nhiều học vài môn kiếm thuật, chính là đã từng, Vương Sùng ngược lại là biết rõ, Huyền Đức đây là cái gì ý định, chỉ là rồi lại cũng không cách nào nói cái gì, cũng chỉ có thể một đạo kiếm quang, cũng sử dụng ra hóa long kiếm kinh. Chỉ là hắn hóa long kiếm kinh, cũng có chút chẳng ra cái gì cả rồi. Dù sao Vương Sùng không có qua, chỉ là lấy tiểu vô tướng kiếm quyết mô phỏng, rơi vào Huyền Đức cùng Âu Dương đổ trong mắt, đều có thể nhìn ra rất nhiều cái hở. Nhưng mà Thái ất tông người rồi lại nhìn không ra rất nhỏ khác biệt, dù sao cũng không phải đấu pháp, một đạo kiếm quang có thể nhìn ra cái gì? Âu Dương Độ trong lòng cổ quái, hắn cũng sử dụng ra một chiêu Hóa Long kiếm kinh, tam đạo kiếm quang chốc lát liền đi xa. Vương Sùng thấy không có Thái ớt tông người, vội vàng kêu lên, "Huyền Đức trưởng giáo, trước tạm đem hổ rực móc câu đưa ta." Huyền Đức ngượng ngùng nói, "Nguyên Lai sư điệt mà còn nhớ rõ vật ấy, ta thiếu chút nữa tiểu đã quên." Vương Sùng thầm nghĩ, nếu không phải biết rõ ngươi hồi đã quên, Ta nơi nào sẽ thừa dịp Âu Dương Đồ tại, tranh thủ thời gian nói ra việc này. Huyền Đức đem hổ rực móc câu đưa tới, Vương Sùng thu kiện bảo bối này, tiểu đối với Âu Dương Đồ nói ra, Huyền Đức trưởng giáo Hoàn Thu Thái ất tông một ít lễ vật, trong đó có vài cái là phân cho sư huynh người đấy. Huyền Đức đột nhiên lộ ra vẽ mặt kinh sợ, kêu lên, lao đạo cảm xúc tới huyết, Nga namy khả năng có việc, ta đi trước. Hắn đem thân nhoáng một cái, thậm chí ngay cả Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết đều đem ra hết, thoáng qua liền chết rồi hơi. Âu Dương Đồ vừa bực mình vừa buồn cười, nói ra, sư đệ ngươi như vậy cái quỷ gì. Vương Sùng cười hì hì nói, không có gì, cũng biết nếu không tới đồ vật, chính là tỉnh hắn tới hỏi ta muốn chiến lợi phẩm. chương 665, nhất kiếm gần thân, hoành hành thiên hạ. Âu Dương Đồ tiểu kinh sợ, hỏi, còn có chiến lợi phẩm. Vương Sùng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, Âu Dương Đồ sư huynh. Người đánh bại địch nhân, chẳng lẽ không thu thập điểm chiến lợi phẩm sao? Âu Dương Đồ không chút nghĩ ngợi đáp Đời ta tu sĩ, nhất kiếm gần thân, hoành hành thiên hạ cái nào cần gì A lấp kín nhân vật. Lo nghĩ, Âu Dương Đồ lại hỏi, thái ớt tông tốt xấu cũng coi như đạo môn, vừa rồi lại biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào còn có thể có chiến lợi phẩm. Vương Sùng kinh sợ, nghĩ ngợi nói, trách không được nam tông như thế triệt để cũng trách không được âm lao đạo thiên vị, này Nga My phải rơi vào huyền diệp cùng Âu Dương Đồ hai thầy trò trong tay, không được cực nghèo cực nghèo, cả nhà cao thấp, cộng hưởng một lưỡi phi kiếm A. Lúc trước Âu Dương đổ tại Linh trong ao, đối mặt Linh chỉ kiếm, cũng có thể đơn giản để lại thủ, đại khí phóng khoáng. Lúc ấy Vương Sùng thật là thoải mái, nhưng này nếu thay vào âm định hưu góc độ, này đặc biệt sao đã muốn khóc được không nào? Vương Sùng ngựa ngùng đáp, chúng ta tổng cũng coi là vạch Trần Ngọc đô bộ mặt thật, cho nên thái ớt tông người không nên cảm tạng, đưa chút ít pháp bảo tới đây. Âu Dương đổ nhớ tới vừa rồi Vương Sùng cùng huyền đức đối thoại, lại hỏi, chẳng lẽ lễ vật không phải tại huyền đức trên thân Vương Sùng lại phục ngượng ngùng. Lộ ra một cái mỉm cười, đắp, tiểu đệ cũng thu một phần. Âu Dương Đồ tay háo vung lên, têu lên, đã như vậy, tiểu đã lưu cho người, vì huynh có một lưỡi phi kiếm tiểu là đủ. Vương Sùng đống nhiên đã cảm thấy, mình và Âu Dương Đồ ngăn cách hảo đặc biệt sao đại. Đồ vật hắn đương nhiên chính là thong dòng thu, về phần cái khác. Tiểu kiếm tiên đô hơn 1.000 tuổi rồi, hắn cũng bất trông chờ còn có thể sửa sửa Âu Dương Đồ tính cách, cũng chỉ có thể nói, lần này đã tạ sư huynh tương trợ, chỉ là cái kia ngọc đồ không chết Dù sao vẫn là cái thai họa không biết nên xử trí như thế nào. Âu Dương Đồ sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, vừa rồi ta gặp vài thứ thiên ngoại ma nhân, vốn còn tưởng rằng là Ngọc Đô giúp đỡ, nhưng cái kia ma nhân cũng hoàn toàn chính xác khí thế hung hăng, nhưng lại không nghĩ rằng Ngọc Đô thúc dục vạn ma sơn, nuốt mấy cái thiên ngoại ma nhân, thi triển cực kỳ hao tổn tinh huyết công pháp, từ trong tay của ta đào tẩu. Vương Sùng vừa muốn hỏi là cái gì cực kỳ hao tổn tinh huyết công pháp, đã thấy Âu Dương Đồ bắt tay một lần hành động Một đám kiếm ý một mực quấn lấy một chút huyết nục, đối với hắn nói ra, ngươi lần sau gặp được người này, phải cẩn thận chút, hắn che giấu sâu đậm, chân thật công lực tuyệt không phải là biểu hiện như vậy yếu. Vương Sùng nói ra, người này có thể ám toán Ngọc Dương, công lực như thế nào, ta cũng đại khái hiểu rõ. Hắn hết sức tò mò xem này một đám huyết nục, tựa như vật còn sống, không ngừng vận mẹo, quái dị đáng sợ. Âu Dương Đồ một cười nói, này sợi huyết nục chính là ta chém dụng một đạo phân thân, lấy bổn môn bí thuật giăng cầm bằng vật ấy có thể đơn giản do thám biết bản thể chỗ. Ta có một số việc, cũng lời đuổi theo giết người này, người nếu là có hứng thú, khả bằng vật ấy truy tìm. Vương Sùng Cao hứng bừng bừng nhận lấy, nói ra, vật ấy đại chỗ hữu dụng, ta xác thực muốn đuổi theo giết người này. Âu Dương Đồ thở dài, nói ra, người này lẹn vào Thái Ơt Tông, rõ ràng còn thành đạo thánh đệ tử, chỉ sợ Thái Ơt Tông cũng muốn giết chi cho thông khoái. Người cũng lưu tâm nhiều, hắn nếu là còn có cái gì lẹn vào môn phái khác đồng loại cũng tận khả năng cùng nhau bắt được tới. Vương Sùng lúc này thật sự ngượng ngùng rồi. Hắn đặc biệt sao chính là Ngọc Đô đồng loại, muốn lại nói tiếp, Ngọc Đô là ma môn kiếp tử, Vương Sùng đã tu thành Ngũ Thức Ma quyển, có thể gọi là trí tuệ tử, đều là ma môn 18 tử, thật sự là đại ca chớ nói nhị ca, tiểu tam chớ nói tiểu tứ. Âu Dương Đồ lần này chính là cho Vương Sùng hỗ trợ, nơi đây chuyện này rồi, hắn dặn dò một phen tiểu tặc ma, tiểu một đạo kiếm quang, rời đi không để gặp tới. Huyền Đức cũng đã sớm đi trở về Nga Mi. Vương Sùng Đỗng nhiên đã cảm thấy, bản thân rất là cô đơn. Vương Sùng xuất đạo đến nay, trừ bỏ bị đuổi giết cái kia một đoạn thời gian, bên người ngược lại là một mực có người, bắt đầu là yêu nguyệt, về sau cũng có tề băng vân, hẳn yên, Chu hồng tụ. Hiện tại bản thân vẫn còn phụng bồi Chu hồng tụ, chờ phục kích thiên diệp ma từ đây. Như vậy lẻ loi một mình thời điểm ngược lại cực ít. Hắn đứng ở trên hư không nghĩ một lát mà, chính cân nhắc có phải là thật hay không muốn đuổi theo giết ngọc đồ, chợt nghe đến một tiếng khẽ quát, kêu lên, tiểu tạc cuối cùng là ngươi độc thân một cái. Vương Sùng trong lòng giật mình, thầm than thở, lão tử khinh thường đấy. Cũng là vừa vặn cùng Âu Dương Đồ chia tay, Vương Sùng sắc thực bất chút cảnh giác, tại vị đại sư này hình bên người, thật sự thái an toàn. Hắn vội vàng bắn lên kiếm quang, tránh thoát một đạo kiếm quang lôi quang, quay đầu cười cười, nói ra, nguyên lai là nguyên ngạo quân tiên tử, như thế nào vụng trộm tìm đến con đường nhỏ? Chớ không phải là có cái gì thể mình nói. Nguyên lão quân vẻ mặt lẫm liễm, quát, dùng ti bản linh ám toán ta. Trận chiến ấy không phải là pháp lực không địch lại, lần này ta đến là muốn nhìn, còn có thủ đoạn gì nữa? Vương Sùng thầm nghĩ, tiểu mỹ nhân sư phụ, ngươi tới xem náo nhiệt gì. hắn cười hì hì kêu lên, Nga mi cùng thái ớt đấu kiếm sự tình. Đã như vậy chấm dứt. Nếu như nguyên tiên tử đều muốn đấu kiếm, không bằng đánh cuộc cái tặng thưởng. Nguyên Lão quân cười lạnh nói, ta nếu là thua, liền ngay cả mọi người bại bởi ngươi. Vương Sùng mặt ngưng trọng nói ra, nguyên tiên tử nhân tài như vậy, vốn bạch thắng thua Ở Dã Thái ất tông cũng không phải là không thể được. Nguyên Nạo Quân khí, phẫn nộ phát như điên, nàng cũng biết mình không cẩn thận nói sai, cũng không được chế lộc, chỉ có thể thúc dục Phi Lôi kiếm quang thuật, thân như tơ liễu, thướt tha lắc lư, lập tức huyễn hóa ra hơn 10 cái huyễn thân. Còn đây là trời cao bậc thang tâm pháp bí chuyển, Nguyên Nạo Quân làm như đòn sát thủ, vẫn luôn bí mật mà không cần. Vương Sùng cũng nghiêm chỉnh hạ sát thủ, chỉ có thể thúc dục Bính Linh kiếm, tiên phá vỡ Nguyên Phi Lôi kiếm thuật, đối mặt thượng thiên thiên thân thuật. Hắn cười nói, ta là tố cầm sư phụ, cùng sư phụ ngươi bích hà một cái bối phận, thu ngươi vào trong phòng, không khỏi thì có rảnh rôi nói vỡ lời nói. Coi như là đi thái ớt tông ở rể, hải hội đạo thánh trên mặt cũng tu không dễ coi. Hơn 10 cái nguyên ngạo quân bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, tất cả kết pháp ấn, trên mặt dẫn dữ, càng thêm lệ sát, chỉ cần chu sát tiểu tạc ma. Vương Sùng cũng không lớn sợ hãi, nguyên ngạo quân huyến thân tri thuật, thực sự không phải là hóa thân, phân thân, pháp thân nhất lưu đầu là một loại pháp thuật lại thêm cùng loại kiếm thuật trùng trí cao cảnh giới, kiếm quang phân hóa. Lúc trước Tề Băng Vân tiểu sở trường về kiếm quang phân hóa, vừa rồi đấu kiếm thời điểm, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ cũng nhẹ nhõm phân hóa kiếm quang, Vương Sùng tuy rằng sẽ không kiếm này thuật, nhưng cũng không thế nào sợ hãi. Hắn sẽ không kiếm quang phân hóa, nhưng phi kiếm quá nhiều, uy lực chỉ có càng mạnh hơn nữa. Bính Linh kiếm tùy thân chuyển một cái, tiên phá vỡ một cái nguyên ngạo quân thân thể, Vương Sùng thoáng cảm ứng, lập tức phân biệt ra được những thứ này huyễn thân cùng bản thân khác nhau, vang tiếng cười dài. Kiếm quang như điện du tộc. Trong chốc lát lúc giữa tiểu chém 78 cái nguyên nạo quân thân thể. Nguyên nạo quân cũng là thái ớt tông tuyệt thế thiên tài, lại cùng Vương Sùng giao thủ qua hai lần, cũng đúng tiểu tặc ma bản lĩnh có chút hiểu rõ, cho nên cũng không hề e sợ, nàng bàn tay trắng nõn một chút, lại có hơn 10 cái uyên thân hiện ra, từng cái uyên thân trong tay đều nhiều hơn một đạo lôi điện kiếm quang. Chương 666, Thiên uyên thân, bộ thiên thuật. Vương Sùng thầm thầm than thở, phi lôi kiếm quang thuật còn có thể như vậy dùng. Nguyên Nạo Quân hơn 10 vị thần, riêng phần mình nhân kiếm hợp nhất. Chỉ là loại này mượn nhờ lôi pháp nhân kiếm hợp nhất, rõ ràng có khác một cùng, cũng không phải là lấy ngự kiếm làm chủ, mà là lấy hảo thân pháp lực lượng, cấp tốc phi lôi kiếm quang uy lực. Vương Sùng cũng coi là nhiều lần kinh đại địch, không dám thúc dục kiếm quang đi chận đường, phi kiếm có thể đem ra sử dụng, liền là vì phía trên có người ngự kiếm pháp lực là cấn cùng chân khí, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, có thể tiêu tán chân khí pháp môn. Nguyên Nạo Quân pháp thuật kia Hiển nhiên là nhằm vào ngự kiếm thuật mà đến. Giống như trọng ly tử độc môn đạo pháp, có thể tan giã chất khí, nguyên nạo quân chiêu thức ấy pháp thuật, đầu sợ cũng có như thế công hiệu. Vương Sùng Nguyên Thần thứ hai, một thân bổn sự cũng bất tất cả đều là kiếm thuật, tại huyền diệp vị này Nga mi có thể nói đấu pháp đệ nhất thái ớt cảnh đại lao chăm sóc xuống, tiểu tặc ma có thể nói kiếm thuật pháp thuật không gì làm không được. hắn tiện tay liền 18 đạo trong nháy mắt sấm xét chi thuật, làm một đạo ngược lại lôi pháp nghịch hướng bạo phá ph Nguyên ngạo quân hơn 10 đạo huyện thân không chế phi lôi kiếm quang, vừa phá tan một đạo vòng tròn luận quẩn, tiểu gặp đạo thứ hai vòng tròn luận quẩn. Vương sùng lúc này đã là dương chân cảnh đại tu, trong nháy mắt sấm xét chi thuật, vận dụng xuất thần nhập hóa, liên tiếp 108 đạo lôi quang bay ra, biến thành thất đạo vòng tròn luận quẩn, xanh xanh dẫn bảo nguyên ngạo quân 6 cái huyện thân. Còn giữ lại huyện thân tuy rằng hoàn có thể kiên trì, nhưng bị tiểu tặc ma thừa cơ thúc dục bính linh kiếm, kiếm quang khẽ xong Đã là nhỏ mạnh hết đả huyễn thân cùng phi lôi kiếm quang, cũng không làm gì được đến Vương Sùng kiếm quang trên chân khí. Nguyên lão quân cũng không có ngờ tới, bản thân ẩn giấu buồn sự, rõ ràng bị Vương Sùng nhẹ nhàng như thường phá vỡ, không, có sắc mặt biến hóa, rõ ràng quát một tiếng, một bước hơi biến hóa, hơn 10 huyễn thân phân rã, lại phục một người tiếp một người hòa nhập vào bản thân, công lực đỗng nhiên tăng vọt. Vương cũng không có ngờ tới, Thượng Tiên Thê tâm pháp rõ ràng còn có thần diệu như thế biến hóa, một cái cựu tiêu ngự lòng chân quyết, huy hoàng lôi quang hóa thành lôi long, tự mạnh mẽ đâm tới dưới đi. Vương Sùng tinh thông thái nguyên tiên đô lôi pháp, lôi đỉnh phích lực kiên quyết, một cái cựu tiêu lôi thuật, tại lôi pháp thượng đã là đại hành ra, cho nên đối mặt Nguyên Ngạo quân tạm thời tăng gấp đôi công lực bí pháp, lập tức chuyển lấy lôi pháp ứng đối. Đợi đến Nguyên Ngạo quân bản lĩnh ra hết, đem này đầu lôi long nổ nát, lấy bí pháp tăng gấp đôi công lực, rồi lại cấp tốc suy sủ, không bao giờ nữa phục vừa rồi. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói ra, Nguyên tử, những bí pháp này ngươi còn có thể dùng mấy lần. Nguyên Nạo Quân sắc mặt ngưng tụ, Huyễn Thân chi thuật kỳ thật chẳng hề quá tiêu hao chân khí pháp lực, nhưng bất kể là Thượng Thiên Thế cùng Phi Lôi kiếm quang thuật kết hợp, diễn sinh Phi Lôi ngữ kiếm thuật, đây là Thượng Thiên Thế tâm pháp chi cao bí pháp, bộ thiên thuật. Đã không phải là có thể đơn giản sử dụng ra, nàng liên tục thi triển hai đại bí pháp, đã kế tục vô lực, chớ có nói tái sử dụng loại này cường lực pháp thuật, coi như là Thiên Huyễn Thân cũng dùng không được mấy lần. Vương đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào phong phú, Mắt nhìn Nguyên Nạo Quân thế chuyển suy, Bính Linh kiếm quang ốn công nhưng có khí thế, cuốn lấy vị này Thái Ức tông truyền sắc nữ tu, đồng thời cũng không có quên mất thúc dục lôi quang, không ngừng cho Nguyên ngạo Quân chế tạo phiền thoái làm cho nàng không thể toàn lực phản kích. Vương Sùng bản thân toàn lực vận chuyển Cửu Tiêu Lôi thuật, thập nhị miếng lôi đỉnh phích lực châu là lòng cốt, ba đại lôi pháp hợp nhất, lập tức hóa sinh xuất một cái xưa nay chưa từng có mạnh mẽ vừa thô vừa to lôi long. So với vừa rồi Vương Sùng vận dụng Cửu Tiêu Ngự Long trấn quyết, Uy lực càng mạnh hơn nữa, mãnh liệt gấp 10 lần, vô cùng lôi quang lở lở, trên đầu song giác sắc bén như điện, vậy và móng giống như, giống như một đầu bị nhốt ngàn năm hung thú, rốt cuộc thoát khốn mà ra. Nguyên Nạo Quân sắc mặt lập tức thay đổi, cắn răng, cấp tốc toàn bộ công lực, lần nữa sử dụng ra bộ Thiên Thuật. Chiêu thức ấy tiên lấy Thiên Huyễn Thần, phân ra hơn 10 đạo Huyễn Thần, lại thu nạp Huyễn Thần pháp lực, đem bản thân pháp lực cấp tốc đến gấp mấy lần trở lên bí pháp, cực kỳ hao tổn tinh nguyên. Nguyên Nạo vừa sử qua một lần, Lần này lần nữa dùng ra, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí pháp lực đều bị rút hút không còn. Nàng lần này tới khiêu chiến Vương sủng là cho là mình có bí pháp bên người, trước kia đã chưa kịp sử dụng ra, lần này sử đi ra, tất nhiên có thể cho tiểu tặc ma chấn động, thất bại hạ trận tới. Ở đâu liệu đến, đấu pháp sự tình, vượt qua xa là mình trong tưởng tượng đơn giản. Vương Sùng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, vừa sang nguyên ngạo quân, đối mặt nguyên ngạo quân tỉ mỉ chuẩn bị bí pháp, hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi tiểu nghĩ ra được ưng đối chi pháp. Nguyên Nạo Quân vốn coi là bản thân thông hiểu đạo lý hai đại bí pháp, Thượng Thiên Thế Thiên Huyền Thân cùng Phi Lôi Kiếm Quan thuật, xông ra tới Phi Lôi Ngự Kiếm Thuật, có thể nhất tan dã tiên gia phi kiếm chân khí. Mấy lần ra tay đều là vừa ra tay tiểu đánh tan đối thủ pháp bảo trên phi kiếm chân khí, đem đối phương pháp bảo phi kiếm nhẹ nhõm thu lấy, thắng lợi tới không cần tốn nhiều sức. Nhưng gặp được tiểu tặc ma, chỉ là lấy trong nháy mắt sấm sét chi thuật, ưu dẫn bạo nàng phi lôi ngự kiếm thuật làm cho nàng tự phụ vô địch bí thuật, không công mà lui. Về phân bộ thiên thuật, Nguyên Nạo Quân càng không nghĩ đến, Vương Sủng chiêu Cửu Tiêu Ngự Long Chân Quyết tiểu khắc chế gắt gao. Đồng dạng là đại phô trương pháp thuật. Bộ thiên thuật có thể bạo tăng bản thân pháp lực, Cửu Tiêu Ngự Long Chân Quyết nhưng là lấy pháp lực mô phỏng hóa lôi long, thuần túy lấy uy lực, bộ thiên thuật tự nhiên hơn xa, vì vậy Nguyên ngạo Quân nhẹ nhóm tiểu phá vơ Vương sùng lôi long. Nhưng nếu là đấu pháp mà nói, Vương sùng dùng một cái lôi long khiến cho Nguyên đắc ý nhất bí pháp Đã tiêu hao hết duy trì chân khí, chính là dù thông minh bất quá phương pháp xử lý. Có chút pháp môn, không cách nào khả phá, nhưng cần gì phải đi cứng gian phá. Cho người đem vi lực tiên phóng xuất ra, không thể đánh chúng cùng ta, loại này lợi hại pháp thuật, cũng cũng không sao đại chỗ dùng. Này hai môn bi pháp, như thế vương sùng xử đi ra, tất nhiên là chọn thích hợp nhất thời cơ chiến đấu, phải nhất kích tất sát, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế tác dụng, hư hao tổn bản thân chân khí. Vương sùng khống chế lôi long. Mắt nhìn Nguyên Ngạo Quân một trương khuôn mặt chợt đỏ bừng, dống nhiên cười cười, đầy trời lôi quang dống nhiên vừa thu lại, tiêu lên, chúng ta chính là đạo môn một nhà, như thế hung tàn pháp thuật, sao dễ dùng dùng đến, vạn nhất làm cho tiên tử có chút tổn thương, chẳng phải là nan tử kia tội trạng. Vương Sùng bị Huyền Diệp không biết thao luyện qua bao nhiêu lần, Huyền Diệp, Âu Dương đổ thầy cho đều là đấu pháp của nhân, cho nên này Cửu Tiêu Ngự lòng trấn quyết, hắn nói phát tiểu phát, nói thu tiểu nhẹ nhõm tự do, không hề làm phức tạp. Nguyên lão quân luyện thành bí pháp, tổng cộng cũng chưa xài qua mấy lần, ở đâu có bực này, nói xử đi ra tiểu xử đi ra, nói thu hồi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể thu trở về bộ sự. Vị này Thái Ức Tông mỹ mạo nữ tiên, một chương xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, bộ thiên thuật vốn chính là thực nguy hiểm pháp thuật, khống chế vượt qua bản thân chân khí pháp lực, cần phải muôn phần cẩn thận, treo tơ tầm một đường. Chỉ cần một cái chân khí đi xóa, sẽ bị pháp thuật cản trả. Nguyên lão quân bị Vương Sùng cố ý thu lôi pháp Bộ Thiên thuật một cái khống chế không khống chế được, đột nhiên tiểu bay ra bảy tám đạo huyễn thân, nhưng không có có thể kịp thời bước ra bên ngoài cơ thể pháp lực, đột nhiên nghịch đi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại liên độn quang đã khống chế không thể. Vương Sùng còn sợ là Nguyên Ngạo quân đều muốn dùng lừa dối thuật, dỗ dành lừa gạt mình đi cứu người, sau đó đột nhiên thi triển ám toán, tiên phát lưỡng đạo trong nháy mắt sấm sét, đem Nguyên Ngạo quân nổ lằng không quần quần hai vòng, Vương tin vị này tiểu mỹ nhân sư phụ quả nhiên đã thân phụ trọng thương. Lúc này mới khống chế độn quang đi cứu người. chương 667, tựa hồ là đạo hưu pháp bảo. Nguyên lão quân bỗng nhiên cảm giác được thân thể xếp chặt, nàng vốn còn tưởng rằng là bị vương sùng sơ sài, đem bản thân ôm lấy, thỏ tay muốn muốn đẩy ra, nhưng lại phát hiện. Không đúng. Vị này thái ớt tông mỹ mạo nữ tu, mở hai mắt ra, rồi lại phát hiện mình là bị pháp bảo của mình, lượng tương hoan. Cho một mực trói lại. Vương sùng ngự hư lang phòng phiêu phiêu đáng đáng, ở bên cạnh ân cần hỏi Han Nguyên lão quân tiên tử, ngươi vừa vặn rất tốt chút ít sao?" Nguyên lão quân háo miệng ra, lại là một ngụm máu tươi phù tới, lần này không phải bị thương duyên cơ, mà là bị tiểu tặc ma khí chính là. Vương Sùng nhanh tay chân nhanh đến đút một hạt đan dược, hoàn thói quen dùng ngón tay thuận, đem một hạt Nga Mi Linh đan chọc đi vào. Trong lòng hơi cảm khái, nghĩ ngợi nói, đan dược này hoàn là năm đó Hoa Phi Diệp tỷ tỷ đưa đấy, nhoáng một cái qua nhiều năm, rõ ràng còn có hàng tồn, cũng không có mất đi linh hiệu quả. Đan dược vào miệng, Nguyên nạo quân đã nghĩ muốn nổ ra, không biết làm sao tiểu tặc ma thói quen tính chọc đâm một cái, thật sự rất có mớm thuốc kinh nghiệm. Nàng còn chưa tới kịp dùng đầu lươi đem đan dược đỉnh đi ra ngoài, này cái nga mi linh đàn cũng đã nhập cổ họng, chạy xuống trong bụng, sinh ra một cái lành lạnh, làm cho nàng dễ chịu rất nhiều. Nguyên nạo quân đều muốn mắng một câu, đồng nhiên đã cảm thấy toàn thân tất cả đều không còn rồi khí lực, chỉ có thể mềm yếu nói một câu, đem ta bưng ra. Vương sủng kinh ngạc kêu lên, Nguyên tiên tử con đường nhỏ cũng không có câu thúc đạo hưu a. Nguyên Nạo Quân giận dữ, môi anh đảo phun ra một câu, cái kia trên người ta là cái gì? Vương Sùng mặt trung hậu nói, tựa hồ là đạo hưu pháp bảo, tên là lượng Tương Hoan. Nguyên Nạo Quân khi chân khí thiếu chút nữa lại phun một búng máu, đang muốn cùng Vương Sùng tranh luận, đột nhiên trong lòng khẽ động, hơi thúc dục chân khí, lượng Tương Hoan cảm ứng như vậy, theo trên người nàng thoát khỏi rơi xuống. Nguyên Nạo Quân giờ mới hiểu được, Vương Sùng là đem món pháp bảo này hoàn cho mình. Nàng kỳ thật thương thế cũng không tính trọng, dù sao chân nhân cảnh giới, đều là bách luyện thân thể, coi như là bị đánh chém ra, chọc hơn mấy đao cũng có thể vận công phục hồi như cũ. Lúc này thoáng vận chuyển chân khí, sẽ thấy bất quảng xuống, chầm dãi phiêu đang dâng lên. Nguyên ngạo quân mắt hạnh trợn lên, nhìn chầm chầm vào vương sùng, hung hăng nói, đem ta sở hữu pháp bảo cũng còn tới. Vương sùng lộ ra vẻ làng khó, thấp giọng nói ra, nguyên tiên tử những vật kia, ngoại trừ cái này lưỡng tương hoan cũng đã bị huyền đức trưởng giáo phái người tới đây muốn đi, nói muốn sơn môn trưởng quản, theo như công lao phân phối, ta cũng còn không ra. Nguyên nạo quân làm sao có thể phân biệt ra được, Vương Sùng nói rất đúng nói thật hay là giả nói. Nguyên nạo quân thầm nghĩ, pháp bảo của ta mặc dù tại tiểu tặc này trên thân, hắn cũng không chịu còn lại, nếu không phải tại, chẳng lẽ ta còn có thể đi hỏi huyền đức muốn. Nga mi trước sau như một khinh người quá đáng, lúc này đây chúng ta thái ớt tông ăn quá nhiều thiếu. Vương Sùng mặt mỉm cười, nói ra Món bảo vật này, tính vào ta tư nhân lưu lại, vốn muốn làm làm kỷ niệm, không có bị bản Sơn người cầm đi. Nếu như gặp được Nguyên Tiên tử, tự nhiên có lẽ hoàn lại. Nguyên lão quân xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, thầm nghĩ, pháp bảo của ta, ngươi làm cái quỷ kỷ niệm. Nàng lúc này cũng biết, bản thân hoàn toàn chính xác không phải tiểu tặc ma đối thủ, đây cũng không phải là đạo pháp co cao thấp, là song phương đấu pháp kinh nghiệm kém chi khá xa. Bản thân đắc ý nhất bí pháp, đối phương bất quá đơn giản có thể phá vỡ, đối phương pháp thuật Rõ ràng cũng quá mức chất pháp tự nhiên, bất quá chính là kiếm thuật lôi pháp, lại có thể thiên biến văn hóa, đủ loại xảo diệu làm cho mình hữu lực nan thi, cuối cùng ảm đạm bị thua. Nguyên ngạo quân thủ phủ Lương tương hoàn trong lòng có phần thông khổ, nàng vốn chính là thái ớt tông lớn nhất thiên phú đệ tử, lòng dạ cao ngạo, hôm nay liên tục bị nhục, đã kích nặng, có thể nghĩ. Hai người không địch không đệ tử, lại không có gì tiếng nói chung, trong lúc nhất thời cũng không có nói có thể nói. Tình cảnh nhất thời trầm tĩnh. Vương Sùng lại không ăn nói khéo léo người, cũng tìm không thấy câu chuyện, đang nghĩ ngợi như thế nào khuyên bảo Nguyên Ngạo Quân, sớm đi trở về Nam Đại Lục, phía Nam Tiểu có một đạo độn quang bay tới. Vương Sùng thiên ma ngũ thức nghệ cảm, lập tức Tiểu phát giác không đúng, chính phải nhắc nhở, Nguyên Ngạo Quân cũng nhìn được độn quang, mạnh mẽ để tinh thần quát, Ngọc Dương sư huynh, ta nhập lại không có việc gì mà. Nguyên Ngạo Quân không chế độn quang nên đón tiếp lấy, Vương Sùng trong lòng khẽ động, cũng vội vàng đi theo, hai người độn quang đối với nhập lại thoạt nhìn rõ ràng có phần thân mật. Nguyên Nạo Quân trong lòng càng xấu hổ, thấp giọng quát nói, "Cách ta xa một ít." Vương Sùng cũng giảm thấp xuống thanh âm nói ra, tới tốt lắm giống như không phải Ngọc Dương. Nguyên Nạo Quân nhìn chăm chú liếc mắt nhìn, trong lòng mắng, không phải Ngọc Dương sư huynh, là ai người? Hắn tất nhiên là lo lắng ta một người thế cô, lúc này mới chạy tới tiếp ứng. Vương Sùng thấy Nguyên Nạo Quân không tin, cũng không nhiều lời, cũng là cười mỉm cùng tới. Ngọc Dương đạo nhân nhìn thấy hai người, đương nhiên nhếch miệng cười cười. Nói ra, Nguyên Lai là bạch thắng đạo hữu, ngươi người này thật là không có đạo lý, vì sao câu dẫn nhà ta sư muội Vương Sùng ngược lại là sắc mặt như thường, Nguyên Lão quân rồi lại vẻ mặt ngượng ngủng, kêu lên, sư huynh chớ có nói bậy. Ta cùng hắn cũng không liên quan. Ngọc Dương cũng không theo không bông tha độn quang mạnh mẽ đâm tới, chỉ vào Vương Sùng mắng, các người Nga mi tiểu một mực đồ tốt. Nguyên Nạo quân mấy lần khuyên bảo, Ngọc Dương lại tựa hồ như đối với Vương Sùng thành kiến đã thâm căn cố đế. Toàn bộ không tin tiểu tặc ma năng là người tốt. Nguyên Nạo Quân thay Vương Sùng cãi lại vài câu, đương nhiên trong lòng tức giận, mắng thầm, ngươi cũng bất nói một câu, khiến cho thật giống như ta thật sự là tại bảo vệ ngươi, có cái gì tư tình giống như. Ta cũng không nói chuyện rồi, xem chính ngươi đi theo Ngọc Dương sư huynh giải thích. Ba người độn quang tiếp cận, Vương Sùng sắc mặt như cũ cười mỉm đấy, Nguyên Nạo Quân lại không cảm giác được có nguy hiểm gì. Ngọc Dương mắt nhìn ba người độn quang đã chưa đủ trăm trượng, một cái chớp mắt khắt chế. Đột nhiên trên mặt tiểu hiện lên thứ hai khuôn mặt, quái khiếu mà nói, ngami tặc tử nạp mạng đi. Nguyên lão quân trong lòng hoảng hốt, vô thức rút cái pháp quyết hộ thân, đã thấy vị này Ngọc Dương sư huynh trên người trên mặt không ngừng hiện ra lần lượt từng cái một mặt người, thân thể cũng đột nhiên bành trướng, hóa thành một tòa vô số ma vật tạo thành tiểu sơn, quay đầu bao phủ xuống. Nguyên lão quân giờ mới hiểu được, Vương Sùng không phải lừa gạt nàng, là thật phát hiện vị này Ngọc Dương sư huynh cũng không phải là bản thân. Vương Sùng cười vang nói, đâu ngự ngươi cũng coi như có chút gan chó. Vừa bị ta Hâu Dương đổ Sư huynh đuổi giết, may mắn thoát được tính mạng, nên mai danh nhận tích tận lực đi tu luyện, như thế nào còn lại muốn chết. Chớ để đạo ta tiểu phích lịch kiếm quang chưa đủ sắc bén sao? Đâu ngữ ở đâu để ý tới hắn, chỉ cần Vạn Ma Sơn một mực che đậy, đem Vương Sùng cùng Nguyên Ngạo quân trấn áp đi vào, hắn có 10 phần 10 năm chắc, có thể đem hai người cũng luyện nhập Vạn Ma Sơn, trở thành hắn ma thân một bộ phận. Vương Sùng đối mặt đâu ngự cái này đối thủ cũ, rồi lại vui mừng không sợ. Năm ngón tay nhẹ nhàng một trường, một đạo xích lân rồng lớn mở hờ ư vậy kỳ quang, tiểu dung đùi đắc ý bay ra, giống như cực đoan hưng phấn. Nguyên Dương kiếm đi theo Vương Sùng nhiều năm, rốt cuộc đã có danh chính ngôn thuận chém giết địch nhân cơ hội, này khẩu tính tình giữ giàn phi kiếm, ở đâu còn có không vui. Xích Hồng cùng một chỗ, tiểu đâm vào vạn mà sơn. Đâu ngự thảm tiếng hô lớn, Bạch Thắng, người tình toàn ta. Chương 668, nghịch chuyển hư không pháp. Kiếm quang như điện, Nguyên Dương kiếm sát phạt chi tính rất nặng. Những nơi đi qua, không câu nệ cái gì mà vật đều muốn ma thức băng diệt, hóa thành cho bụi. Chỉ là kiếm quang bay ra bất quá vài dặm, vương sùng tiểu cảm thấy được không ổn, vội vàng đem tay khẽ vây, nguyên dương kiếm tiểu rút về. Kiếm quang bay ra, như điện như quang, nhưng kiếm quang lui về, ngắn ngủn vài dặm, rồi lại tựa như bị kéo dài gấp trăm ngàn lần. Lại ngươi đã bay một nén nhang công phu, nguyên dương kiếm mới trở lại vương sùng bên người. Vương sùng hơi run sợ, hắn đạo pháp trên nếu nói là bán khuyết điểm chính là bất thông trận pháp rồi. Huyền Diệp cũng bất thập phần tinh thông trận pháp, lúc này mới sẽ đi thôn hải huyền tông câu pháp, dùng huyền huyền luyện độn thuật đem tiểu thanh hư động thiên che giấu. Tại Huyền Diệp chỉ điểm hạ tiểu phích lịch bạch thắng, nhiều loại đều có thể, trận pháp nhưng là cái người thường. Đâu ngự dùng chuyển chuyển càn khôn các loại pháp thuật, đem một tấc vương chi địa hóa thành vạn giảm, lại thêm chuyển vòng phương hướng, điên đảo thác loạn hư không, đều muốn vây khốn vương sủng nguyên dương kiếm. Nếu không phải vương sủng có cùng linh chi phái lý trưởng lão đấu pháp kinh nghiệm, Thiếu chút nữa đã bị đầu ngự tính kế, nếu là hắn phản ứng lại thoáng chậm trễ một khắc, Nguyên Dương kiếm tiểu thu không trở lại. Tiểu Tặc Ma trở tay ôm lấy Nguyên Nạo Quân, kiếm quang hóa hồng, muốn mạnh mẽ lao ra Vạn Ma Sơn. Nguyên Nạo Quân vừa thẹn vừa giận, cần giải rửa, lại nghe được Vương súng quát, Nguyên tiên tử, chớ có cùng ta tách ra, nếu không bị Vạn Ma Sơn nghịch chuyển hư không pháp vây khốn, sẽ thấy cũng trốn không thoát tới. Nguyên Nạo Quân cũng là Dương chân cảnh tu sĩ, tự nhiên đối với ma môn một ít đã từng thấy pháp thuật thần thông rõ như lòng bàn tay. Vạn ma sơn bởi vì pháp lực hùng hậu thứ nhất, tu hành lại cũng không khó khăn, cho nên ma thực tông tu hành phương pháp này người không ít. Ma sơn tông thậm chí dùng cái này pháp khai tông lập phái, toàn bộ môn phái đều là tu hành phương pháp này. Vạn ma sơn có tam đại thần thông, phản vệ thần nuốt ma, nghịch chuyển hư không, ma sang nhân gian. nghịch chuyển hư không chi pháp, chẳng những có thể làm cho vạn ma sơn xuyên toa hư không, qua sông vạn dặm còn có thể làm cho vạn ma sơn ở trong, hư không lịch chuyển, một tấc vông chi địa. Cũng có thể rộng rãi cùng mấy vạn giảm, vô cùng vô thận. Vạn Ma Sơn công phu, tại Kim Đan cảnh phía dưới, cũng chính là công lực hùng hậu, đã đến dương chân cảnh trở lên, Tam Đại Thần Thông dần dần triển khai uy lực, đấu pháp khả năng sẽ gặp nhảy lên ngàn giảm. Nguyên Nạo Quân cũng là bất thông trận pháp, bị Vương sùng kéo, thấy vị này Nga Mi Nam Tông kiếm tu, khống chế kiếm quang, qua sông vạn giảm, dưới thân kiếm vô ma bất chạm, tâm tình dần dần cổ quái. Tiểu Phích Lịch bạch thắng ngang trời xuất thế, cũng liền mấy mươi năm công phu. Người người cũng biết hắn là Bạch Kiêu môn đồ, cũng có người hoài nghi là Bạch Kiêu con riêng, một thân công lực nhưng lại thắng kia sư, kiếm thuật chi tinh, làm người chi cùng ngang, giảo quyệt, thổi địa ba thước, hoang tàn tắc phòng, cũng cùng Nga mi Nam Tông bất kỳ người nào cũng không cùng. Không phải nói huyền diệp, coi như là Bạch Kiêu đã cùng hắn không có nửa phần tương tự. Hầu như các phái đều có truyền thuyết, âm định hưu hảo hảo một cái đạo môn lao tổ, huyền đức cũng là đạo đức quân tử, huyền diệp cũng coi là kiếm tiên mẫu mực, anh phong co như là Bạch Kiêu cũng có phần phong khoáng, làm sao lại chăm sóc đi ra, này thì một cái nghèo đến điên rồi đồ từ lỗ tôn. Nguyên lão quân tại Thái Ức Tông địa vị cực cao, tự nhiên biết rõ Huyền Diệp, Âu Dương Đồ kiếm thuật vô địch, nhưng Thái Ức Tông giàu gì cũng là huyền môn chính tông, cũng không người e ngại, nhưng chỉ cần đảm luận lên tiểu phích lịch Bạch thắng, chính là người người vẻ mặt thảm lục trắng bệnh, có tiếng mà biến sắc. Thậm chí Thái Ức Tông từng có cái giật nghe thấy, vốn hai cái không phải vui vẻ môn nhân, cũng không biết người nào ngẩng đầu lên. Mắng một câu tiểu phích lịch bạch thắng không phải thứ gì, đối phương lập tức tiểu lòng, có ưu tư yên, cũng thống mạ vài câu, hai người cùng một chỗ mắng nửa ngày bạt thắng, tuyệt không nửa phần liêm sỉ, không, có người tu đạo phong phạm, trời sinh tạp trùng. Rõ ràng bởi vậy trừ khử ván hận, kết thành hảo hữu. Nguyên lão quân tại Bạch Thắng thuộc hạ nếm qua nhiều thiệt thòi, hoàn đem Hải hội đạo thánh thân sinh con gái yêu tố Cẩm Tiên tử cho đã đánh mất, tuy rằng về sau Tố Cẩm bái sư, tính vào cái kết quả tốt, thực sự đáy lòng hận người này, không thể sanh sanh cắn mấy khẩu coi như là cắn mấy khẩu, cũng không có thể hả giận. Lúc này đây, nguyên ngạo quân lại là tại bạch thắng thuộc hạ liên tiếp ăn hai lần nhiều thiệt tòi, vốn nên là hận không được, nhưng rồi lại đột nhiên cảm giác được, nam tử này. Hảo có khí khái. Vương Sùng đang cố gắng dốc sức liều mạng, chém liên tục vô số ma vật, rồi lại như thế nào đã hướng không xuất ra đi vạn ma sơn, hôn không có chú ý tới, mỹ nhân trong ngực mà sư phụ đống nhiên âm ú thở dài. Nguyên ngạo quân muốn chính là, xuất sắc như thế nam tử. Như thế nào không phải ta thái ớt tông người? Về Phần Vương Sùng nếu là thái ớt tông người, ta có cái gì? Nguyên Nạo quân trọng yếu không dám nghĩ. Đâu ngự thanh âm, đột nhiên truyền lay động tại Vạn Ma Sơn bên trong vô tận hư không, âm bi thẳng quát, bạch thắng. Ngươi mặc dù có thiên đại bổn sự, kiếm thuật cường thịnh trở lại, như thế nào hướng đi ra ngoài của ta Vạn Ma Sơn? Vương Sùng cười lạnh nói, thiên hạ chân pháp, mặc kệ nhiều hơn nữa men rượu, nhất định căn cơ. Chỉ cần ta không ngừng chém giết ma vật, Ta coi ngươi không còn mấy nghìn mấy vạn ma vật. Như thế nào duy trì vạn ma sơn nghịch chuyển hư không chi pháp. Đâu ngự không khỏi chính là trì trệ, đằng sau huy hiếp ngữ điệu, lập tức tiệu nhà không ra khẩu tới. Như thế thay đổi những người khác, đâu ngự chỉ có cười lạnh một tiếng, hồi một câu, ta xem ngươi giết. Nhìn ngươi như thế nào giết hết ta vạn ma sơn chung ma vật. Đâu ngự nuốt bất cấu đại ma quân đưa tới vạn ma sơn, thu hồi để ngự A Vĩ một thân pháp lực, lại phục sau lưng nuốt mười mấy tên chính đạo tu sĩ. Trước đây không lâu bị Âu Dương Đồ đổ đổi giết, hoàn đem hơn 10 tên thiên ngoại ma nhân ước, tự giác pháp lực hùng hậu, đương thời dương chân đệ nhất. Nhưng mà hắn vẫn thật là không dám, cùng Huyền Diệp nhất mạch, Nga Mi Nam Tông ba sát tinh khiêu chiến. Như thế Âu Dương Đồ, quả ngươi cái gì nghịch chuyển hư không, ngay cả ta hư không cũng có thể chém rách. Đâu ngự ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết, thật không có cái khác chiêu số. Tuy rằng hắn cũng tự nghĩ có thể cùng Âu Dương Đồ ác đấu mấy ngày đêm, nhưng bại vong kết quả, rồi lại thủy chung vô có thể nghịch chuyển. Bạch Thắng tự nhiên không bằng Âu Dương Đồ, nhưng nếu là bị Bạch Thắng không chút chém giết xuống dưới, đợi đến tạo thành Vạn Ma Sơn mấy lấy 10 vạn tính ma vật bị toàn bộ chém giết, tan thành mây khói, hắn một thân Vạn Ma Sơn thần thông, vốn thật là sự không ra ngoài. Giống như hai người vừa đối mặt, hắn bị Nguyên Dương kiếm thiếu chút nữa ghim chúng chân thân, khi đó trong lòng sợ hãi, nửa phần không có lẩm giả. Chỉ là Đâu Ngự cũng là nhiều năm lão luyện, chuyển sinh thập thế ma môn kiếp tử, cũng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, kịp thời lấy nghịch chuyển hư không chi pháp Tránh qua, tránh né vương sùng đột nhiên xuất hiện nhất kiếm, lại trái lại đem tiểu tặc ma vầy khốn. Đâu ngự lúc đầu vốn nghĩ là, rốt cuộc có thể đánh chết giết lòng này đầu lớn họa lại không nghĩ rằng vương sùng trực tiếp liền nghĩ đến, lấy ngu nhất biện pháp phá cục Đâu ngự cũng không dám làm cho vương sùng không giứt chém giết xuống dưới, thúc dục vạn ma sơn tâm pháp, vô cùng vô tận ma khí, hóa thành một cái đại thủ, phách không lấy xuống. Vạn ma sơn bên trong vạn dặm hư không, tựa hồ cũng bị nảy cái bàn tay trăng ập. Đâu ngự muốn bằng vào mạnh mẽ vô cùng ma công, bức vương sùng cùng hắn liều mạng, hắn vậy mới không tin, liều mạng mình cũng thất bại. Vương sùng tinh thần đột nhiên chấn động, quắc, đến thật tốt. chương 669, tiên tử mời đưa lộ thai tới đây. Vương sùng tao ngộ đâu ngự, hắn tiểu không nghĩ tới đào tẩu, giống như diễn thiên châu từng nói qua, đâu ngự 300 năm sau, ứng với là thái sơn đâu ngự chân quân, nhưng hiện tại hắn cũng chính là cái dương chân, chẳng lẽ lúc này không giết đối thủ, bập đối phương chân quân về sau. Chở tay giết chết bản thân sao Không có bản thể treo trống Nguyên thần thứ hai hầu như không có cách nào khác tấn thành cảnh giới Vương Sùng cũng là bởi vì quá mức chủ quan Làm cho yêu thân đột phá cảnh giới Mới không được đã luyện là nguyên thần thứ hai Đó là cựu tử nhất sinh chuyện này Tuyệt không khả năng lại tới một lần Sơn Hải kinh tu vi quá mức chậm chạp Hắn bây giờ còn là đại diễn cảnh Hư đan cảnh vẫn như cũng là đại diễn Mà không phải là kim đan Coi như là hắn đã nhận được hành thổ linh vật Đột phá kim đan Nhưng 300 nghiên tấn thành dường chân, cũng cơ hội là xưa nay chưa từng có rồi, ở đâu còn có cơ hội liên tục đột phá. Nhập thái ớt, tấn đạo quân. Vì vậy, đối với vương sùng mà nói, đây là cơ hội tốt nhất. Giết đông ngự. Chảm thảo trừ can. Vương sùng đối mặt đông ngự này một cái thiên ma đại thủ ấn, trong lòng thập phần chi khinh thường, vạn ma sơn như vậy ma môn chi cao bí pháp đã không làm gì được được từ mình, loại này ma môn thông sử dụng pháp thuật, thì có ích lợi gì. Nếu như không phải Nguyên ngạo Quân tại bên người, Vương Sùng thậm chí nghĩ cho Đâu Ngự khoe khoang một cái, bản thân Thiên Ma đại thủ ấn tạo nghệ rồi. Tuy rằng Đâu Ngự mang theo Vạn Ma Sơn hùng hậu vô cùng ma khí, sử dụng ra Thiên Ma đại thủ ấn khí thế tràn đầy, che đậy mặt trời, lại có nghịch chuyển hư không chi pháp, thúc dục Vạn Ma Sơn bên trong toàn bộ khiếu huyết hòa cùng. Nhưng pháp thuật loại vật này, cho tới bây giờ cũng không phải pháp lực hùng hồn, Tụu nhất định có thể thắng. Nếu không kiếm tiên sao sẽ trở thành đấu pháp đệ nhất? Vĩ kiếm chi thuật cho tới bây giờ cũng không phải là lấy chân khí hùng hậu lấy승. Vương Sùng đem Nguyên Dương kiếm chới xuống, song tay vừa lộn, sử dụng ra Nga Mi đích chuyển kiển thanh nhất khí đại cầm nã. Huyền Diệp vì cho hắn dưỡng tu luyện Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết nội tình, tự mình chỉ điểm hắn Thái Thanh bảo phù lục, học thành Thái Thanh kiếm quyết. Cũng chính là Thái Thanh bảo phù lục cuối cùng nhất Thái Thanh luyện ma bí quyết, tiểu tặc ma không có học đến tay, bởi vì Huyền Diệp cũng chắc là sẽ không, hắn cơ hồ đem Nga Mi đạo pháp học được 7, phần. Đối mặt đông Ngự Thiên Ma đại thủ ấn, Vương Sùng cũng bỏ qua kiếm pháp, lấy nga mi trí cao chân chuyển kiện thanh nhất khí đại cầm nã tới đối địch. Hắn mặc dù không có luyện thành thái thanh tiên quang, nhưng trên huyền cựu tiêu tiên khí cũng không phải là không thể dùng, trên huyền cựu tiêu tiên khí thúc dục kiện thanh nhất khí đại cầm nã, một đôi bàn tay khổng lồ, ẩn hiện năm màu huyền quang, lại có thanh khí lợ lờ, dung chuyển ở giữa, lại thêm có vô số rượu âm, bề ngoài so với Thiên Ma đại thủ ấn tốt rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Tuy rằng Vương Sùng song xảo thủ, thoát nhìn còn chưa đủ để thiên ma đại thủ lớn một hai, giống như con kiến lay cây, nhưng này một đôi năm màu hôn tạp chứa thanh khí đại thủ bay ra phô thiên cái địa thiên ma đại thủ ẩn bên trong, ra sức một mực xé, rõ ràng xé mở một đạo dấu vết. Đâu Ngự vốn đang định ra mấy thủ lợi hại hậu chiêu, nhưng thấy đến Vương Sùng ứng biến dung dùng các loại pháp thuật hạ bút thành văn, cũng không khỏi đến quá giật mình, thầm nghĩ, Bạch Thắng tiểu tặc như thế nào cũng lợi hại như thế. Chỉ sợ cần phải ta đột phá thái ất, luyện tựu bất tử chi thân. Mới có thể nhẹ nhóm đem chi đánh chết Vương Sùng tiện tay một phách Một cái lôi long tựu bay ra ngoài Từ phía trên ma đại thủ hấn bị xé mở dấu vết Trực tiếp chui qua đi vào Đâu ngự tâm thần vi phân Thình lình chính là chấn thiên giới bạo vang Hán thiên ma đại thủ hấn bị vương Sùng lôi pháp xanh xanh chấn vỡ Đâu ngự đích xác là công lực tương đối cao Lại là thập thế tu hành Tinh thông chính ma hai nhà pháp thuật Nhưng vương Sùng đã đến huyền diệp chân truyền Đấu pháp thời điểm Cơ biến chống chất hồn nhiên bộ lạc nửa điểm Hạ phong Làm vỡ nát Thiên Ma đại thủ ấn, Vương Sùng thừa cơ thúc dục trong nháy mắt sấm xét chi thuật, phích lịch liên chấn, trong khoảnh khắc ưu giết chết mấy trăm ma vật. Nhất thời như muốn đem giết chết ma vật như vậy chiến thuật, quán triệt đến sau cùng triệt để. Đâu Ngự trong lòng hơi sinh run sợ, không dám lại dùng bình thường pháp thuật đánh nhau, Vạn Ma Sơn tâm pháp chuyển động, tất cả ma vật đột nhiên đã đã mất đi tâm hơi, chỉ có mơ màng đung đưa, vô tận mêng mông hư không. Vương Sùng không khỏi mỉm cười, đối với Nguyên Nạo Quân nói ra, Đâu Ngự cũng là chính xác đồ ăn gà bị ta đe dọa một phen, cũng không dám chính diện đánh nhau. Nếu là hắn cưỡng ép đánh, ta pháp lực hoàn toàn chính xác không bằng hắn hùng hậu, nói không chừng còn có thể cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nguyên Nạo Quân nghe được ngốc như thế, hỏi, "Ngươi cũng không sợ ngọc đô?" Đâu ngữ biết rõ. Vương Sùng ung dung cười cười, nói ra, "Hắn có gì mà sợ?" Như vậy nhát như chuột mặt mũi, cho dù có toàn thắng chi pháp, hắn lại dám mạo hiểm hiểm xử đi ra sao? Đâu ngữ nghe được phát hỏa, hắn thật đúng là muốn trọng thi cô kỵ. Cùng vương sùng chính diện đấu pháp, nhưng suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy lấy nịch chuyển hư không chi pháp vây khốn vương sủng mới là chính xác nhất, chính diện đánh nhau cũng không mười phần phần thắng. Đâu ngự thầm nghĩ, chính là phép khích tướng, cũng có thể lừa gạt ta sao. Vương sùng đợi chờ hồi lâu, không thấy đâu ngự lần nữa ra tay, chỉ là dùng nịch chuyển hư không chi pháp vây khốn bản thân, không khỏi mỉm cười. hắn nguyên thần thứ hai tu luyện là Nga My Đạo Pháp, cũng không sơn hải kinh hùng hậu pháp lực, cùng tu thành vạn ma sơn đâu ngự liều mạng hay là thật muốn ăn thiếu chút ít. Nhưng mà hắn như thế công khai nói ra, đấu ngự 89 phần 10, ngược lại không dám chính diện tới đấu. Vương Sùng lừa dối ở đâu ngự, trong lòng thầm nghĩ, như vậy đấu pháp, thắng bại cũng chỉ tại một cái chớp mắt. Ta tu phải nắm lấy cơ hội, lại dùng vô ảnh kiếm chằm địch. Nhiều loại bản lĩnh, đương nhiên là che giấu, không ai biết rõ, thời khắc mấu chốt, ra tay đánh bại địch giành chiến thắng, như là thủ đoạn gì đã làm cho người ta biết rõ, dự đoán đã có ứng đối chi pháp, tiểu khó liệu thắng bại. Vương Sùng đáy lòng tính toán 78 chủng chiến thuật, hắn chỉ đợi Đâu Ngự từng cái tuyển dụng. Đâu Ngự không tránh diện đánh nhau, Vương Sùng cũng bất lo nghĩ, hắn định trụ kiếm quang, bảo vệ mình và Nguyên Nạo Quân, bỗng nhiên nhõn miệng cười, hỏi: "Nguyên tiên tử thương thế khả khôi phục sao?" Nguyên lão quân gật đầu đáp, ngược lại là đa tạ ngươi linh dược. Vương Sùng giảm thấp xuống thanh em nói ra: "Vạn Ma Sơn chính là Ma Cực Tông huyền huyền thiên sách chứa đựng bí pháp, kim đan cảnh phía dưới cũng chỉ là bình thường, dương chân cảnh trở lên rồi lại rất nhiều biến hóa." Ta cần phải tiên tử tương trợ mới có biện pháp phá Vô Phương pháp này." Nguyên Nạo Quân hơi kinh ngạc, hỏi, "Ta có thể giúp đỡ đến cái gì?" Nguyên Nạo Quân thượng thiên thê tâm pháp, phi lôi kiếm quan thuật, thậm chí hộ thân pháp bảo lượng tương hoàn, cũng không có pháp đối phó như vậy nghịch chuyển hư không pháp thuật. Nàng tự nghĩ nếu là gặp được loại này lại địch, chỉ sợ tối đa cũng chính là chèo chống mấy ngày, khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Vương Sùng nói cần phải nàng hỗ trợ, Nguyên Nạo Quân hơi có chút không tin. Vương Sùng mỉm cười, nói ra Tiên tử chớ có khinh thường bản thân, vạn ma sơn cũng chỉ là một môn lợi hại ma môn bí pháp, không phải là vô địch thiên hạ, bằng không thì thế gian này cũng chỉ có ma thực tông người hoành hành. Nguyên nạo quân biết rõ, vương sùng nói không sai, nàng cười khổ nói, trên đời có thể khắc chế vạn ma sơn pháp thuật rất nhiều, chỉ là của ta cũng không tinh thủ. Vương sùng cười nói, như thế nào không tin quen thuộc. Tiên tử mời đưa lỗ thai tới đây. Nguyên nạo quân theo lời đem lỗ thai đưa tới, đợi đến nghe vương sùng nói chuyển bại thành thắng biện pháp. Đống nhiên khuôn mặt nóng lên, thầm thầm than thở, ta làm cho hắn bí pháp truyền âm chính là, cái gì đưa lô thai tới đây. Cũng không chê thái ô hiếm sao. Chương 670, lo lắng. Vương Sùng mỉm cười, quắc, nguyên tiên tử giúp ta giúp một tay. Nguyên nạo quân bán tín bán nghi phân ra huyện thân tri thuật, vương sùng tiện tay đem một đạo kiếm quang dấu vào một cái trong đó thân thể, sau đó làm cho nguyên nạo quân chỉ huy hơn 10 đạo huyện thân xuất kích. Nguyên nạo quân thầm nghĩ, như vậy thô giáp như kế, coi như là thực hiện được rồi Làm sao có thể có đủ dùng Vương sùng mỉm cười không nói thình lình có chút lớp 1 Nguyên Lão Quân cũng chỉ có thể nhìn bản thân hơn 10 đạo huyết thân 4 phương 8 hướng bay ra ngoài thoáng qua cũng không có vào hư không bị đâu ngự lấy nghịch chuyển hư không chi pháp dịch chuyển không biết tung tích Tuy rằng còn mơ hồ có chút cảm ứng nhưng đã rất khó thao túng túnguyên thân rồi Nguyên Lão Quân thấy Vương sùng tựa hồ có chút thấy náy không tiếp tục vừa rồi họ bát trong lòng có chút tức giận nghĩ ngợi nói coi như là cái này biện pháp không thành cũng không đến mức như thế. Làm sao lại thình lình ngượng dâng lên, bất nói chuyện với ta rồi hả? Đâu ngự cười lạnh một tiếng, hắn cũng không hiểu được đầu góc, không biết vương sùng này đang làm cái gì. Nhưng tuyệt không cho rằng, những thứ này một chút thủ đoạn có thể có chỗ lợi gì. Hắn thi triển nịch chuyển hư không chi pháp, trước tiên đem nguyên ngạo quân Huyễn thân một mực vừa chia tay, căn bản cũng khinh thường dùng cái gì ma môn bí pháp, chỉ là hội tụ hùng hồn ma khí, tiểu đem những này huyến thân từng cái đánh bại. Nguyên lão quân huyễn thân bị kích phá 78 cái thời điểm, có một cô huyễn thân, thình lình xuất hiện một đạo kiếm quang, bầu trời khẽ quấn, phá vỡ Đâu Ngự pháp thuật, kiếm quang hơi ngưng trệ, thình lình tiểu quay đầu trở về điên quần phi. Đâu Ngự nhịn không được cười ha ha, kêu lên, người đã nghĩ dùng loại này tiểu nhi mở hờ ư vậyưu kế, chiến thắng ta sao? Đâu Ngự biết rõ vương sùng kiếm thuật lợi hại, nhưng cũng biết, coi như là kiếm thuật càng lợi hại, chỉ cần bị pháp thuật phân cách mở, người kiếm hai phần, phi kiếm đã mất đi chủ nhân khống chế. Không nói đến thao túng chưa đủ linh hoạt, nhiều kiếm thuật đã xử không đi ra. Đã liền trên phi kiếm bám vào chân khí, đều bị chậm rãi hao hết. Đã không có chân khí bám vào, phi kiếm càng lợi hại cũng vô dụng, giống nhau cũng bị người lấy đi. Đâu ngự thập thế tu hành, thật là có mấy lưỡi phi kiếm, chỉ là xa không bằng vương sùng trong tay mấy lưỡi phi kiếm. Hắn thấy này khẩu bính linh kiếm phi chết linh hoạt, cũng không khỏi đến hơi động tâm, thầm than thở. Này lưỡi phi kiếm không tầm thường, phải làm rơi vào tay của ta đấy. Hán phách không thi triển thiên ma đại thủ ấn, nhưng này khẩu bính linh kiếm rồi lại như khai linh tính giống như, cũng không dám thiên ma đại thủ ấn cứng giàn đấu, chỉ là tại vô biên ma khí bên trong, xuyên thẳng qua quay lại, rào hoạt tựa như cá bơi. Đâu ngự mấy lần thi triển pháp lực, cũng không thể bắt được này lưỡi phi kiếm, tính khí đi lên, phiêu nhiên hiện thân, thúc dục thái Ất tông diệu hóa thiên bí quyết, ngũ sắc thiên hoa bay ra, khốn trụ này lượi phi kiếm. Tùy tay vừa lộn, thì có một chiếc thiên đang xuất hiện bàn tay Này chén nhỏ thiên đăng ngũ sắc lưu chuyển, sáng giỏi viên mãn, cũng không có đăng nhờ cậy, chính là một chiếc ngọn đèn, lưu ly bách huyễn. Bính Linh kiếm vốn là bị Diệu Hóa Thiên Bí quyết vây khốn, lại bị ngọn đèn một mực nhếch, lập tức không thể động chuyển. Đâu ngự cười mỉm quát, tiểu tặc, ngươi cũng chính là những thứ này bọn sự. Còn tưởng rằng dùng huyền thân dấu kiếm, có thể ám toán cùng ta, cũng quá xem nhẹ ta đâu ngự rồi. Này lươi phi kiếm rơi cùng ta thủ, tất nhiên hảo sinh tế luyện, ngày sau dùng kiếm này chảm ngươi chi đầu. Đâu ngự lấy tay lấy kiếm, rồi lại chợt nghe được một cái bại lại thanh âm, cười nói, như vậy tiểu nhi kế sách, ngươi cũng có thể chung. Đâu ngự trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem năm hậu thiên đăng bay ra, đều muốn ngăn cản, nhưng thấy một đóa đồng dạng năm hậu thiên đăng bay ra, hai ngọn thiên đăng như tử dẫn thiết, lập tức phân hủy đi không ra, không còn có dư giật đi ngăn cản cái kia một cái huy hoàng kiếm quang. Vương sùng kế sách này, nhắc tới cũng bất mới lạ, hán vốn chính là nguyên thần thứ hai du lịch. Vì vậy giấu kiếm đến Nguyên ngạo Quân Huyền thân trong, đồng thời cũng đem thập nhị miếng Thái Nguyên Châu giấu vào phi kiếm bên trong. Lưu lại Nguyên Nạo Quân bên người chỉ là một cái thanh liên hoa hoa thân. Đâu ngự không biết tiểu tặc ma nội tình, còn tưởng rằng hắn và phi kiếm tách ra, bản thân có kẽ hở để lợi dụng, rồi lại ở đâu ngờ tới đều là tiểu tặc ma tìm cách, cố ý cái hô hắn. Vương Sùng Nguyên Dương kiếm cùng một chỗ, tiểu Tuyệt bất dung tình. Đâu ngự lấy vạn ma sơn hóa thành vạn dạng hư không, làm cho hắn một thân kiếm thuật không thể nào thi triển. Nhưng một khi ở trước mặt, hai người yêu khuyết xu thế lập tức nghịch chuyển. Vương sùng kiếm Quang lướt qua, xanh xanh đem đâu ngự cắt thành hai nửa, chỉ là kiếm ý bị đâu ngự lấy bí pháp ngăn cản một cái, không có chém chết vị này mà môn kiếp tử ma thức. Đâu ngự bị cắt thành hai nửa thân thể, trực tiếp hóa thành hai cố khói đen, chia nhau trốn vào hư không, vương sùng ngự kiếm lại chạm, rồi lại mỏ một cái không. Nịch chuyển hư không chi pháp, hoàn toàn chính xác diệu dụng vô cùng, thậm chí không thua bởi lình chỉ phái linh Vương sùng thẩm kêu đáng tiếc, hắn một kiếm này, nếu là mặt khác dương chân thế hệ, tất nhiên nhất kiếm chém giết, nhưng đâu ngự căn cơ hùng hậu, thập thế tu hành, thật đúng là không phải đơn giản có thể giết. Tiểu tắc ma đang muốn mượn trước trợ lưu lại thanh liên hoa hóa thân trên thiên tà kim liên, độn hồi nguyên ngạo quân bên người, chật thấy vô số hắc khí phá không thẳng lên. Trôi qua bất khoảng cách, vô số ma khí ngưng tụ thành một tòa ma sơn, lơ lửng tại vòng trời, đầu hơi hơi đi lang thang, tựu trốn vào hư không. Vương Sùng tuy rằng cũng có vượt qua vũ trụ chi pháp, nhưng cần phải lấy thiên tà kim liên là neo, không cách nào tùy ý qua sông. hắn tại trong tay hào rút một đoá thiên tà kim liên, đều muốn tra tìm đầu ngự đạo nhân tung tích, rồi lại hơi hoảng sợ, trôi qua một lát, mới thở dài, nói ra, đâu ngự cũng coi như nhân kiệt. Lúc trước đâu ngự đạo nhân mượn nhờ thiên tà kim liên, luyện hóa vạn ma sơn, còn cô ý ám chỉ, bản thân không có cách nào khác giải trừ cấm chế, nên vì Vương Sùng chế trụ, nhưng vừa rồi Vương Sùng hơi chút cảm ứng nhưng lại vô cảm ứng được đầu ngự đạo trên thân người thiên tà kim liên. Nếu là vị này đâu ngự đạo nhân năm đó không có nói dối, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đâu ngự luyện hóa vạn ma sơn, liền đem vạn ma sơn trong cơ thể thiên tà kim liên đều phá hủy rồi. Vốn thiên tà kim liên cũng chỉ là luyện hóa vạn ma sơn công cụ, đầu tính vào cầu, đâu ngự qua hả, làm việc mà, đem thiên tà kim liên phá hủy, cũng có thể thoát khỏi tiểu tặc mà khống chế. Vương Sùng Thu kiếm quang, lắc đầu, trong lòng biết đạo lợi hại như vậy đối thủ Tuyệt không phải một hai lần đánh nhau, có thể trừ đi, chỉ sợ đại môn ngày sau có đấu pháp. Ta cần phải mau trong chém giết người này, không thể để cho hắn đột phá thái ớt, bằng không thì ta tiểu hỏng bét. Nguyên lạo quân cũng không có ngờ tới, vương sùng rõ ràng thật sự bức lui đông ngự, chân đạp linh quang, bay tới, ánh mắt phức tạp nói, đa tạ đạo Hữu thối lui cái thằng chó này. Vương sùng lắp đầu, chật nhớ tới một chuyện, hỏi, đạo Hữu có thể liên lạc với Ngọc Dương chân nhân. Nguyên lạo quân kinh ngạc hỏi. Bạch Thắng đạo hữu chẳng lẽ hoài nghi ta Ngọc Dương sư huynh?" Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta chính là sợ Ngọc Dương chân nhân bị cái thằng chó này ám toán. Việc này không nên chậm trễ, ngươi mau liên lạc Ngọc Dương chân nhân, chúng ta cùng một chỗ tiến đến Nam Đại Lục." Nguyên Nạo Quân lập tức khuôn mặt tường đỏ, hỏi, "Ngươi cũng đi Nam Đại Lục làm chi?" Vương Sùng cười nói, "Chính là sợ Nguyên Tiên tử trên nửa đường lại bị đâu ngự chặn giết, nếu không đem ngươi đưa về Thái Ất Tông, ta thập phần chi lo lắng." Chương 671 mà sinh ra may mắn. Nguyên lão quân tuy rằng cũng là chân nhân cảnh, nhưng thật đúng là không phải đâu ngự đối thủ. Vạn Ma Sơn Ma Công thâm hậu, lại kiêm tinh thông Ma đạo hai nhà bí pháp, vị này ma môn kiếp tử coi như là đối mặt vương sủng, trừ bỏ bị đánh lén, cũng là đại chiếm thượng phong. Chỉ tiếc gặp được tiểu tặc ma, tính đâu ngự mà sinh ra may mắn. Nguyên lão quân hơi có chút ngượng ngùng, nhưng tu đạo trung nhân cũng không có gì câu nệ, huống chi đâu ngự là thật cái hung tàn, nàng cũng không có cự tuyệt vương sủng hảo ý. Vương Sùng cười mỉm đem độn quang cùng Nguyên Ngạo Quân liền tại một chỗ, Nguyên Ngạo Quân tuy rằng cảm thấy có chút thân mật, nhưng vừa bị Vương Sùng cứu được, còn bị hắn ôm chấm ôm qua, liền cũng không có không biết xấu hổ cự tuyệt. Tiểu Tạc Ma cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, tuy rằng đem độn quang liền cùng một chỗ, rồi lại có phần giữ lễ tiết, trên đường đi cũng không nhiều lời, chỉ là trong đầu buồn bực chạy đi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, 300 năm sau, đâu ngự sợ là không thành được chân quân rồi. Vương Sùng có chút kinh ngạc hỏi Vì sao? Diễn Thiên Châu lần nữa tống xuất một đạo cảm giác mát, ta cũng không biết lý do, chỉ là cảm giác. Diễn Thiên Châu rõ ràng khó được trần chờ một lần, sau đó mới đưa xuất một đạo cảm giác mát, Huyền Diệp cùng Âu Dương đổ hai cái này ma quỷ, rõ ràng đã thoát khỏi tử kiếp, sợ là không tới phiên đâu ngự chứng nhận tiểu đạo quân rồi. Vương Sùng trầm mặt sau nửa ngày, lúc này mới phun ra một câu, hảo đặc biệt sao sự thật. Dựa theo Diễn Thiên Châu lời nói, Huyền Diệp cùng Âu Dương đổ đều muốn gặp nạn, không còn hai người này ba năm sau, đương nhiên quần ma loạn vũ, ngoại trừ huyền Đức bên ngoài, thiên hạ xuất sắc nhất hậu kỳ sau đó, du ngoạn sơn thủy hóa đạo cảnh giới đã là người trong ma môn. Nhưng hiện tại huyền diệp cùng Âu Dương đồ tại vương sùng mù 78 làm phía dưới, nhau nhau thoát ra tử kiếp, đâu ngự loại này ma môn kiếp tử, có thể hay không sống đến 300 năm sau đã còn thuộc không biết, đạo quân vị trí là thật không cần suy nghĩ nhiều quá. Thậm chí đã liền hạ tình, lương xấu ngọc, lang phi bực này ma môn tuyệt thế thiên tài Có hay không có thể sống đến 300 năm sau, cũng phải nhìn tiểu tặc ma nghĩ sai thì hỏng hết. Nếu là vương sùng đều muốn đánh giết này vài thứ ma môn thiên tài, bằng hắn nguyên thần thứ hai trước một bước, bước vào dương chân, không câu nệ là hạng tình đây là lương xấu ngọc, cũng sẽ không là tiểu tặc ma địch thủ. Lang phi chi lưu, thậm chí ngay cả vương sùng bản thân cửa ải này đã không qua được. Diễn tiên châu một hồi lâu sau, thình lình tống xuất một đạo cảm giác mát, cái thế giới này, sợ là ta cũng khó biết rõ. Về sau còn có thể là bộ dáng gì rồi? Ngụ ý, lại có vài phần buồn vô cớ. Vương Sùng nhịn không được hỏi, tương lai không thể biết, mới có thể đặc sắc lộ ra. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, tương lai người khác không thể biết, chúng ta biết rõ đấy rành mạch, mới có thể đặc sắc lộ ra, tất cả mọi người không biết, hoàn đặc sắc cái dám Vương Sùng lập tức không nói gì. Diễn Thiên Châu đích sắc là nói chúng tim đen, lời này nói không có kém. Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu nói chuyện thiếm tự nhiên cũng sẽ không có nhàn rỗi đi tốn dựng Nguyên Nạo Quân. Nguyên Nạo Quân bắt đầu hoàn thúc dục công lực, cùng Vương Sùng bị dục cùng bay, về sau lặng lẽ triệt hồi công lực, Vương Sùng hồn nhiên chưa phát rất ra, như cũng dùng độn quang liên hợp, dẫn theo nàng cùng nhau phi hành. Nguyên Nạo Quân tiểu dứt khoát buông tha cho cốc thuốc độn quang, lặng lẽ vận công chữa thương, nàng chịu mấy lần tổn thương, tuy rằng Dương Chân tu sĩ, chỉ cần thoáng vận công, lúc ấy có thể khép lại, nhưng tổng đã hơi tối tổn thương, phải từ từ điều lý. Vương Sùng cùng diện thiên châu nói chuyện phía một hồi, một lần nữa định thần, lại phát hiện nguyên ngạo quân tình như vậy huống tiểu tặc ma cũng không khỏi đến yên lặng cười cười, hắn chủ trì trong chốc lát đột quang, thầm nghĩ, ta cũng đổi một cái trò hề. Hắn lấy tay một chảo, thập nhị miếng lôi đình phích lịch châu tiểu kết thành một mực tráng kim Hà đem hai người bao phủ ở bên trong. Thập nhị tôn tiên đô lôi thần mơ hồ hiện ra, riêng phần mình phân cư một góc, tiếp quản đột quang. Vương Sùng món pháp bảo này, chỉ được luyện hình một lần. Nhưng là đầy đủ hóa xuất tiên đô lôi thần, Thái Nguyên tiên đô lôi pháp có chút ảo diệu, hóa sinh tiên đô lôi thần, chẳng những có thể đủ tới đấu pháp, bản thân cũng rất có linh tính. Tương giống với đại sắc phong linh thần pháp, mỗi có được một, liền có thể gọi ra một cái linh thần, hóa thành một trận tiên đăng. Như vậy pháp thuật cô đọng linh thần lôi thần, thực lực cao nhất hạn mức cao nhất chính là dương chân cảnh, một mình một đầu linh thần lôi thần, đã có phần lợi hại, nếu là rất nhiều tụ cùng một chỗ, tạo thành trận thế, thật đúng uy không thể đỡ. Vương Sùng thay đổi thập nhị đầu tiên đô lôi thần khống chế đột quang, bản thân rồi lại cổ tay một phen, bay ra một chiếc ngũ sát thiên đăng, đây là hắn đoạt từ đâu ngự cái kia một chiếc. Tiện tay đem chơi trong chốc lát, Vương Sùng tiểu ném vào lăng hư hồ lô, tự nhiên có tu luyện đại sát phong linh thần pháp ngọc đỉnh môn nhân, đêm này chẳng ngũ sát thiên đăng luyện hóa. Vương Sùng trong lòng nói thầm, hôm nay ta cũng có hai ngọn ngũ sát thiên đăng rồi, chỉ tiếc phương pháp này tu luyện, thực sự quá dựa vào cơ duyên, lần trước được một chiếc, gần nhất lại vô động tĩnh. Cũng không biết lúc nào mới có thể nhập thái ớt tông giống như tích góp từng tí một thiên trản ngũ sắc thiên đăng. Nếu là có thể tích góp từng tí một thiên trản ngũ sắc thiên đăng, vương sùng thậm chí đủ tư cách khai tông lập phái. Thoáng suy nghĩ trong chốc lát. Vương sùng lặng lẽ xem nhìn thoáng qua, bản thân lăng hư hồ lô. Hôm nay chỗ này động thiên bên trong, đã có hơn vạn nhân khẩu, hảo sinh náo nhiệt. Hai ngọn ngũ sắc thiên đăng treo ở trên trời, tựa như nhật nguyệt, thật ra khiến lăng hư động phủ lại thêm sáng ngời rất nhiều Không câu nệ nguyên lai là môn phái nào, vào lăng hư đầu tiên, muốn sửa tu đan đỉnh pháp, hơn nữa hội bị đánh tan cư trú, cho nên thật cũng không có nguyên bản các phái ôm đoàn truyền này, bầu không khí cũng tương đối tường hòa. Vương Sùng chẳng những đối với các phái đệ tử nhất thể đối đãi coi như là các loại linh thu tiên cầm, cũng nhiều bất kỳ thị, cùng nhau chuyển thụ đan đỉnh pháp, những thứ này cũng coi là yêu quái đan đỉnh môn nhân, cũng hóa thành trẻ tuổi nam nữ, cùng các phái tu sĩ xưng hô huynh đệ, nhận tác tỉ mù hội chút nào cũng bất cảm giác mình có quá mức bất động. Vương Sùng Quan nhìn này một lát, thình lình hơi có chút vi diệu cảm ứng, hắn vội vàng thả một cỗ thanh liên hoa hóa thân đỉnh thay mình, một mực nhảy vào Lăng hư hồ lô. Vương Sùng tiến nhập Lăng hư hồ lô, cũng cảm giác vô số thiên địa nguyên khí phồn vinh mạnh mẽ vũ động, nhắm một chỗ tụ tập. Hắn chân đạp vân quang, phiêu nhiên qua, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đạo nhân, rút pháp quyết, đột nhiên quát, vừa vào đan đỉnh đổi thể sắc và tinh thần, tân pháp tổng so với cũ pháp tổng Hôm nay hảo phong bằng vào lực lượng, giúp ta cất bước nhập dương chân. Vương Sùng chỉ nghe lăng hư động thiên lôi quang mơ hồ, không biết có bao nhiêu thiên địa nguyên khí, bị liên lụy đến nảy khẩu trong hồ lô. Hắn cũng không nhận biết này cái tu sĩ trẻ tuổi, đầu có chừng chút ít ấn tượng, hẳn là tiểu Dương cùng người. Tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên quát to một tiếng, lấy tay một chảo, tự có vô số lôi quang từ trên trời giáng xuống, hội tụ đến trên người người này, vây đến kim đan vỡ vụn, một đầu nguyên thần bằng không nhảy ra. Quả nhiên vào dương chân. Những lời này, cũng không phải vương sùng nói, là lăng hư động thiên bên trong ít nhất 3-4 thiên tu sĩ tiếng lòng. Tất cả mọi người chuyên tu đan đỉnh Pháp, khó sẽ không trong lòng lo sợ không yên, dù sao thiên cương Pháp trực chỉ kiếp thiên, đan đỉnh Pháp rồi lại ai cũng không biết có thể tu thành cái gì tới. Nhất là đan đỉnh Pháp hoàn chưa bao giờ xuất hiện dường chân, thật nhiều nguyên bốn đã là kim đan nhân vật, chỉ sợ phương Pháp này như vậy kết một tiếng dừng lại, cái kia chính là là gài bẫy cả nhà rồi. Chương 672, Huyền Đức không thấy. Trong lúc nhất thời, lăng hư động thiên bên trong, không biết bao nhiêu tu sĩ lệ rơi đầy mặt. Tất cả mọi người là các phái tinh anh, tự nhiên cũng biết, đúc thành kim đan đã là vạn chúng tuyển một mực, dương chân thế hệ, cái này giới tổng cộng mới bao nhiêu. Ai cũng không có trông chờ mình có thể luyện tiểu thái ớt bất tử chi thân, thậm chí thành tiểu đạo quân, nhưng tốt xấu không thể kim đan ngừng phát triển á. Húng chi đan đỉnh pháp công lực kém như vậy, đã cùng bình thường yêu quái kim đan không sai biệt lắm, nếu là kim đan ngừng phát triển. Những cái kia nguyên bản chính là các phái kim Đan tu sĩ, chỉ sợ còn muốn hợp vực. Lúc này rốt cuộc biết, có người có thể đột phá dương chân, có ít người đáy lỏng, cũng coi là rơi đầy đất. Bản tới nơi này đầu hơn vạn người, dựa theo nguyên bản pháp môn, tối đa cũng chỉ có 3 năm 10 người có hy vọng kim Đan Hôm nay kim Đan đã mấy trăm, thật nhiều người tính vào vui mừng quá đổi rồi. Thế nhưng chút ít có hy vọng dương chân, cho dù có chút chỉ là một tia lúc thì chợt một phần ngàn vạn khả năng cũng không hy vọng bản thân vây ở kim đan, hy vọng có thể càng tiến một bước. Hôm nay có người nghiệp chứng, đan đỉnh pháp cũng có thể như dương chân, hầu như sở hữu lăng hư động thiên bên trong nhân vật, đã quá thấy đủ rồi, vốn đại môn cũng đều không có bất cứ hy vọng nào có thể tu thành thái ớt cảnh trở lên. Tu thành dương chân tu sĩ trẻ tuổi, kỳ thật cũng có mấy trăm mấy tuổi rồi, vốn công lực bị đánh tan, sửa tu đan đỉnh pháp, rốt cuộc thành tiểu dương chân, đáy lòng của hắn cũng là có chút ít cảm khái, như là dựa theo tiểu dương cung pháp môn Ta cũng là có 5-6 máy nội bộ duyên, đạo nhập dương chân, chỉ là. Mặc dù tu thành, ít nhất cũng có chút nghìn năm về sau rồi, không nghĩ tới đan đỉnh pháp tuy rằng tu thành công lực mỏng yếu, đã có đột phá cảnh giới hào diệu, cái này sinh không lỗ. Vương Sùng phiêu nhiên hiền thân, chứa cười hỏi, người gọi làm cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi chính là lão mặt tối sẩm hãn tại tiểu dương cung cũng là có danh tiếng nhân vật, thiên phú tài năng chỉ so với tần ngự long kém một chút, cũng coi là nổi tiếng, ở đâu liệu tại Vương Sùng nơi đây? Liên họ quá mức tên người nào đều chưa từng biết rõ. Nhưng mà hắn cũng không dám nhiều chi ta, thấp giọng nói ra, đệ tử từ văn hòa. Vương Sùng cười nói, có thể vào dương Trần ngươi cũng coi là có thiên phú thế hệ. Hôm nay liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền, nguyên lai tổng quản đã điều hòa dưới tay ngươi, tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Từ văn hòa đã từng lo sợ, dù sao bọn họ đều là Vương Sùng cầm bắt mà đến, cũng sợ bản thân công lực cao sâu. Vương Sùng cảm giác không được khá khống chế, nói không chừng cũng tới cái tìm kế giết người phóng hỏa. Lúc này Vương Sùng mở miệng thu đồ đệ, hắn lập tức trong lòng đáy định, gấp vội vàng không người quỷ gối, nói ra, đệ tử Từ Văn hòa, ra mắt sư tôn. Hôm nay Tiểu Dương cung sớm liền chết rồi, bọn hắn những người này cũng biết, Vương Sùng thật có thổi địa ba thước, nhưng thật không có đồ sát, cho nên cừu hận cũng không sâu, ngược lại hơi có chút sợ hãi. Từ Văn hòa vào dương chân, chính là Lăng Hư động thiên bên trong mạnh nhất người, Vương Sùng cũng không có khả năng lại làm cho một đám bình thường yêu quái tới câu thúc cùng hắn. Cái kia chính là bức tử văn hóa có bất mãn rồi. Nguyên bản Lăng Hư Động Thiên Ngũ Đại tổng quản, tôn lục ý vẫn là thôi, dù sao cũng là tiêu diêu phụ xuất thân, bản thân chính là kim đan, nhưng huyền bạch, Quý Huân Nhi chỉ bất quá mới đại diễn, nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến cảnh. Thúy Âm Nhi cùng Hắc Lương Mã, đầu là đã chiếm một cái đi theo Vương Sùng so sánh lâu, sửa sửa đan đỉnh pháp, đến nay vẫn là không như thiên cương cảnh. Những người này đứng ở từ văn hóa trên đầu, hắn một cái dương chân đại tu, có thể nào trị phục Vì vậy Vương Sùng biết thời biết thế, làm cho từ văn hòa trưởng quản lăng hư động thiên, làm cho vị này ngày cũ tiểu dương cung xuất thân môn đổ, thật lòng khâm phục Vương Sùng thu từ văn hòa, chỉ một ngón tay, cười nói, ta đặt ở lăng hư động thiên bên trong tế luyện bát khẩu thái bạch kiếm phôi, ngươi có thể chọn chọn một cái, ngày đêm rèn luyện, dùng để phòng thân hộ pháp. Có rảnh thời điểm, cũng có thể theo ta ra ngoài, tiếp kiến còn lại đồng môn. từ văn hòa càng là vui mừng, đã bái bắt bái, cùng tiểu tặc ma định ra rồi thấy cho danh phận Vương Sùng kỳ thật hoàn lưu lại một cái nút thắt, dương chân đại tu tiểu không tốt lắm câu thúc tại lăng hư trong hồ lô, hắn cô y đem tử văn Hỏa mang đi ra ngoài, cùng hề nam, hề nguyên, hề lạc đám người cùng một chỗ tu luyện. Nếu không đem tử văn hòa một cái dương chân đại tu, đặt ở lăng hư trong hồ lô đầu, hắn lại không có thời gian thường xuyên coi chừng, chẳng phải là tương đương dụ hoặc người đệ tử này, nắm giữ này hơn và người, cùng hắn tạo phản. Tiểu tác an bài sau đó, Vương Sùng thối lui ra khỏi lăng hư hồ lô cùng nguyên ngạo quân hai người, không dừng lại một ngày, tiến nhập Nam Đại Lục Lục Châu. Hai người vừa trở về Nam Đại Lục Lục Châu, chật nghe đến một cái tin dữ, Ngọc Dương đám người hồi Nam Đại Lục trên đường, đã tao ngộ đầu ngự đạo nhân tập kích, dựa vào vạn ma sơn, khốn trụ tám vị dương chân đại tu. Cuối cùng là Ngọc Dương đạo nhân liều mạng tinh huyết hao tổn rất lớn, lấy thái ớt chân quyết đánh rách tả tơi vạn ma sơn, dẫn theo vài thứ sư đệ chạy về thái ớt tông. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, đầu ngự to gan lớn mật Rõ ràng sớm một bước về tới Nam Đại Lục, hoàn tiềm nhập Hải hội Đạo Thánh Vân Lâu Sơn, đem bị nhốt huyết như lai tung ra ngoài. Huyết như lai đánh lén Hải hội Đạo Thánh, nhập lại đem sư tôn của mình đã thương, mặc dù mình cũng bị Hải hội Đạo Thánh trọng thương. Cũng tại đâu ngự hiệp trợ xuống, thành công chống chạy, không biết tung tích. Lúc này thái ớt tông bấp bên, rất có chút ít thống khổ hương vị. Nguyên lạo quân hồi lâu chưa về, Bích Hà thiếu chút nữa liền cho rằng, chính hắn một đồ đệ không về được. Vương Sùng tự mình đem nguyên ngạo quân đưa về đồng lư cung, Bích Hà tuy rằng cũng có phần thực hận hắn năm đó nên làm, nhưng dù sao cũng là đạo quân thân phận, cũng không thể không báo đưa thuộc về đồ nhi ân tỉnh Hôm nay thái ớt tông bị Vương Sùng cùng huyền đức dày vào cực nghèo, Bích Hà cũng lấy không đi ra bảo bối gì, tiệu cho hắn một môn tâm pháp với tư cách trả thù lao. Vương Sùng lòng tràn đầy vui mừng trọn phi lôi kiếm quan thuật. Chỉ là cảm tạ thuộc về cảm tạ, Bích Hà như cũ không muốn ở lâu tiểu tạc ma. Thậm chí cũng không muốn hắn cùng mình đồ nhi có quá mức liên quan, chuyển pháp thuật, tiểu mấy lần thúc dục tiên khách. Vương Sùng thật cũng không có ở lâu, học được pháp thuật, tiểu tư biệt bích Hà nguyên ngạo quân thầy trò, đã đi ra đồng lừa cung. Vương Sùng không chế đội quang, vốn định liền rời đi Nam Đại Lục, rồi lại có một đạo truyền âm phi kiếm tìm lên hắn. Vương Sùng cũng hết sức kinh ngạc, hắn tổng cộng tiểu tiếp nhận mấy lần cái đồ chơi này, bởi vì tiểu người sẽ cho hắn truyền âm, nhẹ nhàng thu truyền âm phi kiếm nhưng là một cái hắn ý không ngờ được người đưa tới, Đại sư Bạch Vân. Đại sư Bạch Vân lời ít mà ý nhiều, nhưng truyền lại tin tức rồi lại sóng to gió lớn, huyền Đức Sư Đệ mất tích, mời Bạch thắng Sư Điệt mà tốc độ tới buồn môn. Vương Sùng Phen này giật mình, thật là không như bình thường, hắn thậm chí đều không có phi độn trở về, mượn nhờ đã sớm lưu lại đông đại lục một cây thiên tà kim liên, tiên ngang trời dịch chuyển, trở về đông thổ về sau, lúc này mới khống chế kiếm quang thẳng đến Nga Mi ngũ Linh My phủ Hắn đi đến ngũ linh tiên phủ thời điểm, đã thấy lượng giới kiển Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận đã mở ra, toàn bộ Nga Mi đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Vương Sùng Kiếm Quang vừa đến, Nga Mi đã có người phát giác, lượng giới kiển Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận khai một cánh cửa, thả hắn tiến đến. Vương Sùng Kiếm Quang vừa mới rơi vào nên khách đài, tự có một cái Nga Mi đệ tử, gọi là Long Bạc Nhi, cung kính đón, nói ra, bạch thắng sư minh, mấy vị trưởng lão đều đang đợi ngươi. Chương 673, tạm thay trưởng giáo. Vương Sùng bị Long Bạc Nhi dẫn tới Ngũ Linh Tiên phủ Thái Nhạc Tiên phủ. Còn đây là năm tòa chủ yếu tiên phủ một trong, cùng Thái Hình phạt tiên phủ bậc 4 tòa tiên phủ thịnhưng, cho nên Nga Mi trọng yếu trọng địa, mới gọi là Ngũ Linh Tiên phủ. Thái Nhạc Tiên phủ là Nga Mi mỗi có chuyện trọng đại, trừ vị trưởng lão định ra thương nghị chỗ, đơn giản bất sẽ mở ra, một khi mở ra, tất nhiên là không có chuyện lớn hơn rồi. Vương Sùng cũng rất là hiếu kỷ, Nga Mi đây là muốn làm cái gì? Hắn tiến vào Thái Nhạc Tiên phủ liên gặp được huyền diệp cùng Âu Dương Đồ ở trên đầu ngồi ngay ngắn, thậm chí ngay cả lâu có tiếng, là mất đi chưa từng thấy qua huyền ngôn cơ đạo nhân cũng ở đây. Đại sư Bạch Vân vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thấy Vương Sùng, ưu trầm giọng nói ra, "Chúng ta đã thương nghị qua, cộng đẩy Bạch thắng tạm thay bổn môn trưởng giáo." Vương Sùng đấy lòng lúc ấy ấywidetilde lật ra gợn sóng, nhịn không được đều muốn gọi Diễn Thiên Châu đi ra hỏi một chút, mình là bất là chỗ đó có vấn đề, làm sao lại thình thành Nga Mi bạn sơn tạm thay trưởng giáo? Huyền Diệp thấy Vương Sùng còn có chút ngung ngơ, thở dài, nói ra, Huyền Đức Sư Đệ mất tích, đầu đưa một đạo chuyển âm phi kiếm trở về, kèm theo một câu nói, sắp sửa đại biến, khả làm Bạch Thắng tạm thay trưởng giáo. Huyền Cơ trầm mặt không nói, thật giống như hết thể đã cùng hắn không có quan hệ, Đại sư Bạch Vân rồi lại thở dài, nói ra, chúng ta cũng cầu hỏi qua hồi tiên kính, tiên tôn cũng chỉ có một câu, Bạch Thắng đăng giá. Bạch Vân sắc mặt phức tạp, Huyền Cơ trầm mặt, Huyền Diệp ngược lại là có chút lo lắng Âu Dương độ nhưng là vẻ mặt ngừng ấm, nhìn người sư đệ này, giống như cười mà không phải cười, vẻ mặt nhìn náo nhiệt. Vương Sùng hai tay nún, nói ra, bạch thăng tài Đức đều mỏng, bản không lo ưng cái này trách nhiệm. Chỉ là huyền Đức trưởng giáo không thấy, Nga Mi lại có phiêu diêu thái độ, lúc này chối tử, trái lại bất nghĩa tiến hành rồi. Vương Sùng cũng không phải ra sức khước từ tính tình, Nga Mi trưởng giáo, mặc dù là tạm thay, nhưng đã đưa tới cửa, ở đâu còn có đẩy đi ra đích đạo lý. Vì vậy hắn nói một câu lời hay, tiểu nhận lời xuống. Huyền Diệp tay áo phất một cái, nói ra: "Ngươi vào Bản Sơn, Tưu tạm thời không tính ta Nam tông người rồi, về sau cũng không tiếp tục hồi tiểu thanh hư động tiên." Vương Sùng trầm nghĩ, "Ta coi như là trở về, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chi môn ngoại." Âu Dương Đồ ôn hòa cười, nói ra: "Bạch thắng sư đệ, ngày sau có chuyện khó xử, nhất định báo cho biết vi huynh." Huyền Diệp ngang nhiên ra thái nhạc tiền phủ, Âu Dương Đồ cũng bước nhanh đuổi kịp, hai đạo kiếm quang bình đi lên. Đầu trên không chung một chút chỉ siết, mau tuyệt thiên hạ, rời đi không để cập tới. Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ vừa đi, Vương Sùng Tửu không khỏi có chút xấu hổ, Huyền Cơ đạo nhân thấp giọng nói ra, ta cũng về trước Hải ngoại đạo phủ, nếu là Nga Mi có chuyện gì, lại đến tìm ta. Huyền Cơ đạo nhân tay háo đồng bệnh rời đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Bạch Vân, hoàn có mấy cái Nga Mi trưởng lão. Đại sư Bạch Vân đây là dứt khoát, quắc, xin mời Bạch thắng sư điệt mà ở hạ chủ vị. Vương Sùng nở nụ cười một tiếng, đúng đưa. Lên Huyền Đức vị trí, nhẹ nhàng ngồi xuống, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều đắc ý, hắn nhìn một cái trái phải Nga Mi trưởng lão, cười nói, "Ta nếu như ngồi cái này vị trí, chuyện thứ nhất, tiểu là muốn biết Huyền Đức trưởng giáo như thế nào mất tích, cần phải trước tiên đem lão nhân ra người tìm trở về." Đại sư Bạch Vân thấp giọng nói ra, "Việc này, chư vị đồng môn cũng thương nghị qua. Chỉ do Huyền hạc sư huynh chịu trách nhiệm, nếu là tìm không trở về Huyền Đức sư đệ, sẽ không cho hắn trở về núi." Vương Sùng liếc mắt nhìn Huyền Hạc Đã thấy vị này Nga Mi trưởng lao sắc mặt xấu hổ, hơi chắc tay, nhưng không có nhiều nói nửa câu nói. Vương Sùng lo nghĩ, lấy một cái Bính Linh kiếm tới đây, chỉ một ngón tay bay đến Huyền Hạc bên người, chứa cười nói, "Huyền Hạc sư bá đi tìm Huyền Đức trưởng giáo, trách nhiệm trọng đại, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Ta mau đem này khẩu Bính Linh kiếm mượn cùng lao nhân ngài nhà hộ thân, đợi đến sau khi về núi, đi thêm hoàn lại." Huyền Hạc Bính Linh kiếm, trong lòng cảm khái, rồi lại cũng không có chối từ, chỉ là yên lặng nhận lấy. Vương Sùng cho mượn một cái bính linh kiếm, Nam Mi tất cả trưởng lão lập tức bầu không khí hơi thả lỏng, lại không có vừa rồi xấu hổ. Vương Sùng lo nghĩ, lại phục cười nói, "Ta chấp trưởng Nam Mi, nhất định xấu hổ, liền lại làm cho ứng Dương, Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương, Tề Băng Vân, cùng với hai cái liệt đồ giúp ta, khắc thiết lập 6 vị người tiếp khách đệ tử chi trước, miễn cho có việc còn muốn đem chư vị trưởng bối đến Đâu đi hết, thập phần không hợp quy củ." Nam mấy vị trưởng lão càng là vui mừng, vốn huyền đức mất tích Đưa truyền âm phi kiếm trở về, làm bạch thắng tạm thay trưởng giáo, rất nhiều người đã cảm thấy không ổn, đệ nhất bạch thắng là nam tông người, thứ hai còn là một văn bối. Đây là bạch vân lực bài chú nghị, quyết định hỏi hồi tiên kính, lấy tác lập kế hoạch. Kết quả hồi tiên kính cũng đáp một câu, bạch thắng đánh giá. Này mới không được đã, vốn là đi mời huyền diệp cùng Âu Dương đổ tới đây, đại môn tranh luận mấy ngày, này mới quyết định muốn xem bạch thắng cái nhìn của mình. Nếu là bạch thắng thoáng kiếm tốn. Những trưởng lão này cũng liền lấy Bạch Thắng nhập lại không tình nguyện, lặng lẽ đem việc này xóa xe qua, ở đâu rất cao minh Bạch Thắng đáp ứng dứt khoát. Chỉ là những thứ này nga mi trưởng lão, ai cũng không có ý định nghe vị này vãn bối mà nói, đã cảm thấy đem Bạch Thắng làm cái bài vị, cung phụng, chuyện gì cũng không cho hắn quản là được. Vương Sùng mượn kiếm huyền hạc, làm cho chư vị trưởng lão có hảo cảm hơn, về phần chọn 6 cái người tiếp khách đệ tử, càng là rõ ràng tuyệt sẽ không dễ dàng đi kinh động chư vị trưởng lão, tuy rằng hắn cũng đem đồ đệ của mình nhập Mấy vị trưởng lao đã cảm thấy, những thứ này nho nhỏ nhượng bộ, có thể cho phép. Vương Sùng định ra rồi này hai chuyện mà, thấy thái nhạc tiên phủ bên trong chư vị Nga My trưởng lao, thì có tản đi chi ý, mỉm cười, thình lình hướng về phía tấn thành tiên tử chắp tay, nói ra, ta lần trước tới Nga My, được lao tổ di trạch, chẳng những có một cái nguyên dương kiếm, còn có một môn nguyên dương kiếm quyết, còn đây là Nga Mi kiếm thuật, không nên thất lạc bên ngoài, cho nên muốn cầu tấn thành sư thúc giúp ta tìm kiếm ba truyền nhân. Ta nghe nói tấn thành sư thuốc gia tộc, có phần có mấy cái thông minh lanh lợi văn bối, những người này lại là hiểu rõ, nhân phẩm tin cậy, cho nên mạo mội thỉnh cầu. Hứa tinh dương sư phụ khô mục tử, cười lạnh một tiếng, quắc, ta cũng có mấy cái văn bối, cũng thập phần thông minh lanh lợi, cũng trung thực tin cậy, không biết bạch thắng sư điệt mà có thu hay không. Vương Sùng cười nói, tự nhiên là thu đấy. Nguyên Dương kiếm quyết nhập môn rất khó, có lẽ bảy tám người trong, cũng chưa thấy đến có một người có thể truyền thừa, nhiều thu vài thứ lộ đệ nhất định một hai cái thành dụng cụ. Huyền Hà cũng cười mỉm nói, ta cũng có một cái thất đại cháu gái, không biết có hay không cũng có thể bái nhập Bạch Thắng sư điệt mà môn hạ. Vương Sùng cũng là một lời đáp ứng, cái này lỗ hổng một mực mở, mấy vị trưởng lao đã nhau nhau để cử thế hệ con cháu, Vương Sùng ai đến cũng không có cự tuyệt, rõ ràng một hơi thu hơn 30 đồ đệ. Đại sư Bạch Vân thấy Vương Sùng như vậy diễn xuất, hơi có không thích, nhưng mà nàng cũng không phải là kẻ ngu rốt, biết rõ Bạch Thắng này tam sự kiện mà cũng là vì dung nhập Nam Y. ủng hộ Huyền Hạc tìm kiếm Huyền Đức trở về, làm cho hắn tạm thay trưởng giáo vị trí tiến thêm một bước ngồi vững vàng, dù sao đây là Huyền Đức hướng vào, hắn càng là sốt ruột tìm về Huyền Đức, cái này vị trí lại càng là không có người có thể chất vấn. Lại phục định ra 6 vị người tiếp khách đệ tử, làm cho Vương Sùng vượt qua không có cách nào khác sai khiến các vị trưởng lão, trực tiếp theo tam đại đệ tử vào tay, lấy Vương Sùng bản lĩnh, tối đa 1-2 năm, có thể tại trong tam đại đệ tử, có được không gì sánh kịp hy vọng. Những trưởng lão này như thế nào, cũng cũng không sao khả quan tâm. Về phần điểm thứ ba, chính là Dương Yêu. Vương Sùng trả nguyên dương kiếm quyết, vị nào trưởng lão dám nói không nên. Hán cầu chịu tấn thành tiên tử, muốn thu tam tiên đảo văn bối, tấn thành tiên tử đầu phải đáp ứng, tựu giống như cùng Vương Sùng đứng ở trên một cái thuyền. Vương Sùng trở thành Nga Mi tạm thay trưởng giáo, nếu là có thể đến vị này trưởng giáo phu nhân ủng hộ, vị kia tử tự nhiên là củng cố vô cùng. Khô mục tử không phục cũng mở miệng là vãn bối của mình muốn nhờ, loại bản thân nhảy lên tiểu phích lịch bạch thăng thuyền. Còn lại chư vị nga mi trưởng lão, như thế nào không biết, Vương Sùng ý tứ. Nhưng có lao tổ Nguyên Dương kiên quyết, ai chịu bỏ qua cơ hội này. Theo những trưởng lão này nhao nhao lên thuyền, Vương Sùng dễ dàng an vị ổn nga mi tạm thay trưởng giáo vị trí. Thậm chí so với chính hắn dự đoán rất tốt thập phần. Bạch Vân nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ, chắc không được huyền đức sư đệ, không cho ta trưởng quản nga mi, ta cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ta tính tình cương liệt, như thế nào xử được đi ra những thủ đoạn này. Nhất là Bạch thắng những thủ đoạn này, lại cũng là vì Nga Mi hảo, coi như là ta có thể khám phá, rồi lại cũng không có thể ngăn cản. Chỉ hy vọng Huyền Đức sư đệ có thể nhanh chóng trở về. Hắn nếu là ly khai cái 7, 8 niên, vẫn là tốt rồi, nếu là vừa đi 7, 8 chục năm không trở lại, Nga Mi chỉ sợ muốn họ bạch rồi. Đại sư Bạch Vân còn có thể nghĩ vậy mờ hờ ư vậy sâu, còn lại Nga Mi trưởng lão đều là không có chuyện tựu bế quan khổ tu. Thật đúng là không có mấy người nghĩ đến vào sâu như vậy, đã cảm thấy Bạch Thắng không nổi tạm thay, Huyền Đức trở về, Nga Mi tất nhiên khôi phục kiểu dung mạo xinh đẹp. Vương Sùng lúc này mới tuyên bố, chư vị trưởng lão có thể tàn đi, chỉ đem 6 vị người tiếp khách đệ tử giữ lại. Bạch Vân ánh mắt phức tạp nhẹ lướt đi, kia dư trưởng lão cũng không nói thêm cái gì, chỉ còn lại có Vương Sùng cùng 6 vị người tiếp khách đệ tử. Vương Sùng nhìn như tùy ý chỉ định, rồi lại trên thực tế làm cho Nga Mi tứ đại đệ tử biến thành lục đại đệ tử. Hắn sợ dĩ đem Yến Kim Linh, Mạc Ngân Linh, Thượng Hồng Vân bài xích bên ngoài, cũng là bởi vì các nàng ba chẳng hề thông đạo lý đối nhân xử thế, hay bởi vì nhập môn muộn, xa không bằng tứ đại đệ tử có quyền uy. Tư đồ uy khó khăn thấy sư phụ, tâm tình hết sức phức tạp, thình linh liền biến thành sáu vị người tiếp khách đệ tử một trong, tâm hắn đầu cũng có chút tâm thần bất định. Hắn tự hỏi tư chất bình thường, nếu không có năm đó nhất thời lựa chọn, thành Bạch Thắng đồ đệ, lấy ở đâu có được hôm nay phong quang? Xa nhớ năm đó hảo hữu lý tình không, tư đồ huy tiểu ta thở dài không thôi, hôm nay vị này văn võ song toàn ngày cũ lao hưu, đã tối xuống già trên 80 tuổi, hắn nhưng vẫn cựu tuổi thanh xuân thiếu. Lần trước về nhà, hắn vốn muốn đem lý tượng thu làm môn hạ, chỉ là rồi lại dò xét đến lý tượng này người, cùng bản thân sư phụ bạch thắng tính nết không hợp, thủy chung do dự, lại làm cho lý tượng bái nhập hồng tuyến công tử tần húc môn hạ. Sau đó tư đồ huy nhớ tới, cũng vẫn còn có chút khó với giải quyết. Cùng sư mội tố cầm đề cập qua một lần, tố cầm rồi lại cười lạnh nói, cha ta thái ớt tông hải hội đạo thánh, vũ nội hiểu rõ nhân vật, nghe được ta bái nhập sư phụ môn hạ, cũng khổ cầu mấy lần, để cho ta trở thành chân chính Nga mi đệ tử. Bọn hắn loại này có mắt như mù tiểu nhi, có tư cách gì cùng ta cùng đồng môn. Tư đồ huy chẳng những là Nga mi nam tông đệ tử, hôm nay lại thêm đã trở thành bản sơn sáu vị người tiếp khách đệ tử một trong, hắn hiện tại đã sớm biết Nga mi lúc này giới tu hành chi sĩ trung địa vị. Năm đó đệ nhất thiên hạ tông môn, coi như là hôm nay, cũng là tam tông lượng phái nhất phủ một trong, người tiếp khách đệ tử địa vị tôn sư, cũng không kém cõi bình thường giữa dòng môn phái trưởng giáo rồi. Coi như là đi vân Thái sơn, bái kiến cửu Yên thượng nhân cũng có thể trở thành thượng khách, đồ tôn đồng lứa hồng tuyến công tử Tân Húc, ở đâu có tư cách cùng hắn đánh đồng. Vương Sùng đã sớm nhìn thấy, cái này đồ nhi đang suy nghĩ lung tung, thực sự không để ý tới hắn, cười nói, chư vị cũng là Nga mi tam đại nhân tài kiệt xuất ta tạm thay trưởng giáo những ngày qua, tiểu chỉ muốn làm một chuyện mà, chính là đốc thúc chư vị đã tấn thành kim đan. Ứng Dương vừa định muốn mở miệng, Vương Sùng liền làm một cái khoa tay múa chân, cười tủng tỉm làm cho hắn không nên lên tiếng. Ứng Dương cũng chỉ hảo không lên tiếng. Tề Băng Vân, Lưu Linh cắt cùng Hứa Tinh Dương, còn có tư đồ uy cùng tố Cẩm, ngược lại là không, có quá mức lại nói, bọn hắn cũng muốn sớm ngày tấn thành kim đan, nhưng đột phá cảnh giới không phải là một ngày một sự tình. Vương Sùng đương nhiên không có cách nào Trợ giúp người đúc thành Kim Đan, nếu hắn có cái này năng lực, đã sớm bản thân trước tiên đem Kim Đan đúc thành rồi. Nhưng mà hắn vừa rồi hỏi qua diễn Thiên Châu, Thế Băng Vân, Lưu Linh cắt cùng hứa Tinh Dương và ba người đúc thành Kim Đan, cũng ở nơi này một hai năm, về phần tư đồ y cùng tố cẩm bất quá là cái vật kèm theo. Chỉ cần Thế Băng Vân, Lưu Linh cắt cùng hứa Tinh Dương và ba người, có một người có thể đúc thành Kim Đan, phần này công lao sẽ một mực rơi vào tiểu tạc ma trên thân. Đến lúc đó, Có hắn mượn nhờ mới thu đồ đệ, làm thành mạng lưới quan hệ, có vị Nga mi bồi dưỡng Kim Đan đệ tử công lao, này tạm thay trưởng giáo vị trí, tự nhiên không gì phá nổi. Vương Sùng cũng không nghĩ tới cùng Huyền Đức cạnh tranh trưởng giáo, nhưng dựa theo Phá Châu tử lời nói, Huyền Đức sớm muộn muốn tấn thành đạo quân, này trưởng giáo vị trí nói không chừng ngày nào đó tiểu truyền đến xuống, Nga mi tam đại trưởng giáo, hữu lực người cạnh tranh cũng không có mấy người. Âu Dương Độ tâm cao khí ngạo không nói, huyền diệp đó là lúc người thừa kế tới bồi dưỡng Như thế nào hội trở về Bản Sơn? Ứng dương tề băng Vân Tri Lưu, trước mắt đều là Bạch Thắng Tiểu Dương chuyển đi cùng quý quan ứng Tiểu Vân Nhi, muốn muốn trưởng thành đến uy hiếp Bạch Thắng, như thế nào cũng cần vài thập niên. Coi như là ứng dương ngày sau thành tiệu thật lớn, lấy tính tình của hắn, là vô luận như thế nào cũng nghiêm chỉnh cùng Bạch Thắng cạnh tranh. Về phần tần đăng tiên phía dưới, cái kia đã là vật gì? Cũng xứng cùng Tiểu Phích lịch Bạch Thắng đánh đồng Vương Sùng nói phải trợ giúp mấy người đúc thành Kim Đan, chính hắn phải không tín. Nhưng Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương, Tề Băng Vân đám người đã có bảy tám phần tin tưởng. Dù sao Tiểu Phích Lịch ngang trời xuất thế, Tiểu Hầu như cùng cảnh giới vô địch, nếu không phải là có Âu Dương đổ một đường áp chế, này người quả thực tiêu ngạo đến không còn bên cạnh. Mặc dù Âu Dương độ rất cao minh, đáng giá hãy để cho Tiểu Phích Lịch tiên một bước, thành tựu Dương chân Lấy hắn tu đạo chi nhanh chóng, nếu là nói có chút biện pháp, có thể làm cho người tăng lên cảnh giới, thế gian tu sĩ, tam chín phần mười đã tin tưởng. Tư đồ huy cùng Tố Cầm lại thêm không cần phải nói, tư đồ huy đối với sư phụ quả thực tôn thờ, Tố Cầm bái sư về sau, cũng dần dần bị tư đồ uy cái này đại sư vinh tẩy não, lại thêm Vương Sùng chiến tích thật sự thái huy hoàng, cũng đối với ân sư thập phần tin phục. Vương Sùng dạ vờ dạ vịt, hỏi một phen sáu người tu vi tiến độ, đợi đến hắn biết rõ Lưu Linh Cắt cùng Hứa Tinh Dương đã sửa lại tu hành lượng giới kinh, không khỏi rất là kinh ngạc, kêu đến hỏi một lần, Thình Lĩnh cười nói, các ngươi nếu muốn tu hành phương pháp này, ta có cái học cấp tốc bản lĩnh. Hứa tinh dương hơi sướng sở, lập tức đáp tu đạo biết được nan mà lên, không dễ đi chút ít đường tắt. Vương Sùng cười nói, không phải là đường tắt, cũng là nghiêm chỉnh tu hành. chương 674, hảo đồ đệ khó được. Vương Sùng cũng không để ý tới lưu linh cắt cùng hứa tinh dương, hướng về phía tề băng vân mỉm cười, nói ra, nghe nói tề sư muội được đại yêu trọng ly tử Thúy Ngọc Sơn, cũng ở đây tu hành lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trợ. Tề băng vân gật đầu đáp thật là tại kiêm tu cái này trận pháp. Trường giáo hoàn làm 5 vị trưởng lao giúp ta cùng một chỗ tế luyện Thúy Ngọc Sơn. Vương Sùng cười nói, ta có vị hảo hữu gọi là quý quan ưng. Tế băng vân tự nhiên biết rõ bạch thắng cùng quý quan ưng là hảo hữu chí giao, không khỏi đáy lòng hơi nhảy dựng, thầm nghĩ, là quý lang nói gì đó. Vương Sùng đối với tế băng vân, Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương nói ra, lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng là cấm pháp, không phải đạo pháp, cũng không phải khí thế pháp. Ta hảo hữu quý Quan thủ chế Đan đỉnh môn. Phương pháp này rất dễ thành tựu coi như là tư chất bình thường thế hệ, cũng có thể ngắn ngủn hơn 10 trăm năm, tiểu đúc thành kim đan. Hứa tinh dương, lưu linh các, thậm chí ứng dương cùng tề băng vân đều là không hiểu ra sao, không biết vương sùng cuối cùng muốn nói gì, thậm chí hứa tinh dương hoàn âm thầm suy nghĩ, bạch thắng sư huynh không phải như vậy bất đáng tin cậy, để cho chúng ta hảo hảo nga mi đệ tử đi chuyển tu đan đỉnh pháp đi. Tư đồ huy cùng tố cầm tiểu đơn giản, bọn hắn trong đầu chỉ có sư phụ lợi hại tứ chữ to. Mặc dù còn không biết Vương Sùng muốn làm cái gì, lại chỉ đầu sẽ cảm thấy, đây chẳng qua là bản thân vụ vệ, thật không ngờ sư phụ ý tưởng. Vương Sùng cười nói, ta có thể cùng láo hưu quý quan ưng mượn 200 vị Kim Đan, chở ba vị tu thành trận này Pháp. Hứa tinh dương, Lưu Linh Cất đã ngược lại hít một hơi lanh khí. Kim Đan đã là cái này giới tiên đạo tông sư, các phái cảnh giới Kim Đan, cũng đã là trưởng láo nhất Lưu, không phải là bình thường tiểu tốt. Nga mi tổng cộng cũng mới vài thứ Kim Đan. Coi như là những cái kia muôn đồ mấy vạn đinh khẩu đại phái, cũng không gặp đến có hơn 10 hiệu kim đan. Vương sùng khẩu khí chính là 200 cái. Này nếu không phải tiểu phích lịch bạch thắng nói, thay đổi ai nói, đều là kéo phát nổ ra trâu, liên heo mẹ bụng đều chém gió phát nổ. Chỉ là thay đổi tiểu phích lịch bạch thắng, lời này 89 9 phần mới tiểu thật sự, hết lần này tới lần khác cũng bởi vì thật sự, mới rung động nhân tâm. 200 cái kim đan. Đặc biệt sao đã đủ đẩy bình cái này dưới ngoại trừ chính ma hai nhà 12 cái đứng đầu đại phái bên ngoài tùy ý một nhà tông môn rồi. Tế Băng Vân lại không như vậy kinh ngạc, mà là giật mình trọng sững sở, trong lòng hơi ngọt, thầm nghĩ, hắn là biết rõ ta được Thúy Ngọc Sơn, đặc biệt ý an bài Bạch Thắng sư huynh, đem này 200 cái kim đan cho ta mượn tế luyện pháp thuật sao? Ứng Dương dứt khoát cựu vô đuổi, kêu lên, Bạch Thắng sư huynh như bức. Tư Đồ huy cùng Tố Cầm hai người, hai mặt nhìn nhau, thình lình tiểu cảm giác mình hảo sinh phế vật. Nhân ra sư phụ hảo hữu Tuy tiện thì có 200 kim đan muôn đồ, bản thân được cái này giới tốt nhất lao sư, học chính là thượng thừa nhất đạo pháp, cao cấp nhất kiếm thuật, rõ ràng đã còn là một đại diễn, nói ra như thế nào bất xấu hổ mà nghèo người. Hai người đã âm thầm quyết định chủ ý, tất nhiên muốn tại sư phụ chỉ điểm xuống, khổ khổ tu luyện, phải tất yếu tại ngắn ngủn thời gian bên trong, tấn thành kim đan. Hảo có thể không cho sư phụ mất mặt. Vương Sùng Tiên cho 6 người này độ thân đính tạo tu hành kế hoạch, đem 6 người làm cho có thời gian đã an bài đầy đầy áp không tiếp tục một phần nhàn hạ. Kế tiếp thời gian, Vương Sùng vẫn thật là chuyện gì đều không có làm, chỉ là nghiêm túc chăm sóc 6 người này đạo pháp. Vốn bao gồm Bạch Vân ở bên trong, Nga Mi thế hệ thứ 2 các trưởng lão, đã cảm thấy Vương Sùng hội mượn nhờ 3 đại đệ tử, thành lập thuộc về mình uy nghiêm, chậm dại nhúng tay Nga Mi nhiều loại sự tình, rồi lại không nghĩ tới tiểu tử này sống yên ổn vô cùng. Rõ ràng ngoại trừ chỉ điểm 6 vị người tiếp khách đệ tử tu hành, sẽ thấy vô mặt khác cử động, chỉ có mặt khác môn nhân đệ tử. Tới cửa Linh giáo, hắn mới có thể nho nhỏ chỉ điểm, tuyệt không nửa phần dấu giếm. Qua một tháng có hơn, vốn là bị vương sùng điều tới đan đỉnh môn 200 kim đan, từng cái chạy đến, đã đến Nga My tựu thay tề băng vân, lưu linh cát, hứa tinh dương ba người tế luyện trận pháp, hầu như chân không bước ra khỏi nhà. Kế tiếp, các vị trưởng lão vạn bối cũng đều bị từng cái dẫn vào Nga My, so với nguyên lai định ra hơn 30 vị nhiều hơn gần như gấp đôi, khoảng chừng 53 người. Vương sùng cũng không so đo đã mỉm cười nhất thể thu. Nga Mi đệ tử mặc kệ công lực cao thấp, đã có chỗ ở của mình, có ít người động phủ hoàn có phần rộng rãi, thậm chí có một khối phụ thuộc linh điền. Nhưng này 53 người lại bị Vương Sùng dựa theo nam nữ phân chia, tại Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ bên ngoài, lựa chọn phong quang tươi đẹp chỗ, kiến tạo hai tòa nhà cao lâu phân biệt thu xếp. Những người tuổi trẻ này xuất thân đã tương đối không tầm thường, bao nhiêu đã cùng Nga Mi các vị trưởng lão có chút thân thiết quan hệ, có ít người ví dụ như Tấn Thành tiên tử nhà mẹ đẻ người. Bao nhiêu cũng có một chút đạo pháp căn cơ, nhưng cũng có chút người bị dẫn độ lên núi lúc trước, cũng không tiên duyên, như cũ chỉ là phàm tục. Vương Sùng mỗi ngày đều đem những này người tụ tập lại, giảng tán phiếm hạ chính ma các phái truyền thừa lai lịch, có quá mức lợi hại đạo pháp, có quá mức nhân vật lợi hại, phong cách hành sự như thế nào, nhánh bên lại có nào, thế hệ trước những nhân vật kia rất cao minh, mới một đời đều có ai xuất sắc. Chỉ là ngẫu nhiên như Lơ đãng đem Nga Mi trụ cổ tu hành công pháp sen lẫn tại Kỳ Văn không cùng chí hướng bên trong thoản qua nói ra vài câu. Những thứ này tiên ma hai nhà giật nghe thấy chuyện lý thú mà, làm cho những người tuổi trẻ này nghe được mùi ngon. Những cái kia xuất thân tu hành thế ra người, cũng sẽ ngẫu nhiên bổ sung một ít, bản thân theo trưởng bối trô đó nghe được chuyện xưa, thậm chí còn sẽ bị Vương Sùng teo lên đi, cho đồng môn giảng cổ. Ban luận viện vùng sau đó, Vương Sùng tiểu sẽ khiến những người tuổi trẻ này đã chút ít món ăn dân dã, mình cũng cung cấp một ít tiên gia nguyên liệu nấu ăn, làm cho đại môn tại sơn dã lúc giữa vui vẻ hòa thuận bữa ăn ngon một lần dựa vào một cử động kia này năm mươi mấy người nam nữ trẻ tuổi ngược lại là trung đụng rất nhiều hòa hợp thậm chí nhiều mọi người bởi vì tính khí hợp nhau kết giao rất nhiều hào hữu còn có mấy đối với người trẻ tuổi vùng trộm lẫn nhau có hảo cảm thậm chí có người bí mật thể non hẹn biển Vương sùng đối với đây hết thảy chỉ làm không biết cũng cho những người tuổi trẻ này một cái ôn hòa khả lừa gạt hình tượng những người tuổi trẻ này cũng không biết bản thân mỗi ngày nhất cử nhất động đều bị Vương sùngng lấy kính quan thuật truyền đẩy ra tiến bản thân nhập môn trưởng lão độc phủ. Một ngày này, Vương Sùng đang tại cùng những người tuổi trẻ này nói chuyện tào lao, có một nga mi lý phục trưởng lao đẩy vào trong môn văn đối, Thình lình Tiểu không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ, ta tới nga mi là vì học thượng thừa lúc kiếm thuật, nghe này thì một cái so với ta còn muốn trẻ tuổi người, ngày ngày kéo những thứ này ngư bức, có ý gì? Dựa theo chính hắn nói khoác, một thân kiếm thuật sợ không phải trên đời vô địch, bằng hắn cũng có buồn sự kia. Mấy ngày trước đây, còn không rất quen tất Nga mi quý củ, ta cũng liền nhìn hắn. Hôm nay gần một tháng xuống, ai còn bình tĩnh, tiếp tục nình nọt. Trong nhà của ta trưởng bối cũng là Nga mi trưởng lao, nghe nói đây là trưởng giáo huyền Đức chân Nhân Sư Đệ, địa vị xa xa cao hơn này yêu thổi phóng bức gia hỏa, hôm nay lại không cấp cho hắn thể diện. Lý phục tại Nga mi thế hệ thứ 2 trưởng lao trung bài danh 23, tại huyền Đức phía dưới, tề băng vân sư phụ huyền nhất phía trên, hôm nay đây là đại diễn cảnh tu vi. chẳng hề thập phần sâu Chẳ Vị này Lý Phục tiến cử tới trầm bối phận, theo như bối phận đã là hắn 56 thay nhánh bên thân thích, vị này Nga Mi trưởng lão cũng là ngẫu nhiên về nhà thăm người thân, thấy cái này vãn bối có chút tư chất, tiểu lưu lại tâm. Lần này Vương Sùng mở rộng ra thuận tiện chi môn, hắn tiểu đem cái này vãn bối tiến cử đi qua. Cái này gọi là Lý Mạc Dương người trẻ tuổi, chưa bao giờ có tiếp xúc qua tiên gia, tới Nga Mi những ngày qua, bởi vì chưa từng xảy ra ngũ linh tiên phủ, cũng không biết cái gì gọi là tiên gia tình hình. Hắn hay bởi vì tính khí quá dị, làm người cao ngạo, cũng không lớn coi còn lại đồng môn, vì vậy cũng bất cùng đồng môn lui tới. Đối với Vương Sùng cùng đồng môn nói đến tới những sự tình kia mà, cũng không phải là thập phần tin tưởng, chỉ cảm thấy những thứ này thổi phồng chiếm đa số. Lý Mặc Dương tồn tại tâm tư, tự bắt được Vương Sùng trong lời nói một cái cái hở, lớn tiếng kêu lên, bạch thắng tiên sư, người nói phương Tây có hai yêu thanh chiêm, cứ một mực phiến đại lục lấy người vì đồ ăn, đời ta tiên chân vì sao bất thay trời hành đạo. Chém chết cái này hai yêu thánh, cứu vứt ba tánh cùng thủy hỏa Vương Sùng mỉm cười, hỏi ngược lại, người đối với phương Tây hiểu rõ bao nhiêu. Lý Mạc Dương cười lạnh nói, cũng không cần phải cái gì giải, đã lấy người vì ăn, như nuôi dưỡng gia súc, còn cần hiểu rõ cái gì. Ta như thế có nhất kiếm nơi tay, tu thành hoành hành thiên hạ kiếm thuật, tất nhiên giết trừ cái này yêu nghiệt, trong lòng mới có thoải mái chi ý. Vài thứ xuất thân tu tiên thế ra người trẻ tuổi, cũng nhịn không được an nán cười. Hiển nhiên là đang cười nhạo Lý Mặc Dương ngu ngốc Lý Mặc Dương bệ nghệ những người này liếc, cười lạnh nói, loạn cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Có người thiếu niên, gọi là Tôn Bác Nguyên, xuất thân tấn thành tiên tử nhà mẹ đẻ tam tiên đảo, hắn nhịn không được nói ra, ngươi cũng không hỏi, thiên hạ tu đạo chi sĩ, có hay không động tới thủ, lại để cái này quyết tử. Lý Mặc Dương nhịn không được kêu lên, như là đã gia thủ, vẫn không thể trừ cái này hai yêu nghiệt, chẳng phải là nói thiên hạ đạo môn đều là phế vật. Tôn Bác Nguyên lập tức tựu tức giận, vài thứ xuất thân tu tiên thế ra người trẻ tuổi, hãy cùng Lý Mạc Dương dùm bèn. Vương sùng đáy lòng hơi than thở nhẹ, hắn muốn nhưng là, ứng dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử cái này hoạn nạn vợ chồng, ngày sau sợ là muốn có thật nhiều khó khăn chắc trở. Cái này giới nhân yêu chi biệt rất nặng. Phương Tây Hai yêu thánh chỉ là trong đó như nhau thôi, ngoại trừ Phương Tây 2 yêu thánh, còn có thật nhiều nhân yêu sông tới ví dụ. Nhưng người là sinh linh, yêu cũng sinh linh. Yêu có ăn thịt người. Người làm sao chưa từng ăn yêu quái. Cái này giới đại thần thông thế hệ đều có chung nhận thức, đầu bảo vệ nhân tộc, không bị yêu tộc xâm hại liền thôi. Yêu quái thế hệ như không giết người ăn thì người, cũng sẽ không cố ý đi chạm yêu trừ ma. Lại càng không có diệt sạch yêu tộc phong thái khí thế. Về phần trẻ tuổi, nguyện ý giết nhiều chút ít yêu quái, cũng là không ngại, nguyện ý phân rõ yêu quái thiệt ác, cũng là ma luyện, các phái trưởng lao trở lên, cũng không quá mức quản thúc. Ngoại trừ không cho phép truyền thụ yêu quái pháp cũng vô mặt khắc giết hại yêu quái cử động. Năm đó ma đạo hai nhà cũng có qua thái ớt cảnh tu sĩ xa phó phương Tây, cũng tại mấy lần sau khi giao thủ, cùng hai yêu thánh định ra rồi ước định, phương Tây chi dân chỉ cần không muốn bị yêu làm cho ăn, muốn đưa vào phụ cận linh hư Các phái đạo thánh tại Tây phương đại lục phân chia đi ra 13 cái linh hư không cho phép bất luận cái gì yêu quái tiến vào là nhân tộc coi yên vui. Vốn ma đạo hai nhà đã coi là, người không cam lòng là thức ăn nhân vật, tự nhiên chen trúc trốn hướng linh hư lại không nghĩ rằng đại đa số mọi người cam nguyện như vậy sinh hoạt. Phương Tây hai yêu thánh đem yêu đinh cùng nhân tộc phân chia là 16 đợi, nhân tộc là chốt nhất chờ một chút, đại đa số người cũng liền cam tâm tình nguyện, là 16 bậc nhân tộc cũng không phản kháng chi niệm. Ma đạo hai nhà lúc này mới không còn ra tay cứu người cử động. Chương 675, nhân chủng chi yêu. Âu Dương Đồ, Ứng Dương, Vương Sùng đã đi qua phương Tây, cũng biết rõ, lúc này phương Tây yêu tộc đã đã thành lập nên quy củ, trừ là từ đôi đến đầu. Nhân tộc bên trong có một cố đả đảo như thế trật tự lực lượng, tuyệt không những biện pháp khác, có thể cải biến hết thảy Trừ phi là xưa nay chưa từng có đồ sát, yêu tộc đều giết, ủng hộ yêu tộc nhân loại đều giết, giết tới giết lui, tự nhiên sẽ giết xuất một cái phù hợp ma đạo hai nhà quý củ. Nhưng này cần gì phải? Đây cũng không phải là Tây phương đại lục chi dân, chân chính nú cầu. Tây phương đại lục nhân tộc, trong suy nghĩ lớn nhất mong mỏi, là có thể đủ thông qua thu thiện tu hành, hoàn thành yêu hóa, trở thành nhân chủng chi yêu mà không phải đà đảo yêu quái. Phương Tây Hai yêu thánh tuy rằng hung tàn thô bạo, nhưng cũng trí tuệ thông thiên thế hệ, trọng ly tử có thể sáng chế nhân yêu tương hóa chi thuật, bọn hắn cũng sáng chế ra thân thể thành yêu chi thuật. Chỉ cần có thể đạt được yêu tộc máu huyết, luyện nhập bản thân, có thể hóa thành yêu quái. Thậm chí Phương Tây 2 yêu thánh vì để tránh cho nhân tộc vì cướp lấy yêu tộc tinh huyết, hành động lấy giết chóc, hoàn cố ý tại Tây Phương Đại Lục thiết lập lấy ngàn mã tính yêu chủng quán dịch trạm, phân phát lấy mấy trăm trùng yêu quái tinh huyết tinh luyện yêu trùng đan. Chỉ cần có đầy đủ tư chất, trả giá nhất định đại giới, bất luận kẻ nào tộc, thậm chí so sánh mỏng yếu yêu quái, đều có thể đạt được yêu trùng đàn, do đó tu thành thần thông yêu Pháp, đạt được đẳng cấp tăng lên. Hôm nay Tây Phương Đại Lục, nhân trùng chi yêu thức hẹn chiếm cư yêu tộc nhất thành nhân khẩu, đây cũng là vì cái gì mà đạo hai nhà đại năng chi sĩ, triệt để buông tha cho bị diệt phương Tây yêu Đỉnh nhưng nhưng như cũ đối với yêu tộc tu tập đạo Pháp canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Lý Mạc Dương nói năng lô mãng, ỉ vào miệng lưỡi lợi hại không ngừng chỉ trích ma đạo hai nhà đại thần thông thế hệ, thi thể cơm trắng thuần bị, tầm thường. Đến tử tam tiên đạo cùng mặt khác tu tiên thế giới người trẻ tuổi không ngừng mở miệng phản bác, lấy sự thật tới bác bỏ kia nói vô căn cứ. song phương cải vả, lập tức túi bui. Vương Sùng cười mỉm nhìn xem những người tuổi trẻ này mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hắn từng có tại thiên đạo chi ngấn bên trong trải qua, tuy rằng cũng không có tại kiếm tiên học viện ngốc bao lâu, thiên đạo chi ngấn tiểu hằng mất, cũng có qua lang hư trong hồ lô Bồi dưỡng đan đỉnh môn đồ kinh nghiệm, mặc dù hắn thực sự không phải là có mục đích gì, chỉ là những người này đã lai lịch thật không minh bạch, không minh bạch, nếu không có cái bản lĩnh, quản thúc khó khăn. Hắn cũng không có thể thật sự giết giết những người đó. Dần dần cũng phát hiện một sự kiện. Các đại phái cái loại này lấy sư mang đồ, một người chỉ có thể chuyển thụ 3 năm môn đồ hình thức, đầu phù hợp tiểu môn tiểu phái, một khi nhân số nhiều lên, loại mô thức này sẽ dẫn đến một sự kiện mà. Sư phụ không nên thần, học chưa đủ tinh thông hàn truyền thụ cho đồ đệ cũng rất khó đạt được chân truyền, sư phụ cũng sẽ không, đồ đệ ở đâu có thể hội. Tên đồ đệ này thu đồ đệ nữa, lại càng phát không nên thân, có một tục ngữ tiểu kêu là, một mực ổ không bằng một mực ổ. Ví dụ như âm định hưu thần thông vô biên, pháp lực mênh mông, nhưng giáo hạ đồ đệ đã có mạnh yếu, huyền đức còn chưa thấy đi ra thụ đồ thiên phú, huyền cơ tuy rằng chỉ điểm đi ra huyền nhất, nhưng đằng sau thu tần đăng tiên lại lớn đại không nên thân. Kẻ dư trưởng lão bản thân cũng không thế nào, truyền xuống đồ đệ Không phải nói trở thành âm định hưu cái loại này tuyệt thế cường nhân, coi như là thành vì chính mình sư phụ cái loại này bình thường thế hệ, cũng không lớn dễ dàng, chỉ có thể là trở thành càng kém tu sĩ. Cũng chỉ có huyền diệp chăm sóc ra Âu Dương Đồ, nhưng Âu Dương Đồ bản thân lại chẳng muốn thu đồ đệ, đến nay môn hạ như cũ không có cửa đồ. Dựa theo như vậy xu thế, nếu như không có âm định hưu chỉ định tam đại nhất tiên nhị vân hai cái linh đàng, có thể quảng đại cánh cửa, mấy trăm năm về sau, Nga My sẽ càng ngày càng kém có thể coi là tam đại đã coi truyền thừa, bốn đời thì như thế nào. Vương Sùng đã nghĩ muốn thử một phen, có hay không có thể đổi một loại phương thức, hắn ngược lại cũng không phải là muốn cải cách nga chỉ là rảnh dội đến hết sức trò chuyện, trò chuyện để giải khó chịu thôi. Vương Sùng đợi đến hai người cãi lộn đến đã muốn động thủ dâng lên, lúc này mới cười nói, ta mau tới hỏi các ngươi một câu. Lý Mạc Dương, nếu là người có thể tu thành tuyệt thế vô song kiếm thuật, ta như thế nào giải quyết phương Tây Hai Yêu Thánh? Không nên một cái chữ sát đắp ta, muốn đem hôm nay tôn Bắc nguyên bọn hắn đưa ra vấn đề, từng cái giải quyết xong, phương hướng coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Tôn bác nguyên các ngươi, cũng có chút trả lời cái này vấn đề, cũng muốn viết thành một thiên văn chương. Nếu người nào người văn viết chương, để cho ta cảm thấy cũng có bất phạm, quả có kiến giải, liền sẽ bắt đầu chuyển thụ bổn môn thiếu dương kiếm pháp. Nếu là không có vượt qua kiểm tra, các ngươi sẽ thấy phí thời gian chút ít thời gian A. Này 53 tên người trẻ tuổi lập tức vui mừng vô tận, bọn hắn tới Nga Mi cũng là bởi vì có cơ hội trở thành kiếm tiên, nhất là có chút tu tiên thế gia đệ tử, lại thêm nghe bản thân trưởng bối bí mật đã từng nói qua, lần này thu đồ đệ là chuyên vì chọn lựa Âm Định Hưu Tổ sư sang chế, Nguyên Dương kiếm pháp. Tất cả mọi người tới Nga Mi một tháng có hơn, tự nhiên biết rõ Âm Định Hưu chính là là năm đó đệ nhất kiếm tiên, quét ngang thiên hạ, toàn bộ vô địch thủ. Hắn sang chê kiếm pháp, chính là cái này giới lợi hại nhất mấy môn kiếm pháp. Đầu phải chăm chỉ tu hành Người người đã có cơ hội trở thành tuyệt đỉnh kiếm tiên Những người tuổi trẻ này Tứ tán mà đi Bắt đầu trong đầu buồn bực khổ tư Mình nếu là tu thành tuyệt đỉnh kiếm thuật Như thế nào giải quyết phương Tây Hai yêu thánh vấn đề Làm cho Vương Sùng ngoại ý muốn chính là Sớm nhất trình đi lên văn chương đấy Cũng không phải Lý Mặc Dương Tôn Bác Nguyên đám người Nhưng là huyền hà văn bối Gọi là văn được tú Vương Sùng chỉ nhìn đến liếc Tiểu im lặng hỏi thương thiên Hắn thật không biết Cái này thoạt nhìn văn tú rõ ràng tuyển nữ hài tử, làm sao lại nghị xuất đến như vậy, hoang đường không bị trói buộc biện pháp. Văn Nhược Tú rõ ràng ghi chính là, nếu là tu thành tuyệt đỉnh kiếm thuật, liền đi xa phó Tây thổ, lấy sắc đẹp mê hoặc phương Tây hai yêu thánh, gây sức mic hai yêu thánh tranh đấu, bản thân nâng đỡ một phương, giết một phương khác, hại. Nữa chết còn dư lại một cái, bản thân lấy yêu tộc ngày sau chi tư, du Ngọa Sơn thủy yêu tộc đứng đầu vị trí, sau đó chăm lo việc nước, chúng tu lấy người tộc quan hệ. Cái này văn chương lưu loát lại có hơn 10 vạn chữ nhiều, chẳng những nội dung cốt truyện khúc chiết, hơn nữa cực đoan hành hạ tâm. Trong đó Văn Nhược Tú như thế nào tao ngộ đồng môn háng hại, mất đi toàn thân pháp lực, còn bị một cái bá đạo yêu quái đoạt đi làm áp trại phu nhân, lại phục gián tiếp bán được Tây Thổ. Nay còn không nói, trong văn còn có khủng tức yêu thánh cùng đại bàng yêu thánh, như thế nào giễu dắt thảm thiết triền miên, lương tình từng duyệt, hai bên yêu nhau, lại bị Văn Nhược Tú lấy xảo trá bản linh chia rẽ, một cái tự tay giết người yêu, một cái hối hận vô cùng. Tình nguyện chết ở văn nhược tú dưới tay, chắp tay đem yêu tộc quyền hành, tặng cho rồi văn nhược tú độc phụ. Xem tiểu tặc ma hai mắt ngất đi, thầm suy nghĩ nói, nếu để cho bạch liên hoa đồng tử cầm thứ này đi cho phương tây hai yêu thánh nhìn xem, bọn hắn khẳng định phải nhất kiếm chém tiểu cô nương này. Nếu không có hắn còn nhớ rõ, đây là huyền hà đạo nhân văn bối, như thế nào cũng tu che chở một phen, nói không chừng thật sự đem cái đồ chơi này đưa cho bạch liên hoa đồng tử rồi. Vương Sùng đem cái đồ chơi này run lên. Đệ nặng đầy ngập nộ khí hỏi, ngươi là như thế nào nghĩ đến, như vậy hôn không có nửa phần khả năng biện pháp. Văn Nhược Tú có chút an ăn ngại ngại nói, đệ tử tại khuê trung thích xem một ít tạp thư, bất chi bất giác, cũng có chút nghĩ ngợi lung tung. chương 676, chỉ ở kiếp tiên thượng đằng ngươi. Vương Sùng thật đúng là lấy cô bé này không biết làm thế nào, chỉ có thể đem sách bản thảo trả, nói ra, mau coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Nhưng có một cái, thứ này lại không khả làm cho người ta chứng kiến. Thực tế không thể để cho người ứng dương sư thúc còn có ứng dương sư thúc phu nhân chứng kiến. Văn Nhược Tú cũng không biết có ý tứ gì, Bạch Liên Hoa đồng tử thân phận, hôm nay chỉ có ứng dương cùng vương sủng hai người biết rõ, nàng tuyệt không hiểu được bản thân bố trí người, chính là ứng dương không về nhà chồng phu nhân hai vị ân sư. Bạch Liên Hoa đồng tử từ nhỏ bị khổng tức yêu thánh nuôi dưỡng, đối đãi như con gái ruột, nếu là nhìn thấy như vậy văn trường. Đã liền Bạch Thắng cũng không biết, Bạch Liên Hoa đồng tử là phải đem Văn Nhược Tú bốc hơi nấu ăn Đây là treo ngược lên lấy máu. Vương Sùng khiến cái này người đi ghi Văn Trương, cũng không phải bằng Văn Trương quan điểm chọn lựa truyền thụ kiếm pháp người, mà là muốn xem ai đạo tâm củng cố. Đạo tâm củng cố người, quan điểm tất nhiên lồi ra, đạo tâm bất ổn người, Văn Trương tất nhiên lộn xộn. Hơn nữa cũng có chút phân một cái đủ loại khác biệt, làm cho những người tuổi trẻ này biết rõ, kiếm pháp không phải là đơn giản tới đấy, cần phải vô số nỗ lực mới có thể học thành. Văn Nhược Tú sau đó, chính là Lý Mạc Dương, Lưu Loát cũng đã viết mấy vàng luôn. Vương Sùng nhìn đến những mày, hỏi, vì sao tôn Bắc nguyên bọn người nói vấn đề, ngươi đều chưa từng đề cập. Lý Mặc Dương nên ngăn nói, đệ tử cảm thấy, này đã không là vấn đề, trọng yếu không cần phải giải đáp, có đệ tử phương pháp xử lý, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Sùng thở dài, đem sách bản thảo cho hắn, nói ra, ngươi tự đi tìm Lý Phục trưởng Lào A. Lý Mặc Dương cầm lại sách bản thảo, nhịn lại chịu đựng, thình lình quay đầu trở lại, đối với Vương Sùng nói ra, Ta lần đi tất nhiên bái sư Lý Phục Lao Tổ môn hạ, về sau cũng không phải là các ngươi người, là sư huynh của ngươi đệ. Ngươi này người quá yêu thổi phồng, lại không có gì nội tình, làm ra những thứ này xinh đẹp bản lĩnh, bất quá là cố ý vì tuyên thệ quyền uy, thập phần chi nhằm chán. Ta khuyên ngươi ngày sau chân đi trên đất bằng, hảo sinh tu hành, đợi ta bái sư Lý Phục Lao Tổ sau đó, chỉ ở kiếp tiên thượng đằng ngươi. Vương Sùng trận mắt há hốc mộm, hỏi, diễn tiên châu, ngày đó sao thành tựu như thế nào? không phải là như ứng dương giống nhau lợi hại A Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, không có nghe nói như vậy cái mặt mũi. Vương Sùng lúc này mới thoảng qua yên tâm, nhìn Lý Mặc Dương nên ngang rời đi, đi tiêu xái vô cùng. Người này cùng ngày đã bị Lý Phục suốt đêm đưa xuống núi, trả lại cho mấy mười lượng bạc, khuyên hắn hảo sinh đọc sách, ngày sau cũng có thể trở nên nổi bật. Về phần Lý Mạc Dương từ nay về sau nhân sinh như thế nào, rồi lại cùng phái Nga Mi không có cái gì liên quan, cũng cùng Vương Sùng không có chút liên quan rồi Kế tiếp liên tiếp, còn lại 51 người cũng đều đưa lên đây văn trường, Vương Sùng chỉ là thoáng qua nhìn một phen, trước mặt mọi người chỉ điểm. Hắn năm đó cũng là văn võ song toàn nhân vật, nếu là không có tu đạo, cũng có tư cách đi làm giang nam tài tử, Dương Châu Tuấn Tú, theo khoa khảo thi xuất công danh. Cho nên một phen nguồn luận, nói những người tuổi trẻ này tâm phục khẩu phục, cuối cùng chỉ qua 3 người, những người còn lại thay đổi một cái để mục tiếp tục đi làm văn. Vương Sùng chọn lựa 3 người, chính là văn lược tú. Còn có một là Hứa Tinh Dương đường huynh, gọi là Hứa Liêu. Vương Sùng cũng là thế mới biết, Hứa ra tại Nga Mi, tính cả Hứa Tinh Dương cùng Hứa Liêu, lại có tứ người trẻ tuổi. Mặt khác hai cái đều là nữ hài tử, Bái Sư Huyền Hà môn hạ, là Hoa Phi Diệp sư muội. Một cái tên là Hứa Mộ Tình là Hứa Liêu thân tỷ tỷ, một cái tên là Hứa Nam Yên là Hứa Tinh Dương vị hôn thê, đã được Huyền Hà cùng Khô Mục tử hai vị trưởng bối nhận thức. Vương Sùng nguyện ý nhận lấy Hứa Liêu, tự nhiên là bởi vì Hứa Tinh Dương quan hệ Tốt xấu hứa tinh dương cũng là tứ đại đệ tử một trong, đương nhiên bây giờ là lục đại người tiếp khách đệ tử. Lại có khô mục tử như vậy một tầng quan hệ, còn có thể giao hảo huyền hà môn hạ, mặc dù nhưng cái này gọi là hứa liêu thiếu niên, thoáng chất phát một ít, văn Trương đừng nói rồi, hoàn toàn chử sai, văn lý cũng bất lưu loát, nhưng có một cái quan điểm có chút tươi sáng rõ nét. Chính là, ta là nhân tộc, quản cái gì yêu quái sinh tử. Cái này quan niệm cũng là vương xùng nguyện ý chọn hắn đi ra một trong những lý do. Lại có huyền hà cùng khô mục tử quan hệ, hứa liêu tự nhiên trổ hết tài năng. Người thứ ba nhưng là tam tiên đảo xuất thân, cũng không phải là tôn Bắc nguyên, mà là một gã khác thiếu niên, thiếu niên này gọi là phí khổ sinh. Hắn xuất thân tuy rằng cũng là tam tiên đảo, nhưng là cái con riêng, cha mẹ hoàn vì thế đại náo một trận, cuối cùng phí khổ sinh tại trong tã lót bị ôm trở về, thân sinh mẫu thân lại không biết tung tích, cũng chưa từng người cùng hắn đề cập. Đợi đến dần dần trưởng thành, phí khổ sinh cũng không thể đại nương chào đón. Thủy Trung không cho phép hắn tu hành Tam Tiên đảo công pháp. Phí Khổ Sinh cũng là một người duy nhất xuất thân tu tiên thế gia, nhưng không có học qua bất luận cái gì công pháp hài tử. Phí Khổ Sinh văn chương làm đặc sắc nhất, hắn lập ý là, nhân yêu lúc này lấy văn mạch mà phân, bất di huyết mạch, nếu là đã thừa nhận Huy Hoàng thượng cổ, đồng tông cùng tổ, lẫn nhau giữa, lại thông nhân duyên, cùng đọc thánh hiển chi thư, ở chung một chỗ thành quyết chương, huyết thống vực sâu hỗn tạp, thân thích đối với có, tự nhiên không tiếp tục nhân yêu phân chia. Vương Sùng tuy rằng không phải đồng ý, nhưng cũng gõ nhịp tán thưởng, thừa nhận vị này phí khổ sinh trong bụng quả nhiên co tài học, cấu tứ cũng phục chảy ra, về phần đạo tâm. Hoàn cần chính xác tu hành, mới có thể biết có hay không như một mực thuần nhất. Vương Sùng làm cho còn lại 49 người tiếp tục đi trong đầu buồn bực làm văn, đem văn nước tú, hứa liêu, phí khổ sinh kêu to tới đây, cười hì hì nói, buồn môn âm định hưu lão tổ sáng tạo ra 17 đường kiếm quyết, trong đó nhập môn kiếm quyết lục lộ, thượng thừa kiếm pháp cựu đường quyết định kiếm thuật hai loại. Ta đây nhất mạch chính là truyền thừa thiếu dương kiếm quyết cùng nguyên dương kiếm quyết. Phí khổ sinh làm người vô cùng nhất cho mặc, nhưng đáy lòng nhưng vẫn có mấy lời cũng muốn hỏi, thấy vương sùng thoáng một lần, ỉ vào vị này sư phụ ngày thường hòa ái, tiểu vội vàng hỏi, đồ nhi có chuyện bị đè nén dưới đáy lòng, cũng muốn hỏi một tiếng sư phụ. Vương sùng cười nói, ngươi lại hỏi đi. Phí khổ sinh do dự một chút, nói ra, ta nghe nói kiếm thuật tu cùng tâm tính tương hợp, mới có nhìn qua tu đến đỉnh phong. Đệ tử tính tình khổ liệt, thường xuyên khó chịu, nguyên dương kiếm như thế huy hoàng chi mãnh liệt, không biết có thể hay không nhập môn. Vương Sùng cười nói, buồn môn hóa long kiếm kinh, huyền hạc sư bá cũng co tu luyện, chỉ có thể đấu 3 năm vị yêu tộc kim Đan Huyền diệp sư bá cũng co tu luyện, thiên hạ bầy yêu không không thể chạm, coi như là yêu tộc hai thánh, cũng khó lúc lao nhân ra người nhất kiếm. Tư chất thấp kém thế hệ, là kiếm thuật chọn người, trọng yếu không xứng trên việc tu luyện thừa lúc kiếm thuật, cũng tu luyện không thành Tối đa chỉ xứng tu luyện nhập môn kiếm thuật, thậm chí ngay cả nhập môn kiếm thuật đã tu không thành. Tư chất trung dung thế hệ là người chọn kiếm thuật, cho nên cần phải tính nết cùng kiếm thuật đường đi tương hợp, nếu như kiếm thuật cùng tính nết không hợp, tự khó có thành tựu. Tư chất trên nhất thế hệ. Phí khổ sinh nhịn không được hỏi, như thế nào? Vương Sùng mỉm cười, "Đáp, là quản hắn cái gì kiếm thuật, đầu muốn hạ trong tay ta, chính là đệ nhất thiên hạ kiếm thuật, chính là sau cùng nhập môn kiếm thuật cũng có thể quét ngang thiên hạ, đạt đến vô địch cảnh giới." không phải nói phí khổ sinh. Coi như là Hứa Liêu cùng Văn Nhược Tú, cũng đều bị Vương Sùng nói nhiệt huyết sôi trào, toàn thân hơi khô nóng. Bọn hắn cũng không phải Lý Mặc Dương, ba người này đều là theo Nga Mi có chút quan hệ. Hứa Liêu chẳng những cùng Hứa Tinh Dương quen biết, còn có thân tỷ Hứa Mộ Tình, thậm chí còn có một Hứa Nam Yên cũng là thân thích. Văn Nhược Tú là Huyền Hà Văn Bối, nền tảng dày nhất. Phí Khổ Sinh xuất từ Tam Tiên Đảo, Tam Tiên Đảo nhưng cũng là Đông Hải một phái, hắn mưa dầm thấm đất, có một đoạn thời gian Ở đâu đã nghe được vị này sư tôn danh hào, đương nhiên biết rõ tiểu phích lịch bạch thắng, cái kia là bực nào ngăn cản nhân vật. Đương nhiên biết rõ tiểu phích lịch bạch thắng quả nhiên kiếm thuật vô địch, quét ngang thiên hạ. Nhất là Nam Đại Lục một trận chiến, còn có cái trời cao ba thước nhã hào, đến nay Nam Đại Lục Thái ớt Tông Tu Sĩ nói tới một cái bạch chữ, cũng có chút biến sát, thống mạ một tiếng tiểu phích lịch, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, người xa lạ cũng có thể kết thành hào hữu. Dương chân Cảnh nếu không có, có một dương đồ. Tiểu phích lịch có thể ổn thỏa dương chân cảnh thứ nhất, không phải kiếm thuật lợi hại, đạo pháp thứ nhất là kiêu ngạo bá đạo đệ nhất. Tuy rằng vương sùng ngày thường biểu hiện thập phần ôn hòa, những thứ này tất cả nhà người trẻ tuổi cũng đều dám cùng hắn ngoan cười, nhưng chỉ cần là xuất thân tu tiên thế gia, không phải lý mặc dương cái loại này chảy gỗ, người nào dám khinh thị vị này trẻ tuổi kiếm tiên. Vương sùng đó là thật giết đi ra huy phong. Lúc này vương sùng chỉ là một câu, khiến cho ba môn đồ thật lòng khâm phục, rút cuộc không còn bên cạnh tâm tư. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói ra, buồn môn Thiếu Dương kiếm quyết tuy rằng lợi hại, nhưng tương đối thâm thúy, không hợp thích lắm nhập môn. Ta chiếu theo Thiếu Dương kiếm quyết khắc chế ba đường chất pháp thật hả, dễ dàng tu tập kiếm pháp. Các người trước tạm đêm này ba đường kiếm pháp luyện có chỗ tiểu thành, lại đến tu tập Thiếu Dương kiếm quyết, còn đây là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đón tuổi, ảo diệu. Ta đây đệ nhất đường kiếm pháp chính là Càn Khôn bắt tuyệt. Vương Sùng rồi lại không phải là cái gì cảm thấy Thiếu Dương kiếm quyết cao minh, khắc chế kiếm pháp Mà là cảm thấy thiếu dương kiếm pháp hơi có chút chưa đủ hoàn thiện, cho nên đem thiếu dương cấm pháp bổ sung nhập trong đó. Loại càng khôn bắt tuyệt, chính là bổ sung bắt môn thiếu dương cấm pháp, phân biệt tên là dương cằn hỏa, khôn điệu ngăn, trấn Sơn lôi, tốn hỏa phòng, khả môn thủy, ly quăng diễm, phong khởi yên. Nếu có thể tại đấu kiếm tới danh giới, đồng thời sử dụng ra này bắt môn cấm pháp, không phải nói công lực bằng nhau thế hệ, coi như là nhiều tu luyện vài thập niên, chỉ cần không phải vượt qua một cái cảnh gi Đều muốn bị đồng thời cuốn trên thân tới cấm pháp gây thương tích Đây cũng là vương sùng học được độc long tự kiếm pháp Diệu ngộ huyền cơ Vẫn còn tại huyền diệp chỉ điểm xuống Học được nhập môn lục lộ kiếm pháp Bổ sung thiếu dương cấm pháp thiếu Lúc này mới có thể đủ sáng tạo ra môn này kiếm pháp Tuy rằng hắn thiếu dương kiếm quyết còn chưa đủ hoàn thiện Đầu sáng chế ra ba đường kiếm pháp Rồi lại cũng đủ làm cho những thứ này Môn nhân đệ tử tại đồng môn bên trong chỗ hết tài năng Chỉ là Hắn mới chế thiếu Dương kiếm d mới thật sự là tương đối thâm thúy. Văn Nhược Tú, hắn loại thiếu dương kiếm càng khôn, không phải thật sự có tư chất thiên phú thế hệ, ví dụ như Mạc Hổ Nhi chi lưu, chỉ sợ tu luyện tới mộ phần có cấp bát thước, đã luyện không xuất ra cọng lông lông tới. Vương Sùng tuy rằng hòa hòa khí khí đấy, đem các vị trưởng lao văn bối đã thu làm môn hạ, nhưng hắn cũng không phải thật không còn cách nào khác, ngoại trừ lý Mạc Dương cái loại này mặt mũi, hắn liền làm này một cái nút thắt. Kiếm pháp, ta truyền. Các ngươi học không được còn có thể như thế nào? Dựa vào một đường thiếu dương kiếm càng khôn, Vương Sùng đã biết rõ này hơn 50 người trẻ tuổi bên trong, có thể có 3-5 người luyện thành, cũng đã nhiều hơn. Về phần mặt khác thế hệ, liên thành thành thật thật luyện cả đời thiếu dương kiếm, chớ có cho lão nhân ra người gây trắng ghét. chương 677, Ngũ Linh Thúy Bích Sơn bên trong Ngao Du. Chuyên văn ngược tú, hứa liêu cùng phí khổ sinh ba người kiếm thuật sau đó, Vương Sùng liền để cho bọn họ tự đi tu hành. Làm Nga My tạm thay trưởng giáo Vương Sùng kỳ thật có được quá nhiều quyền hành, ví dụ như năm đó Mạc Hổ Nhi lén lút đi vào, tung rời đi vô ảnh kiếm ngũ Linh Thúy Bích Sơn, hắn có thể công khai đi vào, còn có thể lấy dùng vài cái pháp bảo tự dụng. Chỉ cần huyền đức trở về, không cho hắn hoàn. Vương Sùng cũng thực muốn đi ngũ Linh Thúy Bích Sơn bên trong làm một vòng, chỉ là tiếp trưởng tạm thay trưởng giáo, liền đi nhân ra Nga Mi bản Sơn tàng bảo khố, không khỏi cũng có chút thái lấy dấu vết, vì vậy tiểu tặc ma nhịn một tháng dư, lúc này mới ý định đi đi một chút.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 Ngàm mi nhiều loại cất chống kho, có khắc pháp thuật phong cấm. Không phải là tinh thông lưỡng giới kiền nguyên tu gì kim quang đại trận người, cũng không cách nào lấy đi những bảo vật này. Năm đó Mạc Hổ Nhi cùng Nhạc Nguyên Tôn trộm vào Ngũ Linh thúy Bích Sơn, đầu sợ quá chạy mất vô ảnh kiếm, đánh cắp một mực hồ lâu kiền nguyên hoán cốt đan cùng một cuốn Thiên Sả Vương Kinh. Trong đó kiền nguyên hoán cốt đan là vì vốn là muốn ban cho Mạc Ngân Linh, cho nên dự đoán lấy đi ra, không có phong cấm, Thiên Sả Vương Kinh rồi lại là vì pháp môn phế vật đã sớm bị người quên lãng, vứt bỏ nơi hẻo lánh. Đến ở vô hình kiếm nhưng là mặt khác nguyên nhân, kiếm này không cách nào bất chạm, ngoại trừ thuần dương cấm pháp, còn lại pháp thuật trọng yếu phong cấm không được. Kỳ thật Nga Mi ngược lại cũng không sợ bị người tới trộm lấy vô ảnh kiếm, vô ảnh kiếm sắc bén là thiên hạ đến cực điểm, bản thân tiểu là lợi hại nhất phòng ngự, bất luận cái gì chạy đến ngăn cắp người, đều bị vô ảnh kiếm chém giết. Cho nên thuần dương chi pháp phong cấm đã đầy đủ, còn có cái gì phong cấm pháp thuật? có thể so sánh vô ảnh kiếm bản quá mức còn muốn lợi hại hơn. Lúc trước Mạc Hổ Nhi sợ quá chạy mất vô ảnh kiếm, vương sùng nhất thời đã coi là, này hùng bảo bảo thật có thể gây thai họa Hôm nay hắn đã tạm thay Nga My trưởng giáo rồi, biết chắc đạo hồi tiền kính cấp ra trả lời là bạch thắng đăng giá. Còn biết diện thiên châu cùng hồi tiền kính thật không minh bạch, ở đâu có thể đặc biệt sao không rõ. Mạc Hổ Nhi là nói hai đại trí bảo nổi. Nga My thất khẩu vô ảnh kiếm, chính là âm định hưu bình sinh làm cho luyện đệ nhất tiên gia phi kiếm, linh tính sớm mở, không được vô ảnh kiếm cho phép, Kim Đan Dương chân thế hệ đã thu lấy không được cái này đẳng cấp phi kiếm. Mặc hồ nhi cái gì, cũng xứng sợ quá chạy mất vô ảnh kiếm. Lúc trước thuần dương phong cấm bị phá, nhưng đầu rời đi tam khẩu, sợ sẽ là hồi tiền kính cùng Diễn Thiên Châu có quá mức thật không minh bạch giao dịch, về phần vì sao Diễn Thiên Châu chỉ điểm hắn lấy một cái vô ảnh kiếm, Tưu không bao giờ nữa nhắc nhở còn lại hai phần tung tích, làm cho Vương Sùng mặc dù có lòng Thực sự không có địa phương tìm kiếm, đầu sợ tiểu lã. Lúc trước giao dịch không có thỏa đàm. Hôm nay Vương Sùng chẳng những có một cái vô ảnh kiếm nơi tay, còn phải Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, hầu như toàn bộ đến Nga Mi chân truyền, cũng thật khó mà nói, này một phần trong kế hoạch của đầu, vừa không có hồi tiên kinh bong dáng. Vương Sùng thân là tạm thay trưởng giáo, xuất nhập Nga Mi bất kỳ địa phương nào cũng không có cấm. Hàn Phiêu nhiên tiến vào Ngũ Linh Thúy Bích Sơn, cũng không nhìn những cái kia điện tịch Lúc này hắn toàn bộ đến Nga My chân truyền, ngoại trừ Thái Thanh Bảo phù lục cuối cùng nhất, chư pháp đều truyền, không cần phải đi thêm trộm pháp chi hoạt động. Về phần thất khẩu vô ảnh kiếm, một cái trong tay hắn, một cái tại Âu dương đổ trong tay, huyền nhất cùng ứng dương trong tay có tất cả một cái, còn lại tam khẩu huyền đức mang theo trên người, ngũ linh Thúy Bích Sơn bên trong rồi lại là không có rồi. Về phần còn lại bảo vật linh đan, vương Sủng cũng không nhìn trúng nhãn, hắn tại ngũ linh Thúy Bích Sơn trong đi dạo một vòng, cuối cùng tại một chỗ thành động trước chân đem phía trên mười mấy món pháp bảo cẩn thận dò xét. Âm Định Hưu bình sinh luyện 19 lười phi kiếm, cũng luyện 19 món pháp bảo, phi kiếm lấy vô ảnh kiếm là thứ nhất, pháp bảo nhưng là lấy Ngũ Linh thúy Bích Sơn là chí tôn. Vương Sùng cũng không tâm đi động Ngũ Linh thúy Bích Sơn, đây là Nga Mi căn cơ, triển khai món bảo vật này, huyền diệp chỗ đó cũng không tốt nói rõ, dù sao hắn chỉ là không phục Huyền Đức, nhưng cho tới bây giờ không muốn muốn tiêu diệt Nga Mi bản sơn, Âm Định Hưu cái này sư phụ, vẫn là lả nhận đấy còn lại 18 món pháp bảo, ngược lại là có vài cái không coi ở đây, cũng không biết là huyền Đức mang đi, vẫn còn là Nga mi vị nào trưởng láo trong tay, hôm nay mặt này còn có Nga mi lão tổ tự tay tế luyện pháp bảo trên vách núi đá. Chỉ có 14 món. Vương Sùng đánh giá hồi lâu, thình lình mỉm cười. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, người còn không đem sở hữu bảo bối cầm đi. Vương Sùng nhịn không được nói ra, như vậy không tốt sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, như thế nào không tốt? Vương Sùng thản nhiên nói, cũng nên làm cho những bảo bối này là ở huyền Đức trong tay đã đánh mất mới tốt. Trong tay ta không còn, ở đâu hảo? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đặc biệt sao người nói rất đúng. Vương Sùng xem một lát, thò tay chỉ vào một kiện kim quang lập lệ vòng tròn luận quần, hỏi, đây là cái gì bảo bối? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đây là âm định hưu tế luyện kiện thứ nhất pháp bảo. Lúc trước hắn luyện bảo thủ pháp non nớt, dùng chính là tế luyện phi kiếm pháp môn. Thế cho nên món pháp bảo này công năng chỉ một. Như ngươi Thái Nguyên Châu giống như, chỉ có thể ném ra nệ người. Bảo vật này tên là Đại Kiên quyền Vương Sùng ngây tay, kiện bảo bối này không núp nhích, hắn ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, bảo vật này cùng ta không có quá mức duyên phận. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ử, trở về đưa cho tiêu quan âm đi. Vương Sùng mặt hát tuyến, lại nhìn mặt khác một kiện pháp bảo, món pháp bảo này chính là một kiện kỳ phiên, bị pháp thuật co lại thành lòng bài tay lớn nhỏ. Tại thạch bích lô khảm thượng không ngừng có kim quang xích hà lưu chuyển, tốt nhất xem. Vương Sùng chỉ một ngón tay, kêu lên, tới. Hắn cũng không biết bỏ lệnh cấm pháp thuật, chính là làm cái này tư thái, vì hảo ngăn thôi. Vương Sùng nếu là thật sự đều muốn trộm bảo, còn dùng cái gì bỏ lệnh cấm pháp thuật? Có nguyên dương kiếm cùng vô ảnh kiếm là trang trí sao? Trực tiếp phi kiếm chém cấm chế là được. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chớ có làm loại này đánh rắm. Diễn Thiên Châu cảm giác mát còn chưa tán Cái này kỳ phiên rời đi rồi trên thạch bích lỗ khảm, bay đến vương sùng bên người. Tiểu tạc ma vừa mừng vừa sợ, lấy tay bắt món pháp bảo này, kêu lên, đây là bởi vì ta tài đức vẹn toàn, cho nên mới có pháp bảo tới lao sao. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, là hồi tiên kính nói, để cho chúng ta cho hắn một cái mặt mũi. Chương 678, Phụ thân. Không nên. Vương sùng ngẩn ngơ, hỏi, mặt mũi này. Không nhỏ a Tiểu tạc ma lo nghĩ, hỏi không thể chọn một cái sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hồi tiên kính nói, bọn họ là bỏ phiếu tuyển ra tới cái đồ chơi này. Vương Sùng nghe được im lặng, giơ lên trong tay kỳ phiền, này tiểu đồ chơi phát ra anh anh anh thanh âm, giống như một đầu bị chủ nhân vứt bỏ tiểu hồ ly. Vương Sùng hơi có chút ghét bỏ mà hỏi, này tiểu đồ chơi tên gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Lượng Giới Phiên. Vương Sùng ngu ngơ một lát, hỏi, không phải Lượng Giới Kiền Nguyên Tu Gi Kim Quang? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, đúng. Chính là chỗ này phá trận pháp tế luyện bảo bối. Vương Sùng đã run một cái, hỏi, tiểu phiên, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta sao? Hắn bàn tay lưỡng giới phiên toát ra một cỗ kim hà, biến thành ngũ chữ to, không hiểu. Về phần tại sao không hiểu là năm chữ? Là vì này năm chữ là, một mực, bất, hiểu. Vương Sùng nghĩ đến một cái khả năng sự thật, hỏi, có phải hay không kia pháp bảo của hắn đã đầu bỏ quyền? Tiểu nó đầu bản thân một chuyến. Lưỡng giới phiên lao ra một cỗ kim hà, hóa đi ra 7-8 cái chữ, chữ thứ nhất vô cùng hoàn mỹ là một cái, ta. Sau đó một đống chữ tiểu khó coi rồi, đằng sau nhiều cái lời nhìn xem giống như chữ không. Nhưng đã vẽ phác thảo bừa bãi lộn sột. Rõ ràng cũng chính là tứ bút đơn giản văn tự, kim hà sửng sốt có thể viện hóa ra tới hơn 50 bút. Vương Sùng đã run một cái trong tay tiểu phiên, hỏi, này tiểu biệt gây nên thật đồ chơi. Nó là vì không biết chứ Vì vậy đem mình lừa được sao? Vương Sùng đều không cần thái cẩn thận, có thể đoán nghĩ vậy mười mấy món pháp bảo bỏ phiếu tình cảnh. Hồi tiên kính hỏi ai muốn đi? Còn lại pháp bảo bởi vì linh thức chưa đủ, dứt khoát tất cả đều đã chờ mặc, tại đây cán tiểu phiên linh thức đủ nhất, tiểu phun ra một cái ta chữ, không đợi nó phun ra bất chữ, một đám pháp bảo liền đem này tiểu đồ chơi cho tập thể đá ra gánh trách nhiệm rồi. Tiểu phiên phát ra anh anh anh thanh âm, vì khuất lốt bụng đấy. Vương Sùng tự đủ. Vừa vận ta cũng chưa từng tu luyện lượng giới kinh, không bằng đêm này tiểu đồ chơi rút cấm chế luyện pháp thuật, nó thoạt nhìn không phải đáng tin cậy, đấu pháp thời điểm phạm sai lầm, chẳng phải là muốn mệnh. Tiểu phiên nhẹ nhàng run lên, vội vàng loạn búc lên Kim Hà, liên tục mười mấy cái lời không có tiếp cận đi ra đáng tin ba chữ, tới về sau tiểu đồ chơi thật sự là nóng nảy, rõ ràng cùng nhau đi ra âm định hưu ba chữ. Tựa hồ ba chữ kia mở ra cái gì gông siềng, này tiểu phiên phun Kim Hà, chữ viết rõ ràng bắt đầu ra dáng dâng lên Phun ra tới một nhóm rồng bay phượng múa chữ to, âm định hưu đáng tin, kheo mẹ có thể lên cây. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, này tiểu đồ chơi là nên rút cấm chế luyện pháp. Tiểu phiên anh anh anh trong chốc lát, tại đây hàng chữ trong bỏ thêm mấy chữ, cuối cùng biến thành âm định hưu nói, ta nếu có thể đáng tin, kheo mẹ có thể lên cây. Vương Sùng thập phần im lặng, thầm nghĩ, này tiểu đồ chơi hoàn mang cái hố bản thân hay sao. Cũng không biết năm đó âm lão đạo bị nó lừa được bao nhiêu lần, mới hạ như thế chém đinh chặt sắt lời bình Lưỡng giới phiên phun ra một mực thông kim hà, thình lình tiểu lại tiếp cận đi ra một hàng chữ, phụ thân. Không nên. Vương Sùng thò tay che mặt, hỏi, các ngươi ai bảo vật nhỏ này Tam thân lục cố chi pháp? Vương Sùng rung rẩy, này tiểu đồ chơi lại bắt đầu anh anh anh. Mà bắt đầu, hắn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nói ra, không giết ngươi là được. Tiểu phiên phun ra một đạo kim hà, phụ thân. Tiểu lưỡng sẽ nghe lời. Vương Sùng đã sớm ngao du lần ngũ linh thúy Bích Sơn, làm này thì một cái xuẩn nhi tử Thật cũng không tâm tư tiếp tục lung lay, Phiêu nhiên ra Ngũ Linh Thúy Bích Sơn, đối với Diễn Thiên Châu nói ra, chúng ta đi nhìn Liệt Tử Văn Hóa bọn hắn a. Vương Sùng Triệu Hoán đến Nga Mi Bản Sơn 200 kim đan môn đồ, tự nhiên là lấy Tử Văn Hóa cầm đầu, Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc, Tiêu Quan Âm cùng Cực Liệt cũng đều được Triệu Hoán đi qua, chỉ để lại Tiêu Hòa Thủ trong nhà. Tử Văn Hóa vốn chính là Tiểu Dương cung xuất sắc nhân vật, hôm nay tu thành Dương chân, mặc dù là đan đỉnh pháp Dương chân, nhưng cũng là cái này giới đại tu cũng có lĩnh tụ quần luân tư thái. Chỉ là hắn cũng biết, bản thân xuất thân tiểu Dương Cung, không phải là cái gì có thể nói chuyện này, vì vậy thái độ khiêm tốn cũng bất cùng Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc tranh trước, khắp nơi lấy Đan đỉnh môn làm đầu, lại thêm giống như một cái đại quản gia nhân vật. Để cho tiện tế băng vân, Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương luyện pháp, Nga Mi cố ý cho Đan đỉnh môn nhân phân chia đi ra một chỗ sân trợn, cùng mọi người tế luyện trận pháp. Có thể khiến xuất 200 vị kim đan, hỗ trợ bổn môn đệ tử tế luyện trận pháp. Đây là thật lớn nhân tình, Nga Mi tất cả trưởng lão tự nhiên là vô cùng tăng kích. Phải biết rằng lúc trước huyền Đức cũng chỉ có thể phái ra vài thứ trưởng lão, này mấy vị trưởng lão còn chưa đều là kim đan, hôm nay đã có đan đỉnh môn 200 kim đan, những trưởng lão này cũng tự nhẹ nhóm rồi. Vương sủng tới đây tề băng vân, lưu linh các hứa tinh dương luyện pháp chi địa Tiểu phiên tình lình bay ra, kim Hà phun ra mấy lần, rốt cuộc phun ra một chữ. Thoải mái. Nó là năm đó âm định hưu tế luyện pháp bảo. Nội tình tự nhiên hồn dày vô cùng, nơi đây hơn 200 kim đàn cùng tề băng vân, lưu linh cát, hứa tinh dương ba người tế luyện phụ lục hầu như đều bị này cán tiểu phiên lặng lẽ hấp thu đã đến trên người mình. Vương sùng tức giận kêu lên, về sau trở về bản thân địa phương, ta cũng chia 200 kim đan cùng người, không nên ở chỗ này hồ đồ Tiểu phiên lúc này mới ngượng ngùng đấy, không dám tắc quái. Này cán lưỡng giới phiên trôi lơ lửng ở vương sùng sau lưng, trái phải loạn hoảng, không ngừng phun ra kim Hà thoạt nhìn cũng lạ như một nảy sinh sùng. Đã liền vương sùng đã chưa thấy qua như vậy bà bối, trong tay hắn vô ảnh kiếm, nguyên dương kiếm, đã tính vào linh tính 10 phần, cũng không có chừng đến trình độ như vậy. Về phần diễn thiên châu, này phá châu tử tiểu không giống như là bà bối. Tế băng vân thấy vương sùng dẫn theo, bên người còn nhiều thêm một cây loạn phun kim hà, lớn cỡ bàn tay tiểu phiên, không khỏi hơi cảm giác kỳ quái, vội vàng đứng dậy, lưu linh cắt cùng hứa tinh dương cũng không dám sơ xuất, cùng dâng lên dá Tuy rằng bọn họ là đồng nhất bối phận, nhưng tiểu tặc ma hôm nay đã là Nga mi bản sơn tạm thay trưởng giáo, địa vị cao ngất, cho nên ba người cũng không dám thiếu lễ nghi. Vương Sùng cười nói, ta chính là tới đây nhìn liếc mắt nhìn, cũng không được quá mức chuyện này. Văn hòa, liệt nhi, hai người các ngươi mấy ngày nay, không nên ở chỗ này rồi, giúp đỡ làm sư phụ đi chăm sóc những cái kia sư đệ. Từ văn hòa cùng cực liệt sắc mặt vui mừng, vội vàng đáp ứng một tiếng. Từ văn hòa giàu gì cũng là dương chân đại tu. Cực liệt tu hành cũng không phải là đàn định pháp, cho nên hai người ở chỗ này rất nhiều bực mình, có thể đi đi lại lại một phen, như thế nào đều tốt. Bọn họ cũng đều biết, vị này Bạch Thắng chân nhân chính là sư tôn hào hữu, chỉ có tôn kính tựa như sư trưởng giống như, Bạch Thắng đồ đệ, cũng liền như đồng môn của bọn hắn giống như. Vương Sùng liếc mắt nhìn, hề nam, hề nguyên, hề lạc cùng tiêu con âm, thầm nghĩ, bốn người bọn họ cũng không phải phù hợp, tự để cho bọn họ tiếp tục cùng nga mi mấy người đệ tử, tăng tiến cảm giác đi. Người tu đạo, pháp lữ tiền tài địa đông đạo hảo hữu, cũng thực quan trọng hơn, Vương Sùng cũng là muốn muốn vài thứ đồ đệ thật nhiều kết giao hảo hữu, mới dẫn theo bọn hắn tới Nga Mi chương 679, vật nhỏ này có phần có lễ phép. Vương Sùng đem từ văn hòa, còn có cực liệt kêu lên, chính là muốn cho hai cái đồ nhi phân công sự tình, thình lình tiểu lưỡng từ phía sau lưng sung ra, phun ra một cố kim hạ, biến thành hai chữ, ca ca. Từ văn hòa, cực liệt hai người chính cảm thấy vật nhỏ này. Rõ ràng còn có phần có lễ phép, tiểu lưỡng phun ra vài cố kim hà, tại đây hai chữ đẳng trước bổ sung một cái kêu chữ. Từ văn hòa, cực liệt hai người mặt đã tái rồi. Bọn hắn tuy rằng bái sư tại vương sùng toà hạ, nhưng trên thực tế tu đạo hàng năm đã thật lâu sau, ở đâu kéo xuống thể diện, cùng một cái lớn cỡ bản tay tiểu đồ chơi tên gì ca ca. Này một chữ, làm cho hai người đã sinh ra xấu hổ, sợ bạch thắng thúc thúc, quả nhiên để cho bọn họ đề đã gấp vội cúi đầu, ra vẻ không có nhìn thấy. Vương Sùng thò tay vô một cái tiểu lưỡng, quát lớn, loạn nhận cái gì thân thích. Người giàu gì cũng là âm định hưu năm đó hộ thân trí bảo, chớ có thác loạn bối phận. Từ văn hòa, cực liệt sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, lúc này mới thỉnh lỉnh kịp phản ứng, như thế có linh tính phát bảo, lại là âm định hưu năm đó sử dụng, tựa hồ con dế cũng không mất mắt gì, chỉ là hai người lúc này, rồi lại lại xấu hổ tiếp cận cái này thân thiết rồi. Vương Sùng ngược lại cũng không có làm khó hai cái này đồ đệ ý tứ, cười nói Ta tạm thay Nga My trưởng giáo, âm định hưu tổ sư thì có mở bài ra, đem bảo vật này ban cho ta. Ta bình sinh cũng không cần phải pháp bảo gì, chỉ cần nhất kiếm gần thân, cũng đủ để hoành hành thiên hạ, cũng chính là tổ sư giày ban thưởng, làm đồ tôn xấu hổ cự tuyệt. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không nên lại tuổi Hồi tiên kính nói với ta, ngươi lại kéo xuống dưới, hắn tiểu vạch trần ngươi rồi nội tình vốn liếng. Vương Sùng Ngượng ngùng đấy, hoàn hỏi một câu, hồi tiên kính lao tổ hoàn như vậy hoạt bắt đây Diễn Thiên Châu thống suất một đạo cảm giác mát, âm định Hưu Bình Sinh làm chuyện xấu mà, có một nửa đều là này pha tấm gương xuất chú ý. Vương Sùng lập tức liền đem đều muốn thổ danh hồi tiên kính mà nói, nghẹn đi trở về bụng. Hồi tiên kính hoàn bắt hắn bím tóc, tính khí lại không giống Diễn Thiên Châu hòa ái dễ gần, tiểu tặc ma quyết định, về sau đều muốn đối với cái này tiên phủ kỳ chân tôn kính một ít. Vương Sùng đem Từ Văn hòa, Cực Liệt dẫn tới Ngũ Linh Tiên phủ bên ngoài, tiên đi xem tu luyện kiếm quyết ba người. Văn Ngự Tú Thứa liêu cùng phí khổ sinh tu hành thiếu dương kiếm càng khôn, tất cả không có cùng tư vị, nhưng đều bị cái môn này kiếm thuật khó khăn dục tử dục tiên. Vương Sùng tùy ý hỏi vài câu, ba người tu hành như thế nào? Phí khổ sinh đứa bé này hầu như không có tu vi gì, cũng là tam người trẻ tuổi bên trong, chân chính trẻ tuổi một cái, chỉ được 15 tuổi. Vì vậy Vương Sùng dạy cái gì, hắn tự luyện cái đó, trong lòng nhập lại không cái gì định kiến. Vương Sùng liền cứ là trấn an một hồi, chỉ điểm vài câu. Cũng không có nói thêm cái gì, lại đem văn nhược tú cùng hứa liêu gọi vào một bên, nói ra, từ trước đến nay các phái tu hành đã chú ý duy tinh duy thuần túy. Các người đã tu luyện qua bảng môn công pháp, cùng tu hành buồn môn kiếm thuật cũng có ảnh hưởng. Không bằng ta ra tay, thay các người hóa đi vốn có công lực như thế nào. Văn nhược tú không tính lớn tuổi, cũng có 23-24 lớn rồi, thậm chí còn tu vào thiên cương cảnh giới, tư chất cũng coi như không tầm thường. Vương Sùng hỏi nàng có hay không muốn hóa đi vốn có công lực. Văn Nhược Tú xúc động đáp ứng, nàng đã sớm được huyền hà chỉ điểm, biết do nếu là có thể tu thành nguyên dương kiếm quyết, so với nàng nguyên lai công lực, cường thịnh gấp trăm lần có hơn, cố mà không có nửa phần không muốn. Vương Sùng lúc này ra tay, hóa đi Văn Nhược Tú một thân thiên cương cảnh công lực, nữ hài tử này ngược lại là an phận trọng đầu bắt đầu tu hành. Cực liệt thấy Văn Nhược Tú một nữ hài tử, đã có như thế quyết đoán, không khỏi hơi ta thở dài. Năm đó cực liệt cũng gặp phải chọn lựa như vậy, khi đó hắn đã là kim đan. Dương Trân cũng chưa hẳn sẽ không coi trông chờ, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên phế bỏ lạc già đảo cùng kim sa giáo công pháp, chuyển tu thôn Hải huyền Tông đạo Pháp. Hôm nay cực liệt thâm khánh ngày đó quyết đoán, thôn Hải huyền Tông công pháp chi ảo diệu, hơn xa lạc già đảo cùng kim sa giáo, bản thân ngày sau thành tựu, tất nhiên xa xa thắng được cô mẫu cực quang phu nhân. Chỉ là vương sùng đồng dạng hỏi hứa liêu thời điểm, hứa liêu nhưng không có nửa phần do dự cự tuyệt. Hứa liêu là hứa tinh dương đường huynh. Liên Kỳ thậm chí so với Tứ Bảo Đại hiệp thượng văn lễ cũng không có bản nhỏ tuổi, hắn cũng phải qua một ít cơ duyên mới đột phá đại diễn không bao lâu, không bỏ được bản thân mấy chục năm khổ tu, lời nói dịu dàng xin miễn như vậy an bài. Vương Sùng cũng tịnh không miễn cưỡng, hắn lần này vốn là chuẩn bị đầu chọn mấy tên sau cùng đệ tử xuất sắc, Lý Mặc Dương là sớm nhất bị loại bỏ hết một cái, hiện tại này 52 người như cũ muốn gặp phải tàn khốc đào thải ai một bước đi nhầm cũng liền chết rồi cơ hội. Vương Sùng chỉ điểm ba người kiếm thuật sau đó Tiểu đối với tử văn hòa nói ra, Nga Mi kiếm pháp ngoại người không thể học, nhưng có chút đạo lý, các phái tương thông, người ở lại đây bên cạnh, chỉ điểm mấy vị sư đệ kiếm thuật. Từ văn hòa vội vàng đáp ứng một tiếng, tiếp nhận cái này tồi. Vương Sùng đem từ văn hòa lưu lại, nhìn chầm chầm vào văn ngược tú, hứa liêu cùng phí khổ sinh tu hành, dẫn theo cực liệt nhìn còn dư lại 49 người. Có đồng bạn bắt đầu học tập kiếm thuật, những người tuổi trẻ này đã càng thêm chăm chỉ, đào dông tâm tư làm mới văn chương Vương Sùng tuyển người tiêu chuẩn rõ ràng, không hỏi văn chương có hay không gấm mũi, văn tự có hay không lưu loát, chỉ nhìn lập ý có hay không cao xa. Những người này được pháp quyết này thiếu, đã chạy lập ý đi làm nỗ lực. Tương liệt cùng Vương Sùng ngồi ở đám mây, một mặt đánh cờ, một mặt quan sát những người tuổi trẻ này. Hắn rất xa thấy lưỡng tòa nhà trong lầu rất nhiều tuổi trẻ người, có dự bàn khổ độc, chật có đoạt được tiểu múa bút thành văn, có ngồi ở chỗ kia rảnh rỗi ngắm phong cảnh, thỉnh linh đã có linker, ưu tranh thủ thời gian ghi chép lại. Cũng có chút người ba năm hảo hữu cùng một chỗ thảo luận, bầu không khí ngược lại là nhất thời nhiệt liệt, không khỏi cười nói, bạch thắng sư thuốc. Khả có bao nhiêu người có thể đủ bài sư. Vương Sùng cười nói, ta cũng không biết. Bọn hắn có thể qua cửa hải này, đạo tâm liền miễn cưỡng có thể dùng, có thể học tập thiếu dương kiếm quyết. Nếu là lại có thể tu thành thiếu dương kiếm càng khôn, liền tính vào nhập môn, ít nhất một cái chuyện chính đệ tử thân phận sẽ không kém. Về phần ai có thể lấy thiếu dương kiếm quyết nhập đại diễn? tự nhiên có thể lấy được truyền nguyên dương kiên quyết, hết thảy đã xem nỗ lực, nếu là bọn họ không chịu nỗ lực, ta cũng không cưỡng cầu được. Lúc này sắc trời dần dần đảm đạm, tinh hà sáng lạ, vắt ngang bầu trời đêm, quần tinh long lánh, tựa như đẩy trời thả yên hỏa. Vương Sùng thình lình rõ ràng rít gào một tiếng, một đạo cầu vồng theo trên thân bay lên, cầu vồng xiết chuyển, tự động đến tây, kéo lên một đạo thiên ngân. Vương Sùng lấy nga mi kiếm thuật, không chế kiếm quang, tại dưới bầu trời đêm, tùy ý rong ruổi. Lấy kiếm thuật của Hán Độ Ca Minh, biến hóa độ cao diệu, đem núi Nga Mi ngoại những thứ này cầu đạo người trẻ tuổi, khán mục chi thần diêu, không thể tự ức, không biết bao nhiêu người trong lòng bị gieo xuống cầu đạo mầm ống, mong ngợi trở thành kiếm tiên nguyện vọng. Coi như là cực liệt, từ văn hóa đám người, nhìn thấy như thế tinh diệu kiếm thuật, cũng không khỏi phát lên một cái ý niệm trong đầu, cái này là mấy trăm năm về sau, sắp sửa vô địch thiên hạ nhân vật sao? Vương Sùng kiếm quang rông ruổi, tiểu lượng lình phun ra một đạo kim hà, ánh sáng sáng lạ. Kéo dài qua lưỡng ngọn núi, hóa thành vòm trời chi chắp tay, lập tức đem bạch thắng kiếm quang đã đẻ xuống rồi. Vương Sùng tức giận mắng, người đang ở đây đảo cái gì loạn. Tiểu lưỡng phát ra anh anh anh thanh âm, phun ra bảy tám chục cái chữ, rốt cuộc phun đối với một câu, phụ thân. Tiểu lưỡng làm sai sao? chương 680, vật nhỏ này hoàn học được thổi phồng. Lưỡng giới phiên xuẩn mà không nảy sinh. Đặc biệt tưởng nhớ làm cho người ta rút nó cấm chế. Vương Sùng cuối cùng là biết rõ. Vì sao âm lão đạo từ bỏ lượng giới phiên, mà khác tế luyện Ngũ Linh thúy Bích non núi? Hắn thậm chí hoài nghi, âm lão đạo cũng là bởi vì đã có tiểu lượng vết xe đổ, mới đem Ngũ Linh thúy Bích sơn tế luyện đặc biệt chắc lịch. Vương Sùng nghĩ một lát mà, thầm nghĩ, rầu gì cũng là âm định hưu đã dùng qua bà bối, tiểu lưu lại nó à. Tiểu Lương thấy Vương Sùng thật lâu im lặng, phun ra một đống kim hà, đều là kiển, thảo, chất, kệ, cùng, ký chi lưu. Vương Sùng mắng, ngươi nếu không phải thái xuân Hôm nay Nga mi đệ nhất bảo vật chân phái, nói không chừng cũng không phải là ngũ linh Thúy Bích Sơn, là người lượng giới phiên rồi. Cực liệt ở một bên, che miệng cười lạnh, hắn cũng là đầu một hồi thấy như vậy thú vị gây nên mà tiểu đồ chơi. Tiểu lượng phun ra một hồi, khó khăn mới tiếp cận một câu nói, phụ thân. Ngũ linh đánh không lại ta. Vương sùng rối tay nâng chán, trong bụng mắng to, vật nhỏ này hoàn học được thổi phồng rồi. Hắn tự tay một vòng, Nguyên Dương Kiếm tiểu bay ra, đang muốn thúc dục Nguyên Dương Kiếm. Đêm này Suẩn Phấn cứ gọi hồn chém xong việc. Tiểu lưỡng nhìn thấy Nguyên Dương, toàn thân chấn động, điên cuồng phun kim hà. Nguyên Dương gặp được Lượng giỗi phiên, muốn biểu hiện nhìn qua rất mạnh, xích lân rồng lớn giống như kiếm quang vặn mèo bẻ ngoặt, bàn không vặn mèo, không cần Vương Sùng đem ra sử dụng, tiểu bay mua hỗn cong nhưng có khí thế bất biến. Vương Sùng lập tức kinh ngạc, hai kiện pháp bảo kia bộ dáng như vậy, tựa hồ lẫn nhau nhận biết. Hắn cũng là một lát sau, mới thình lình kịp phản ứng, này Lượng Suẩn nhân vật không phải tại đấu chứ đi. Vương Sùng khán trong chốc lát, càng phát ra chắc chắc bản thân phỏng đoán. Tiểu Lượng phải không đại biết chữ, Nguyên Dương kiếm dứt khoát chính là cái mù chữ. Này Hai ngốc nha giống nhau bà bối, một cái điên cuồng phun kim hà, một cái vận vẹo bản thân, thoạt nhìn cũng không lớn thông minh bộ dạng. Nguyên Dương cùng Tiểu lưỡng đấu chữ bất diệt nhạc hồ. Vương Sùng chủ nhân này, đã cảm thấy thật đặc biệt sao mất mặt, nguyên lai chỉ có Nguyên Dương nơi tay thời điểm, này lượi phi kiếm ngoại trừ nhanh nhẹn một ít, đại khái coi như đáng tin cậy, không nghĩ tới lại bị Tiểu Lượng mang hàm mất vương súng quát, đã trở về. Như vậy xuẩn hành động, thành bộ dáng gì nữa? Hắn không còn có kiên nhẫn, biểu hiện ra kiếm thuật, cho đệ tử mới nhập môn, là gấn hạ tu đạo mầm ống, phất một cái ống tay háo, quắc, cực liệt. Những thứ này mới nhập môn mặt mũi đã giao cho người, nếu là văn Trương làm hảo, sẽ đưa đi văn hòa bên kia, bảy lần bất quá, tiêu đuổi xuống núi. Cực liệt biết rõ bạch thắng vì sao để ý, cũng không dám đi đụng vào vị này sư thúc rủi ro, chỉ có thể túi đầu đồng ý Vương Sùng một đạo kiếm quang tự đi lại, đem Cực Liệt cùng Từ Văn hòa vắt ở bên cạnh. Lưỡng Giới Phiên cùng Nguyên Dương Kiếm chơi đùa, đã sớm kinh động đến Nga Mi cao thấp. Nguyên Dương Kiếm đã sớm tẩy trắng, Lưỡng Giới Phiên lại thêm là một bộ chủ động nhận chủ bộ dáng. Coi như là đại sư Bạch Vân, tấn thành tiên tử, huyền hà đạo nhân những thứ này, Nga Mi thế hệ thứ hai thực lực phái, cũng không có gì lời ong tiếng ve có thể nói. Chỉ là thầm than Vương Sùng tốt số, mới tạm thay trưởng giáo, phải tổ sư năm đó hộ thân chí bảo. Kỳ thật Vương Sùng có thể trở thành Nga Mi bạn sơn tạm thay trưởng giáo, Nguyên Dương kiếm chủ động tới lao, cũng một trong những nguyên nhân. Hôm nay lại thêm lưỡng Giới Phiên chủ động nhận chủ, Nga Mi trừ vị trưởng lão tâm tư, bất chi bất giác đã hơi biến hóa. Vương Sùng tại Nga Mi, tự nhiên có động phủ của mình. Hắn trở về động phủ của mình, tiêu đóng cửa không xuất ra, Lượng Giới Phiên tuy rằng chủ động, nhưng là đây là cần tế luyện một phen, tiểu tặc ma bế quan chính là vì tế luyện Lượng Giới Phiên. Tiểu Lượng đối với cái này chủ nhân mới cực kỳ phối hợp, cho nên Vương Sùng bất quá hơn 10 ngày công phu, liền đem món pháp bảo này tế luyện, đem ra sử dụng dâng lên, đã thuận buồm xuôi gió. Một ngày này, hắn trinh tại động phủ mình trong ngồi xuống, tiểu lượng cùng Nguyên Dương tại trùng quanh hắn truy đuổi đùa giỡn, tựa hồ cũng không mệt mỏi. Thinh linh ngoài cửa đánh chuông không ngớt, Vương Sùng khai động phủ, đã thấy Mạc Ngân Linh dẫn theo một cái người vạm vỡ tiến đến, cái này người vạm vỡ tựa hồ có 40-50 tuổi, thân thể hùng kiện, bốn phương mặt lồng ngực, một thân tráng phục, tựa như khắp nơi hào khách. Vương Sùng không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi: "Ngân Linh sư muội có chuyện gì vậy?" Mạc Ngân Linh cùng hắn tuy rằng cũng coi là quen biết, nhưng là chẳng hề quen thuộc, cho nên cực ít có bí mật trao đổi, lần này rõ ràng chủ động tới tìm hiểu, tất nhiên có chuyện gì. Mạc Ngân Linh khuôn mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói ra: "Trưởng giáo sư huynh, đệ đệ của ta Mạc Hổ Nhi rèn luyện trở về, sư phụ hắn Huyền Hạc trưởng lão cũng không coi ở đây, cho nên ta mang đến cùng Bạch sư huynh bẩm báo." Vương Sùng hơi sững sờ, ngามi đệ tử đi ra ngoài hay hoặc là trở về, đã tu cùng trưởng giáo bẩm báo một tiếng, Mạc Ngân Linh làm bất quá là bình thường quy củ, chỉ là hắn nhìn trong chốc lát, hỏi, như thế nào không thấy Mạc Hổ Nhi? Mạc Ngân Linh sắc mặt càng đỏ, phía sau nàng người và mỡ, chắp tay kêu lên, ta chính là Mạc Hổ Nhi. Vương Sùng kinh sợ, kêu lên, đệ đệ của ngươi đã lớn như vậy. Mạc Ngân Linh sắc mặt càng đỏ, thấp giọng nói ra, hắn mấy năm trước mới nhập thiên cương, cho nên bên ngoài hãy cùng mấy tuổi không sai biệt lắm. Vương Sùng này mới phản ứng tới, Nguyên lai Mạc Hổ Nhi cũng là hơn 10 tuổi người. Hắn lập tức có chút hoảng hốt, nhớ tới năm đó cái này hùng bảo bảo nhiều loại tìm đường chết, không cảm thấy nhịn không được cười lên. Vương Sùng đối với Mạc Ngân Linh nói ra, việc này ta đã biết rõ, ngươi khả dẫn theo đệ đệ xuống dưới. Mạc Ngân Linh thấp dọng ứng, nhưng không thấy đi, một lát sau, Vương Sùng thấy nàng xấu hổ hồng đấy, đây là không đi, mới cười hỏi, chớ để sư muội còn có chuyện gì vậy. Mạc Ngân Linh sắc mặt càng đỏ, rất lâu mới ăn ăn nói ra. Ta nghĩ làm cho đệ đệ cũng cùng sư huynh cùng một chỗ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi còn có thể, đệ đệ của ngươi coi như xong, tiểu tặc này ma không thiên vị này khẩu. Vương Sùng khí thiếu chút nữa muốn đem này phá châu tử ném đi, trên mặt rồi lại nỗ lực giữ vững bất động thanh sắc, nói ra, huyền hạc sư bá chính là trưởng bối, ta sao hảo thay hắn dạy đồ đệ. Huống chi ta cũng không được cái đó không, ngươi cũng biết ta, gần nhất bận quá. Mạc Ngân Linh vội vàng bổ sung, ta chính là muốn cầu sư huynh để cho ta đệ Mạc Hổ Nhi, cũng cùng những người kia cùng một chỗ. Vương Sùng Lo nghĩ, lắc đầu, nói ra, những người kia nếu là có thể bái nhập Nga Mi, đều muốn tính đồ đệ của ta, cùng Mạc Hổ Nhi bối phận bất đồng. Mạc Ngân Linh lập tức vẻ mặt thất vọng, đầu hơi hơi cúi đầu thi lễ, dẫn theo Mạc Hổ Nhi liền đi. Mạc Hổ Nhi cũng đầy là vẻ thất vọng, chỉ là hắn cuối cùng đã là hơn 10 tuổi người, tại Nga Mi nhiều năm, cũng chịu Nga Mi hung dục, lại không là năm đó lỗ mãng. Mạc Hổ Nhi cái thanh này niên kỷ, Rốt cuộc biết bản thân năm đó, là cái gì quỷ bộ dạng, cũng biết lần này cơ hội rất khó đến, tỷ tỷ vì mình, liều mạng mặt mũi tới cầu vị này trưởng giáo sư hình, đã là có phần không hợp môn quy sự tình. Hán vốn còn có mấy phần hy vọng, giờ phút này thấy vương sùng mặt đạm mạc, biết là thật không có đến cơ hội, cũng chỉ có thể cùng theo tỷ tỷ cùng một chỗ ly khai. Ra vương sùng động phủ, mặc hổ nhi thấp giọng nói ra, tỷ tỷ chớ có khổ sở, nhiều năm như vậy đều là đệ đệ không hăng hái tranh giành. Lần này cũng làm cho tỷ tỷ đã đánh mất mặt mũi. Mạc Ngân Linh trong mắt sáng tất cả đều là nước mắt, chỉ là phất phất tay, tiểu vội vàng mà đi, cũng không có cùng đệ đệ nói thêm cái gì. chương 681, vật nhỏ khí diễm còn rất kiêu ngạo. Vương Sùng cũng không thể nói đồng tình này đôi tỷ đệ, mặc hổ nhi cái thanh này niền kỷ mới nhập thiên cương, đã không có quá mức tiền đồ, coi như là nhét vào môn hạ của mình, cũng không thể nào luyện được cái quỷ gì tới. Bên cạnh không nói... Tiêu hướng hắn hoàn ăn một mực hồ lô kiển nguyên hoán quốc đan, lại là cùng huyền hạc đạo nhân bực này huyền môn chính tông, tu luyện Nga Mi chân truyền đạo Pháp, tiến cảnh cũng không quá đáng rất bình thường bằng môn đệ tử giống như, thật sự không có cái đó khả cứu vãn. Húng chi hắn và Mạc Hổ Nhi, thật sự là không có gì giao tình, đầu có cựu hoán, mặc dù nhiều năm qua đi, lưỡng người đã ngày đêm khác biệt, điểm ấy thù hận, đã cũng không đáng giá đi báo, nhưng vương sùng như thế nào cũng sẽ không đối với nảy hùng bảo bảo biệt đãi nảy sinh. Hắn tiểu lúc đây là cái gì chuyện quan trọng mà, như cũ bê quan không xuất ra. Bị vương sùng đuổi đi làm chuyện này cực liệt nhưng dần dần giúp đến túi bụi. Cực liệt xuất thân lạc giả đạo, từ nhỏ đã bị coi như người thừa kế tới bồi dưỡng, làm người làm việc mà khéo léo, phong thái khiêm khiêm, ôn nhuận quân tử. Vì vậy hắn tại hỏi qua bọn này thân phận của người trẻ tuổi lai lịch sau đó, tiểu hiểu rồi vương sùng vì sao phái bản thân tới quản thúc bọn hắn. Cực liệt bản thân não bổ sung một cái, liền cho rằng là bạch thắng sư thúc bán đi bản thân sư phụ quý quan đương một cái mặt mũi, làm cho hắn có cơ hội giao hảo Nga mi nhất mạch. Những người tuổi trẻ này, hầu như bao gồm Nga Mi thế hệ thứ 2 các trưởng lao bảy phần gia quyến, vì vậy cực liệt không tiếc cố ý chút đề, quyền định tiêu chuẩn, thậm chí thủ bắt tay chỉ đạo, cuối cùng 49 người bên trong, rõ ràng đi qua 48 cái. Cuối cùng cái kia một cái là thật sự không thích đọc sách, coi là tu tiên đều là như vương sùng cùng cực liệt như vậy quý củ, không nên đọc một lượt thi thư không thể còn muốn rất nhiều bài tập, chỉ cảm thấy thời gian khổ không thể tả quả thực chống đỡ không nổi. Có một ngày đã viết nửa đêm văn chương, thình lình tiểu tính khí phát tác, thừa dịp lúc ban đêm trong trộm trốn xuống núi rồi, cũng không phải là cực liệt đổi đi. Những người tuổi trẻ này qua một cửa, vương sùng cũng lười đi ra ngoài, đầu phân phó tử văn hòa, cực liệt hai như cũ quản thúc những người này, đồng thời cũng làm cho phí khổ sinh, hứa liêu cùng văn nhược tú đại sư thụ nghệ, truyền thụ những người tuổi trẻ này thiếu dương kiếm càng khôn. Trong đó tính cả Văn Nhược Tú cùng phí khổ sinh, cũng chỉ có 9 người nguyện ý phế bỏ cửu có công lực lượng, học từ đầu. Nga My bản Sơn bên này, trong lúc nhất thời không có việc gì mà, Vương Sùng bản thân bên này, chẳng đã có một đại sự mà, Thiên Diệp trở về núi rồi. Vương Sùng cảm thấy được Thiên Diệp đột quang, vốn còn muốn phải báo cho Chu Hồng Tụ, cùng đi ra giết người. Nhưng hắn còn chưa tới kịp động thủ, liền phát hiện Thiên Diệp không phải một người trở về, bên người có hai cái người quen biết cũ, một cái là Đông Ngự. Một cái khác nhưng là cân như thiết, dâu tóc đã liền tại một chỗ, xoắn suýt thành tấm đại hán, huyết như lai. Đâu ngự vẫn là thôi, thoạt nhìn một bộ có đạo cao nhân bộ dáng. Huyết như lai rồi lại thân bối một mực căn huyết nhục đại trụ, trên cây cột huyết nhục sinh ra vô số nhu hòa tu, hợp thành đủ loại kỳ dị đồ án. Chỉ có thiên diệp, vương sùng căn bản cũng không sợ hắn Nếu là nguyên thần thứ hai tại, còn có thể cùng đâu ngự đấu một trận. Nhưng huyết như lai nửa người nửa đạo đã chứng nhận liền li Chỉ là không có cách nào khác cùng đạo hóa thân thể tách ra, thực lực sâu không lường được, coi như là nguyên thần thứ hai cũng chưa chắc đấu qua. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, ỉ vào bản thân ẩn thân lăng hư trong hồ lô, vội vàng thu liễm linh khí, làm cho vốn treo ở trên ngọn cây lăng hư hồ lô, độn xuống dưới đất, lặng lẽ chui ra khỏi mấy trăm giảm. Chu Hồng Tụ cũng đã biết thiên diệp trở về, nghe được hắn hoàn cùng một vị dương chân đại tu, một vị thái ớt đạo thánh cùng nhau, không khỏi chấn động. Nàng như thế nào không biết? Minh và Vương Sùng hai cái trọng yếu không thể địch mạnh như thế Hung Hãn tổ hợp. Hai người bỏ chạy ngàn dặm, Vương Sùng đang nghĩ ngợi có muốn hay không phá tan mặt đất, thi triển Huyền Huyền luyện độ thuật, tiêu cảm ứng được bầu trời một đạo thần niệm quắc ngang, vô số cười toe tuét tiếng cười sen lẫn tại thần niệm bên trong, bốn phương tám hướng chuyển đẩy ra tới. Phàm là Sinh Linh có chỗ nhiễm, đều hiện ra đạo hóa hiện ra, thân thể trong giải ra vô số huyết nhục xúc tu, hóa thành khắc quái dị. May được Lăng hư hồ lô tự thành động tiên, nếu không Vương Sùng cùng chu hồng tụ hoặc là không có chuyện, lăng hư trong hồ lô hơn vạn sinh linh, chỉ sợ muốn đã đã xong. Vương Sùng cũng không dám sơ suất vội vàng thúc dục thiên tà kim liên, vượt qua vũ trụ, độn chạy trở về đại la đảo. Vương Sùng vừa đại la ở trên đảo không, tiêu cảm ứng được hư không chấn động, sau đó thì có một mực căn huyết đục đại trụ hung hăng động suất một cái cởi mở tiếng cười, kêu lên, chính là một cái bọn chốt nhất, ta mau bác giữ. Hai vị lại ép hỏi hắn cùng thiên diệp đạo hưu họa diệt môn có không quan hệ Thiên Diệp lúc này, đã mau muốn điên rồi, hắn ở đâu liệu bản thân đi ra ngoài cũng không bao lâu, Ma Sơn Tông làm sao lại biến thành bấy lớn rồi hả? Như vậy phong thái, khắp thiên hạ cũng chỉ có một, chính là Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch bạch thắng. Vương Sùng vượt qua vũ trụ, có thể giấu giếm được Thiên Diệp, coi như là đầu ngự cũng chỉ có thể phát giác, nhưng truy kích không hơn, hắn cũng có thể xuyên toa hư không, nhưng nhưng lại không biết Vương Sùng độn hướng phương nào. Nhưng lúc này còn có một huyết như lai. Huyết Như Lai tuy rằng nửa người nửa đạo có giống như thân thể bị đạo hóa thành huyết nhục đại trụ, nhưng là thật thái ớt cảnh tu vi, cho nên trực tiếp vượt qua hư không, muốn đem vương sùng bắt lại. Bọn hắn cũng không biết vương sùng cùng ma sơn tông họa diệt môn có không quan hệ. Nhưng bắt giữ tới ép hỏi một phen chính là, không có quan hệ, cũng không kém giết vài thứ người vô tội. Thiên Diệp, Đâu Ngự đều là ma môn, huyết Như Lai tuy rằng xuất thân thái ớt tông, nhưng cũng không phải là cái kiêng kỵ giết người chủ nhân. Vương sùng thầm nghĩ. Ta mới là cái đại diễn, ác đấu kim đan cũng được, dương chân ngược lại cũng không phải là không thể động thủ, đi đã thái ớt. Ta đặc biệt sao điên rồi. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, tiểu triệu hoán nguyên thần thứ hai, tại phía xa Nga mi bản sơn tiểu phích lịch bạch thắng khẽ to mày, trong nháy mắt lúc giữa tiểu vượt qua vũ trụ, cũng đại giá quang lâm đại la đảo. Về phần Vương Sùng bản thân, rồi lại tiên một mực hồ lô giả bộ đan đỉnh người trên đảo khẩu. Dù sao nơi đây còn có cái thân đồ đệ tiêu hòa đây, vạn nhất bị đấu pháp ảnh hưởng đến Đã chết cũng không chỗ để khóc, cũng không cách nào cùng tiêu quan âm nói rõ Sau đó tiểu vượt qua vũ trụ, thẳng đến thôn hải huyền tông bỏ chạy Vương Sùng hoàn thật không tin, coi như là này tam thứ gì liên thủ Cũng còn dám tới thôn hải huyền tông, diễn khánh đạo quân trước mặt quát tháo sao Thay đổi nguyên thần thứ hai, Vương Sùng đem thân lây động Nguyên Dương kiếm cùng tiểu lưỡng cùng nhau bay ra Hắn không khỏi chính là trước mắt một đen, máng Ta muốn dùng Nguyên Dương kiếm đấu pháp, tiểu lưỡng ngươi đi ra làm chi Lưỡng rối phiên phun ra vài cỗ kim hà, cuối cùng cũng không có hình thành văn tự, ngược lại là bị huyết Như Lai đánh vỡ hư không huyết nục đại trụ hung hăng một cái, đánh tan đầy trời kim hà. Nguyên Dương kiếm tại nguyên chỗ lưỡng lự, không có vương sùng khống chế, này khẩu tiên gia phi kiếm nhập lại không có bất kỳ chủ động khiêu chiến. Tiểu lưỡng bị huyết nục đại trụ đụng tản kim hà, dưới tình thế cấp bách, phun ra tới kim hà, rốt cuộc biến thành hai cái chữ to, phù thân. Vương Sủng thật đúng trước mắt một đen, có một loại không hiểu liền làm sắt vách lao vương cảm giác. Huyết như lai lấy thái ớt cảnh vô thượng thần thông, vượt qua vạn giảm hư không ra tay, cảm ứng được này cán tiểu phiên kinh sợ ý vị, cũng không khỏi đến cười cười, têu lên, cần phải kêu ra ra. Vương sùng thật đúng là sợ tiểu lưỡng này tuổi mụ, têu lên ra ra, bản thân có thể đã thấp bối phận, dò xét tay khẽ vây, nguyên dương kiếm lập tức hóa thành cầu vồng, cùng hắn nhân kiếm hợp nhất. Tiểu tặc ma còn chưa ra tay, tiểu lượng rốt cuộc nhiều phun ra tới một cái chữ tê ba chữ liền cùng một chỗ, têu ba ba. Vật nhỏ khí diễm còn rất kiêu ngạo. Chương 682, nói cho ngươi thoại quá mệt mỏi. Huyết Như Lai phóng sinh cười dài, quắc, vật nhỏ muốn chết. Huyết nhục cự trụ đột nhiên tăng vọt, ngang trời chối xuống, đang đỉnh người trên đảo, đều bị vương sùng chuyển trúng, rống, nhưng phụ cận hải vực sinh linh rồi lại cùng một chỗ lơ lửng ở ra mặt biển, sinh ra vô số huyết nhục xúc tu dốc sức liều mạng hướng một chỗ tụ tập. Tiểu lượng run dậy, phun ra vô số kim hà hợp thành từng cái một đấu đại mễ tử. Vương Sùng vốn coi là vật nhỏ này muốn phun một câu hạt gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng màu, lại không nghĩ rằng một lát sau, tiểu lưỡng lại nhiều phun ra một cái án tự, tính cả một đống vô cùng thê thảm trừ sai. Vương Sùng rốt cuộc minh bạch tiểu lưỡng là muốn phun, ăn nhà ngươi gạo á. Nay tiểu đồ chơi đối với chính mình có thể phun ra này một câu, còn rất đắc ý, ngay sau đó lại phun ra một đống đồ án tự. Vương Sùng thầm nghĩ, nay tiểu đồ chơi hoàn đặc biệt sao rất kiêu ngạo. Ngươi cũng có thể nói nhân ra đồ ăn. Không nghĩ tới hắn lúc này đây rồi lại đoán sai rồi, tiểu lưỡng rằng có một hồi lâu, rốt cuộc phun ra một câu, không có mấy chữ đồ chơi, sai rồi bảy tám cái tự. Liên mơ hồ mang đoán, vương sùng rốt cuộc biết tiểu lưỡng muốn nói gì, vài món thức ăn à, uống tới như vậy. Huyết như lai cách không thúc giục huyết nhục đại trụ, đạo hóa văn vật, nhưng tiểu lưỡng kim hà loạn đầu, vui mừng không sợ, chỉ là thứ ba câu nói tiểu như thế nào đã phun không có thứ tự rồi, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu, nói cho ngươi thoại quá mệt mỏi. Đương nhiên, này một câu trên thực tế là hơn 100 cái chữ, ngoại trừ ngươi tự cùng mệt mỏi tự, còn lại văn tự cũng không khả phân biệt. Vương Sùng thật sự liều mạng bản thân bình sinh buồn sự, mới có thể phân biệt nhận ra này một hàng chữ. Nếu là hắn tài học hơi kém một mực vắt vắt, vẫn thật là phân biệt không được, tiểu lưỡng vật nhỏ này, cuối cùng muốn nói gì. Vương Sùng thúc dục trên huyền cửu tiêu tiên khí, đêm này tam câu nói vẽ xuất, treo cao bầu trời, cho tiểu lưỡng làm một lần chấp bút là truyền Huyết như lai like cũng là phiền muộn Hắn lúc đầu vốn nghĩ là bản thân cách không thúc dục huyết nhục đại trụ, coi như là dường chân cảnh tu sĩ, cũng có chút bị đạo hóa thành dị vật, dễ dàng tiêu xái tự nhiên tiểu đánh chết giết được người, hiển thị rõ bản thân thái ớt cảnh đại thánh phong thái. Làm cho thiên diệp cùng Đâu Ngự Hạo sinh chấn nhiếp một cái. Vị này Hải hội đạo thánh môn hạ hai đồ đệ lại không nghĩ rằng, bản thân dùng hết toàn lực cũng không làm gì được đối phương, thậm chí còn làm cho cái kia lớn cỡ bàn tay vợ nhỏ, phun ra bản thân mau 1 câu. Dũng còn không biết là cái gì trên văn tử cổ đại, dù sao hắn một câu không hiểu. Mẹ kiếp, phun ra ta nhiều như vậy câu nói, tất nhiên cũng không có một câu lời hữu ích. Chỉ là những thứ này văn tử hảo sinh đặc biệt sao phức tạp, Lão Tử cũng là học kiêm bách gia nhân vật, rõ ràng đã xem không hiểu. Dù là thái ớt cảnh đại thánh, cũng không có thể đơn giản vượt qua vũ trụ, vượt qua mấy vạn dặm, nhất là huyết như lai vốn chính là nửa người nửa đạo có một nửa thân thể bị đạo hóa, cho nên cũng có chút chuẩn bị một phen, mới có thể trôi qua bằng không cũng sẽ không khiến tiểu lượng tiêu ngạo. Huyết Như lai thầm vận công lực, minh hợp hư không, thò tay kéo một phát, quáp, đi theo ta. Thiên Diệp cùng Đâu Ngự bị hắn lấy pháp lực bao lấy, vượt qua vũ trụ, đột nhiên xuất hiện ở đàn đỉnh ở trên đảo không, liền gặp được Vương Sùng trở lên huyền cữu tiêu tiên khí, hội chế tam câu nói, cho tiểu lưỡng làm phiên dịch. Ăn nhà ngươi gạo á? Vài món thức ăn a, uống tới như vậy. Nói cho ngươi thoại quá mệt mỏi. Thiên Diệp Tông môn đã bị diệt, liên hải cốt đều không có. Chỉ để lại một chỗ bấy lớn, ở đâu hoàng có tâm tư treo trọc. Thấy vương sùng như thế kiêu ngạo, quát mắng, mau tới nhận lấy cái chết. Vương sùng cười nói, ngươi một cái kim đàn, để cho ta mau tới nhận lấy cái chết. Ngươi ngược lại là tới A. Tiểu tắc ma tâm đầu thầm nghĩ, ngươi tới đây. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh để sát vào đến đây, ta bảo quản đông ngự cùng huyết như lai liên thủ, đã cứu ngươi không được. Thiên diệp nam thân cùng nữ thân cùng một chỗ giận dữ, quắc, hôm nay khiến cho ngươi biết, thiên hạ to lớn. Kỳ nhân dị sĩ si vô số, có người có thể chém ngược dương chân. Thiên Diệp cười lạnh một tiếng ngoài thân hiện lên một tòa vạn ma sơn, lỗ hoa thường hé miệng cười cười, rồi lại ẩn vào vạn ma sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng thầm nghĩ, ngươi thật có thể suy ngư bức. Coi là ta là cực quang phu nhân sao. Tiểu lưỡng cố gắng sau nửa ngày, phun ra tới một cái tự, kiêu ngạo. Tiểu lưỡng phun ra kim hà sáng lạn kiêu ngạo tự, phối hợp Thiên Diệp ngoài thân hiện ra vạn ma sơn căng gấp đôi hiểu rõ vị này, ma môn âm dương tử khí thế mạnh mẽ, làm cho Vương Sùng thoạt nhìn thật có chút cũng không thành, rất giống là cái này âm định hư lão tổ năm đó thường dùng bảo bối tại phản bội địch quy hàng giống nhau. Vương Sùng cùng Thiên Diệp cách không rằng co, huyết Như Lai phủi liếc Đâu Ngự, hỏi: "Ngươi không ngăn cản hắn?" Đâu Ngự lạnh lùng nói ra: "Là quá mức muốn ngăn cản." Huyết Như Lai thủ phủ dâu quai nón, ha ha cười nói: "Hắn như thế nào đấu qua được tiểu phất lịch?" Đâu Ngự vẻ mặt không thoải mái, lạnh lùng nói ra: Dù sao cũng không chết được. Thiên Diệp ngược lại là nghe nói qua Tiểu Phích Lịch bại thắng, nhưng mà hắn rồi lại chưa từng gặp qua Tiểu Tật Ma, cũng không cho là mình là đập lấy Vương Sùng. Nga Mi nam tông Tiểu Phích Lịch bại thắng, lấy kiếm thuật xuất sắc, Vương Sùng lúc này đây rồi lại dẫn theo Nguyên Dương kiếm cùng lượng giới phiên xuất hiện. Nhà khắc kiếm quang thẳng tắp vốn cũng nhưng có khí thế. Hoặc là tựa như cầu rồng, Nguyên Dương kiếm bị tiểu lưỡng mang hằng mất, thanh kiếm quang vặn vẹo thành 18 cái bộ dạng, nhìn qua tiểu không phải là cái gì đứng đắn phi kiếm về phần lưỡng giới phiên, lại thêm là dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Thiên Diệp cũng không nghĩ tới, đâu ngự cùng huyết như lai đều biết bạch thắng, rồi lại không ai nhắc nhở hắn. Vị này ma môn âm dương tử, thật đúng là không sợ bình thường dương chân, hắn cũng là quanh năm hành tẩu người trong thiên hạ nhân vật, bị huyết như lai vượt qua vũ trụ mang tới, đơn giản tiểu phân biệt ra được, bản thân ngược lại đại la đảo. Đông Hải có thể có cái gì lợi hại dương chân? Thiên Diệp bởi vì tông môn bị diệt, đang bi phẫn, Cố ý giết một cái bình thường dương chân, xuất một chút nhất khẩu ác khí. Vạn Ma Sơn tại thiên diệp điều khiển, ngang trời bao phủ, thiên diệp bản thân thân pháp hơi biến hóa, lại ngươi vượt qua vũ trụ, một quyển tiểu lao thẳng tới vương sùng mặt. Như vậy cao thấp giác công, lại phục xuất kỳ bất ý, thiên diệp tin tưởng bình thường dương chân tất nhiên sẽ bị cùng bản thân liều mạng, lấy thô bạo thủ pháp phá vỡ bản thân một mực sơn một quyền. Nhưng Vạn Ma Sơn sau cùng chỗ lợi hại, chính là công lực hùng hậu, chỉ cần liều mạng, thiên diệp tỷ có lòng tin, trong vòng nhất chiêu làm cho đối phương công lực bị đều tổn khệ, tùy ý bản thân xâm lược. Vương Sùng cùng Thiên Diệp, Đâu Ngự đã đã giao thủ, biết rõ vạn mà sơn lợi hại. Lúc này thấy Thiên Diệp đem vạn mà sơn như thế, triển khai như thế phát huy tác dụng vô cùng, không khỏi thầm thầm than thở, đều muốn nuốt ta công lực. Thử cho người nuốt tốt rồi. Vương Sùng vận chuyển thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, quả nhiên cùng Thiên Diệp liều mạng một cái, quyền trưởng giao hợp lại, trực tiếp liền đem vô hình kiếm khí đưa vào Thiên Diệp trong cơ thể. Thiên Diệp dữ tợn cười một tiếng, Vận chuyển Vạn Ma Sơn, muốn nuốt toàn bộ này một mực cổ kiếm khí, cũng tại nuốt 2 3 thành sau đó, đồng nhiên phát ra không ổn, kêu to một tiếng, vừa muốn lùi bước, trong cơ thể Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí rồi lại đột nhiên bắn ra, đem hắn Vạn Ma Sơn từ trong màng ngoại, xanh sanh nổ ra. Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí tại thiên diệp Vạn Ma Sơn bên trong bắn ra, xanh xanh đem vị này ma môn âm dường tử suốt đời công lực hội tụ Ma Sơn, chạm thành tổ ong. Tiểu lượng này sẽ mới xem như đem một câu phun nguyên vẹn. Tiêu ngạo. Tiêu ngạo, suy ngưu. Người suy ngưu bức. Chương 683, Đạo tả tướng phủng, nhất kiếm ân đoán, chẳng lẽ không phải chuyện tốt mà. Lỗ hoa thường đột nhiên nhất sinh tiếng giết, hướng bay ra vạn ma sơn, thỏ tay hư hư nhất đập, rõ ràng đem vương sùng đưa vào vạn ma sơn kiếm khí, đều dịch chuyển đi ra. Vị này chân chính ma môn âm dương tử nhìn chầm chầm vào vương sùng, quắc, người là ai? Vương sùng thỏ tay một phách đang tại xái bảo cùng nguyên dương cùng tiểu lưỡng, cười nói. Qua muôn ngàn thử thách xuất thâm sơn, Lôi đỉnh nùng thân cũng bình thường. Ng năm nam rượu cầm cố lúc phách hóa, nhất kiếm ngang trời tinh đấu hàn. Ta, Nga Mi Nam tông tiểu phích lực bạch thắng. Thiên Diệp Nam thân thu Liêm Vạn Ma Sơn pháp lực, vẻ mặt khó coi. Vương Sùng vừa rồi một kiếm kia, tuy rằng bởi vì nữ thân dịch chuyển kiếm khí, không có bị tại chỗ chém giết, nhưng mà hắn vất vả khổ cực tu thành Vạn Ma Sơn pháp lực, lại bị một kiếm này xanh xanh phá vỡ. Không, có có vài chục niên khổ công, quyết định tu luyện không trở lại. Thiên diệp nam thân nữ thân cùng một chỗ tiếng giít, nhưng cũng không có lại lần nữa khiêu chiến, mà là trực tiếp lui về đâu ngự cùng hết như lai like bên người. Hắn lúc này đây tính vào minh bạch, này hai người đồng bạn có bao nhiêu không đáng tin cậy rồi. Lại muốn muốn xem ta chê cười. Đâu ngự nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng nói ra, bạch thắng chân nhân. Chúng ta lại gặp được rồi. Người rõ ràng tại đại la đảo làm khách, quả nhiên là khó được. Mấy câu nói đó nói bình bình đạm đạm, nhưng oán độc vô cùng. Đâu ngự hảo hảo giấu ở Thái Ất Chỉ cần cơ duyên đã đến, cuối cùng một đường đột phá, Tuấn thành thái ớt, tấn thành đạo quân, đều là ở trong tầm tay. hắn thập thế khổ tu, an bài hạ vô số bản lĩnh, này mới có kiếp này chứng đạo hy vọng, tuy nhiên cũng cho vương sùng thủ phá hư. Đâu ngự lúc ấy như thế nào đã sẽ không nghĩ tới, ba liên thủ vây công thái ớt tông thập đại dương chân tàn nhẫn nhân vật, lại là Nga mi người. Đặc biệt sao? Này ai có thể nghĩ đến A? Đâu ngự cùng vương sùng thủ hận, vậy thì thật là dốc hết tam giang tứ hải ngũ hồ chi thủy cũng khó có thể rửa sạch. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, đạo tả tuấn phùng, nhất kiếm ân đoán, chẳng lẽ không phải chuyện tốt vậy. Đâu Ngự thật sâu nhìn một cái Vương Sùng, thình lình nở nụ cười, tựa hồ vô cùng vui vẻ, nói ra, ta đã nói đã diệt mà Sơn tông bản lĩnh, cái này giới chỉ có tiểu phích lịch bạch thắng, quả nhiên chính là ngươi. Ta tự hỏi Dương Chân cảnh giới hầu như vô địch, cũng chính là ngươi cùng Âu Dương Đổ, làm cho ta không thể không thống khổ thừa nhận, đích xác là thua kém một phần, không thể lý nổi. Nhưng lần này, bên cạnh ta nhưng còn có huyết như lai sư mình người hôm nay hoàn có bản lĩnh gì có thể thoát được mạng sống. Vương Sùng tuy rằng cảnh giới thua kém huyết như lai, nhưng thật đúng là không sợ vị này thái ớt cảnh đại thánh. Dù sao huyết như lai nửa người nửa đạo không có có thể thoát khỏi đạo hóa, hắn hôm nay trong tay có vô ảnh nguyên dương, lại thêm học được âm định hưu sáng chế lợi hại nhất hai môn kiếm thuật nguyên dương kiếm quyết cùng thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết. Chính là một cái thái ớt. giết không được Trốn chạy để khỏi chết còn là vấn đề sao? Vạn nhất đặc biệt sao không cẩn thận liền giết đây. Vương Sùng xuất thân Ma Môn, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên dưỡng Thành cẩn thận chặt chẽ, gặp chuyện tiên cầu bản thân an toàn thói quen, nhưng thực chất bên trong đầu, tiểu tặc ma cũng không phải là loại người này. Hắn tử khi lấy tiểu phích lịch thân phận, được Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ đề điểm, tác phong làm việc tiểu càng ngày càng tới gần Nga Mi Nam tông rồi. Vương Sùng cùng Nguyên Dương kiếm khí tức hợp nhất, quang chuyển thành nội liễm. Ánh mắt cũng chuyển thành rết lạnh, lần trước có nguyên ngạo quân tại bên người, không thể giết đau ngự, lúc này đây hắn khả không định làm cho đâu ngự còn sống rời đi. Về phân huyết như lai, có hay không buồn sự ngăn cản hắn đã giết đau ngự, vậy muốn xem qua rõ ràng. Lúc này vương sủng đã không đem tinh thần đặt ở đấu võ mồm thượng mà là hết sức chăm chú, tìm kiếm ba gã đại địch kẽ hở. Nguyên dương cùng vương sùng khí tức hợp nhất, cũng sẽ không ở tắc quái. Tiểu lương thấy vậy bầu không khí, cũng không phun kim hà rồi, run lên lưỡng đầu. Chấn động lưỡng chấn, thình lình tiểu tăng vọt, hóa thành thông thiên quán địa kim sắc hào quang, cuốn thẳng hướng về phía huyết Như Lai. Vị này Thái ất tông đại thánh vẫn luôn nhiều hứng thú đứng ngoài quan sát, hắn cùng Bạch Thắng cũng không xung đột, dù sao khi đó hắn còn bị tỏa vây khốn, hắn và Đông Ngự cùng với Thiên Diệp cũng không có nhiều giao tình, dù sao Đâu Ngự chính là là Ma môn kiếp tử, trước kia đồng môn phân tình cũng đều lấy hết. Thiên Diệp càng là cái thứ gì? Như thế nào cho đã tu thành Thái ất bất tử thân thể huyết Như Lai đặt ở trong mắt? Đâu ngự không đề cập tới trước mắt người này là bạch tháng, hắn cũng liền như có ăn ý, cùng khán cái này người chê cười. Huyết như lai lại thêm không cảm thấy, vương sùng có tư cách cho hắn tạo thành phiền thoái. Về phần tiểu lưỡng, hắn căn bản là không có cân nhắc qua vật nhỏ này. Đối mặt đầy trời kim hà, huyết như lai sắc mặt rốt cuộc hơi đổi, thầm nghĩ. Vật nhỏ này tự hồ. Hắn thúc dục huyết nhục đại trụ nên đón tiếp lấy, còn đây là huyết như lai đạo hóa thân thể, ẩn chứa vô cùng lớn đạo bình thường thái ớt cảnh đại thánh đều chưa hẳn dám nhẹ anh Kỳ Phong, miễn cho bản thân đại đạo cũng bị ảnh hưởng. Nhưng lưỡng Giới Phiên rồi lại toàn bộ không cố kỵ, Kim Hà pháp phối tới, đầy trời khắp nơi đã chuyển ra như xé rách tơ lụa thanh âm trói thai. Huyết như lai huyết nhục đại trụ, thậm chí bao gồm hắn tương khảm tại huyết nục đại trụ trung thân thể, đều bị Kim Hà xanh xanh cắt nát. Này một mực đạo kim quang vắt ngang bầu trời, sinh ra phá diệt thiên địa đại khí thế. Thiên Diệp nhìn đến Lượng Giới Phiên thanh thế như vậy, toàn bộ người đã ngây dại, đột nhiên đi liếc mắt nhìn Đâu Ngự lã thấy đâu ngự không chút do dự, thân thể nhoáng một cái, thì có một tòa ma sơn hiện ra, mãnh liệt đụng vào hư không, bỏ chạy vô tung vô ảnh. Huyết Như Lai cuồng thanh hét lớn, "Ngươi là? Ngươi là âm định hưu hộ thân chí bảo lượng giới phiên. Tiểu Lượng lúc này, không bao giờ nữa là manh manh đát đát, ngao ngẹn ngơ ngác tiểu phiên mà rồi, đầy trời kim hà giao thoa, xanh xanh đem tôi vận huyền công khôi phục thân thể huyết như lai xoắn sự tỉnh, một tấp một chút rào sát vị này, nửa người nửa đạo thái ớt cảnh đại thánh bất diệt thân thể. Vương sùng đang tại để thế, cho nên ngũi tới kịp ngăn lại đâu ngự, mắt thấy tiểu lưỡng đại phát thần uy, cùng huyết như lai đấu pháp, cũng ổn chiếm thượng phòng, thình linh liền nhớ lại, vật nhỏ này đã từng thổi qua kiêu ngạo. Phu thân, ngũ linh đánh không lại ta. Tiểu tắc ma thầm giật mình nói, không phải, vật nhỏ này chẳng lẽ còn thật sự so với ngũ linh Thúy Bích Sơn còn muốn lợi hại hơn. Huyết như lai thình linh phát ra thê lương tiêu thảm, kêu lên, không nên đem đại đạo ma nhập ta thân, không nên đem đại đạo ma nhập ta thân Không nên. Tiểu lương biến thành hào quang, biến thành hai cây kim hà cự trụ, đem huyết như lai kẹp ở nội sinh, chậm dãi chuyển động, mỗi lần kim hà cự trụ chuyển động một lần, huyết nục cự trụ đã bị phai mở một chút, bị phai mở huyết nục cự trụ, hóa thành gắt gao huyết quang, hòa nhập vào huyết như lai thân thể. Hấp thu huyết quang, huyết như lai thân thể thoạt nhìn mạnh mẽ hơn nữa, cũng đang không ngừng bành trướng, nhưng hắn vẫn vẻ mặt sợ hãi, không ngừng kêu thảm thiết, kêu khóc, tựa hồ tại chịu đựng thế gian sau cùng khốc liệt hình phạt. Vương Sùng lo nghĩ Thình linh lộ ra vui mừng dáng tươi cười, thầm nghĩ, con ta tiểu lưỡng, thật sự không tệ. Huyết như lai đem hết toàn lực giấy rủa đều muốn thoát ra hai cây kim hà cự trụ, nhưng ở đâu có thể. Tiểu lưỡng xoắn cỏ sát nửa canh giờ, đại khái là rốt cuộc phân một ít tinh thần, lại phục phun ra hai cố kim hà, hội tụ thành một hàng chữ, têu phụ thân. Đặc biệt sao ngươi mau gọi phụ thân? Khó được chính là, rõ ràng không sai tự. Hiển nhiên, những lời này, vật nhỏ này thường xuyên nói, Nói thói quen quen thuộc. Chương 684, Đạo khí. Vương Sùng đem hai tay lồng tại trong tay áo, hỏi: "Diễn Thiên Châu, ngươi có phải hay không cùng tiểu lưỡng cựu quen biết?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, "Không quen." Vương Sùng cười lạnh nói: "Lựa gạt hai đó. Âm Định Hưu hộ thân pháp bảo, thật lớn tên tuổi huyết như lai cũng biết, ngươi có thể không quen thuộc." Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Âm Định Hưu độ kiếp thời điểm, nó bị thiên kiếp đả thương nguyên linh, cũng không có xuất thế qua." Nó kêu ngạo thời điểm, còn chưa ta đây. Ta kiêu ngạo thời điểm, nó đã qua khí thế mấy trăm năm rồi. Vương Sùng nhìn hướng lưỡng giới phiên ánh mắt, lập tức tiểu sinh ra một phen yêu thương, thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật đúng là mệnh khổ. Về sau ta sẽ nhiều hơn trông non tiểu lưỡng, gặp được lợi hại đại địch, liền đem nó ném ra. Vương Sùng lồng lấy hai tay, tiểu lưỡng cho hắn kích thích quả lớn, đã đã quên còn có cái thiên diệp tại bên cạnh. Thiên diệp nhìn chung quanh, thình lình sinh ra một cô bi thương. Hán dầu gì cũng là ma sơn tông tông chủ, cũng là kim đan cảnh ma đạo tông sư, cũng là tu thành vạn ma sơn cùng thiên ma huyên thân ma môn thiên tài. Nhưng tại sao lại bị người đem quên đi đây? Thiên diệp bi thương đồng thời, chỉ số thông minh vẫn còn, vội vàng khống chế đột quang, lạng yên đào tẩu, nếu ngươi không đi, nói không chừng sẽ bị tiểu lưỡng thuận tay giết, cái chết lại thêm biệt khuất. Huyết như lai càng phát ra chống đỡ hết nổi rồi, vị này thái ớt tông đạo thánh rốt cuộc bất chấp ra mặt, điên cuồng hét lớn, phụ thân. Nhanh tha tiểu như sẽ đem đại đạo ma nhập, ta tiểu không được. Huyết như lai có thể chứng nhận tiểu thái ớt bất tử thân thể, cho dù không lại toàn bộ công, nửa người nửa đạo có một nửa thân thể đây là đạo hóa, hoàn không cách nào thoát ly, nhưng cuối cùng là mấy nghìn năm khổ công, tu luyện tới cái này cảnh giới thắt chặt không dễ dàng. Ở đâu cam lòng một thân công quả? Ở đâu cam lòng bản ta linh thức? Ở đâu cam lòng mấy nghìn năm đạo hạnh? Hán mắt hổ dưng dưng, chỉ muốn ra mặt bao nhiêu tiền một mực cân, đáng giá d hai ớt cảnh tu vi để đổi. Tiểu lượng điên cuồng phun kim hà, đầy trời đầy đất đều là một đống khó coi lộn xộn văn tự, lúc này đây đã liền Vương Sủng cũng xem không hiểu rồi, cho thấy đến vật nhỏ này thật sự thái hưng phấn, hoàn toàn nói năng lộn xộn rồi. Hai cây kim hà tạo thành đại trụ, lẫn nhau xung đột, như cũ nửa điểm không chịu ở, đem huyết nhục đại trụ ma càng ngày càng là hiểm mỡ. Vương Sủng cuối cùng cùng Huyền Diệp nhiều năm, chợt nhớ tới một sự kiện, quắc, không nên đem đạo hóa thân thể đã ma nhập. Hôm nay Huyết Như Lai là nửa người nửa đạo, nếu là đem đạo hóa huyết nhục đại trụ đã ma nhập người này thân thể, Huyết Như Lai chỉ sợ lập tức muốn đạo hóa. Vấn đề là, nửa người nửa đạo Huyết Như Lai, tại thái ớt cảnh chính là cái kim đan cảnh huyền hạc, dương chân cảnh cực quang phu nhân, khả triệt để đạo hóa Huyết Như Lai, đến tột cùng là cái gì tỷ lệ, Vương Sùng có thể đã không thể chịu được rồi. Tiểu Lượng biến thành hai cây kim hà đại trụ, hơi trầm xuống, tiểu lưỡng phun ra kim hà, chữ viết loạn chồng chốc lát, rốt cuộc cùng nhau câu nguyên văn. Phụ thân. Tiểu lưỡng sẽ nghe lời. Huyết Như Lai vừa mới thở dốc một cái khí thế, hai cây kim hà đại trụ tiểu ngược chuyển động nội sinh, mỗi một lần chuyển động, Huyết Như Lai trong cơ thể cũng sẽ bị rút lấy ra một chút huyết đủ. Huyết Như Lai như đọa tầng 18 địa ngục, thống khổ kêu thảm không ngớt lời, nhưng lúc này đây, thê thảm kêu gọi bên trong, rõ ràng còn xen lẫn thêm vài phần vui sướng, không ngừng hét lớn, "Phụ thân!" Đa tạ phụ thân. Huyết Như Lai dâu tóc xoắn xuýt thành một khối trên mặt Rõ ràng lộ ra vui đến phát khóc. Vương Sùng cuối cùng cũng coi là đến có Nga Mi cùng thôn Hải Huyền Tông hai nhà chân truyền, đầu hơi hơi suy nghĩ, tiểu hiểu rõ ra, trong lòng sinh ra hoảng sợ. Tiểu lưỡng rõ ràng có thể đem huyết như lai đạo hóa lực lượng ma đi ra. Vừa rồi lưỡng giới phiên biến thành hai cây kim hà đại trụ, là đem đạo hóa thân thể ma như huyết như lai thân thể, nhưng bây giờ là trái lại, đem đạo hóa lực lượng ma xuất huyết như lai thân thể. Cũng liền trách không được vị này Thái Ức Tông đạo thánh, một mặt tiêu thảm một mặt vui mừng, một mặt hoàn thống khoái đều phụ thân. Dù là tiểu lưỡng thần uy vô lượng, cũng chọn vẹn hóa đi 17 cái ngày đêm, lúc này mới đem huyết như lai trong cơ thể đạo hóa lực lượng đều cọ sát đi ra. Vương Sùng cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì Diễn Thiên Châu cho hắn nhắc nhở, làm cho hắn ngồi xem là được. Huyết Như Lai lấy chỉ hình hóa kiếp pháp, đem mình một nửa thân thể hóa thành huyết nhục đại trụ, tuy rằng có thể đột phá thái ấp, nhưng bởi vì thân thể đạo hóa quá lợi hại, thủy chung cũng không cách nào thoát khỏi này một nửa thân thể Thậm chí có thể nói, hắn và huyết nhục đại trụ, kỳ thật chính là nhất thể, huyết nhục đại trụ cũng là huyết như lai, dâu tóc xoắn suýt đại Hán cũng là huyết như lai, trọng yếu tuy hai mà một. Tiểu hai người đạo hóa lực lượng đều cọ sát đi ra ngoài, huyết như lai chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng ít đợi đến cuối cùng một chút đạo hóa lực lượng bị cọ sát đi ra ngoài, hắn lập tức thoát khốn, gào thét một tiếng, hóa thành huyết quang sông lên trời. Huyết quang tại không trung hội tụ thành một đoàn biến thành một cái cổ thần mờ hờ ư vậy Hán to Chỉ hình hóa kiếp kiếp lại sinh, như tới hay không tỏa lồng giam. May mắn đến lao tử ma ta đạo linh con vẹ thoát xác thân này nhẹ. Huyết như lai khí thế như hồng, như thần như ma. Nhưng coi như là không cần diện thiên châu nhắc nhở, vương sùng cũng nhìn ra được, vị này thái ớt đại thánh như thế nào suy yếu. So với năm đó huyền diệp chứng nhận tiểu thái ớt, thiết lê cùng hồng diệp thiền sư một lần hành động phá kính. Huyết như lai bị lượng giới phiên mài đi đạo hóa lực lượng, cũng liền thiếu một chút thiên đạo cơ duyên. Đạo hóa lực lượng tuy rằng có thể làm cho tu sĩ băng diệt, là đại đạo biến thành, nhưng là có thể làm cho tu sĩ thể nghiệm thiên đạo vô cùng ảo diệu. Như huyền diệp như vậy, hầu như có thể hoàn mị không chế đạo hóa, mới là cái này giới mạnh nhất chi tư. Về phần thiết lê lão tổ, hầu như hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì đạo hóa, đó là lại thêm cao diệu cấp độ. Lưỡng giới phiên biến thành lưỡng đạo kim hà đại trụ, thình lình vừa thu lại, bao lấy huyết như lai đạo hóa lực lượng, phi đến vương sùng trước mặt. tiểu lưỡng trái phải lay động Rất có điểm đắc y đem một mực căn đen tui tiểu đồng đưa đến vương sùng trước mặt. Thiên đạo chi hóa triệt để tàn phá tu sĩ, sẽ tụ tập một đoàn, hóa thành nào đó kỳ nhân vật. Ngày cũ đại sư huynh sau khi chết, thân thể biến thành đạo trùng, là khó khăn nhất đến một loại. Căn này đen tui tiểu đồng, cũng là trong đó một loại, tên là, đạo khí. Bất kể là đạo trùng, đây là đạo khí, chúng nó đã đại biểu một loại thiên đạo pháp tắc, chính là 5 đạo chi kỳ nhân vật. Tu sĩ khi còn sống, trọng yếu không cách nào thoát khỏi. Sau khi chết những thứ này đạo hóa chi kỳ nhân vật, rồi lại đối với tu đạo có lớn lao rượu dụng Này cũng là đại đạo phiếu miểu một loại chứng minh. Vương Sùng thò tay bắt được căn này tiểu đồng, nhẹ nhàng run lên, vật ấy tiểu bành trướng, hóa thành một căn huyết nhục xoan suýt, toàn thân cơ, tựa như vật còn sống, không ngừng phát ra trận trận gào thét trụ đồng. Vương Sùng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, đáng tiếc không phải hành thổ linh vật. Tiểu lưỡng phun ra một mực thông kim hà, lần này lại không phun ra cái đó tự. Chỉ có thể anh anh anh tún đến vương sùng sau lưng, nghe lời giống như tiểu hồ ly. Huyết như lai dạn ra gân cốt, thình lình phát ra cởi dài, kêu lên, đây mới thực sự là thái ớt, ta trước kia mấy trăm năm, qua cái kêu kêu ngày mấy. Tiểu lưỡng lặng lẽ phun ra một mực thông kim hà, đào, bảo đi mười mấy cái phế tự bên ngoài, chắp vá đi ra một câu, có phụ thân thật là tốt. chương 685, kết duyên thầy trò, kim thiền phất thánh. Huyết như lai thỏ tay phất một cái dâu tóc, vốn xoắn suýt thành tấm bộ lông. Lập tức thấy đổi mềy mại một đầu đen thui tóc dài rủ xuống hai vai cảm tròm dâu cũng thấy đổi chuẩn bị biểu lộ thịt khí độ vi m tự nhiên có một cỗ tiêu sái không bị trói buộc hắn hướng về phía vương sùng chắp tay nói ra huyết như Lai nguyện ý bái tại Bạch thắng chân nhân muôn hạ làm một cái đồ đệ không biết chân nhân khả dung Vương sùng hơi kinh ngạc hỏi ngược lại người tại sao lại cùng đâu ngự cùng một chỗ huyết như lai cuối cùng cũng là thái ớt cảnh đại thánh thật muốn từ nhỏ lưỡng tính bối phận không khỏi quá mức độ ngã Vương Sùng cũng không muốn như thế hạ người mặt mũi, nhưng hắn cùng đông ngự thù hận sâu đậm, cũng không tốt đơn giản nhận lấy huyết như lai, nếu là đại môn nói không tốt, Vương Sùng sẽ không để ý, lần nữa vận dụng tiểu lưỡng. Huyết Như Lai thở dài, nói ra, đệ tử là đạo hóa thân thể tỏa vây khốn, qua chính là heo chó không bằng thời gian, hắn nói có thể dùng vạn ma sơn, luyện hóa của ta hóa đạo thân thể, ta hãy cùng hắn trốn ra Thái Ứng Tông. Vương Sùng khẽ đầu, nói ra, ngươi cuối cùng là Thái Ứng Tông xuất thân. Ta không tốt cùng Thái Ứng Tông nói rõ." Huyết Như Lai cười nói, "Sư phụ nói đùa. Nếu nói là những người khác cố kỵ Thái Ứng Tông, muốn bán Thái Ứng tứ thánh mặt mũi, ta hoặc còn đuổi theo tín. Lão nhân ngài nhà đem Thái Ứng Tông làm ầm ý thành bộ dáng như vậy, coi như là ta đổi sư môn, cũng không quá đáng không giải quyết được gì thôi. Hải hội đạo thánh cuối cùng là sư phụ ta, ta đi lão nhân ra người môn hạ, quy lệ cái vài thập niên, hắn đây là hiểu ý mềm." Huyết Như Lai những lời này, nói xúc động thật lâu. Hắn cũng là từ nhỏ bị Hải hội Đạo Thánh thu làm môn hạ, truyền thụ đạo pháp, phản bội sư môn là không có đúng phương pháp tử, nhưng lại cũng không ảnh hưởng, vị này mới đạo thánh đối với sư phụ cảm giác. Huyết Như Lai cũng biết, bản thân thoát khỏi đạo hóa chi khí, bản thân sư phụ Hải hội Đạo Thánh chỉ có vui mừng, mặc dù bản thân phản bội, cũng sẽ không thái đi hận. Huống chi hắn và Vương Sùng ở giữa sư phụ quan hệ, tại Ma đạo hai nhà đã co lai lịch, gọi là kết duyên thầy trò. Vương Sùng sẽ không truyền thụ hắn bất luận cái gì đạo pháp. Tuyệt như Lai cũng không cần cùng Vương Sung Học Pháp, hai người cũng không phải là thụ nghiệp thầy trò. Chỉ là kết thúc thầy trò duyên phận, thầy trò hai người riêng phần mình đều có thể trên con đường lớn càng tiến một bước thôi. Ma đạo hai nhà loại này kết duyên thầy trò rất nhiều, có một nổi danh nhất ví dụ, chính là mấy trăm năm trước Phật môn Kim Thiền Trưởng lão tọa hạ Đại yêu Phật Thánh địa. Kim Thiền Trưởng lão nhập lại không có chút nào pháp lực, Phật Thánh địa nhưng là pháp lực thông thiên thế hệ, hai người kết duyên là thầy trò, Kim Thiền Trưởng lão liền được cơ duyên, tu thành Phật hiệu Phật Thánh Địa cũng được cơ duyên, thành là Thiên Hạ Bát Đại Kỳ Yêu một trong. Thiên Hạ Bát Đại Kỳ Yêu, Khổng Tước Yêu Thánh, Đại Bang Yêu Thánh, Phật Thánh Địa, Đại Yêu Trọng Ly Tử, Ngọc Thần Tiêu, Cự Đầu Long Vương, và Năm Cá Voi Vương cùng một tiên tang mộ mộ. Chính là cái này giới chỉ vẹn vẹn có bắt đầu có thể đột phá cảnh giới kim đàn cự yêu. Vương Sùng bị huyết như lai mà nói xúc động, không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, hán thình lình tiểu vang lên thầy của mình Vương Tô Nhĩ, cũng không biết vị Lao Sư này Sẽ hay không như hải hội đạo thánh giống như, còn ghi nhớ chính hắn một đồ đệ. Năm đó nếu là hắn phạm vào biệt sai lầm cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác chính là xuất thân ma môn, chính là không thể. Nhất tha thứ sai lầm lớn, coi như là trở về độc long tự, cũng tuyệt không huyết như lai đãi ngộ. Lệnh sư. Sẽ không mềm lòng a Vương sùng rũ áo tay áo, quắc, cũng được. Tiểu thu ngươi tên đồ đệ này. Hôm nay môn hạ của ta có hai cái đồ đệ, một tên tư đồ uy, một tên tố cẩm. Huyết Như Lai cười nói, tố cầm vốn là ta sư muội hôm nay rồi lại biến thành sư tỷ rồi. Vương Sùng thở dài một tiếng, tố cầm là hải hội đạo thánh nữ nhi, khả không phải là huyết Như Lai sư muội hắn tay háo phất một cái, quắc, mau cùng ta hồi Nga Mi đi. Vương Sùng dẫn theo huyết Như Lai, trốn vào hư không. Chỉ một lúc sau, bản thân hắn khống chế lăng hư hồ lô, thôn hải huyền tông quý quan đứng lại lần nữa trở về đan đỉnh đảo. Vương Sùng thầm nghĩ, ta đây đan đỉnh đảo, cũng là nhiều thai nạn. Lần trước Linh chỉ phải lý trưởng lão tới một chuyến, thiếu chút nữa sẽ phá hủy cái này đảo. Lần này Thiên Diệp, ồ, Thiên Diệp người này chạy đi đâu? Được rồi cũng không quản hắn. Lúc này đây, Thiên Diệp, Đông Ngự, huyết như lai lại điểm sẽ phá hủy đan đỉnh đảo. Làm cho vương sùng cũng có phần không biết làm sao, nhưng mà hắn thế tất không thể đem đan đỉnh môn nhân tùy thân mang theo, coi như là lăng hư trong hồ lô nhân khẩu, hắn dưỡng thục cũng sẽ phóng suất một ít, húng chi nguyên bản những cái kêu lai lịch trong sạch nhân khẩu Vương Sùng đem thu lấy đan đỉnh môn nhân đã phóng ra, đầu dặn dò tiêu hòa một câu, sẽ cùng Chu Hồng tụ nhẹ lướt đi. Chu Hồng tụ lòng còn sợ hãi. "Tiêu lên, Thiên Diệp rõ ràng có thể chiêu tới lợi hại như vậy giúp đỡ." Vương Sùng thầm nghĩ, của ta giúp đỡ cũng không kém, hôm nay huyết Như Lai đã thành đồ đệ. Nhưng những chuyện này, Chu Hồng tụ cũng không có chứng kiến, hắn cũng cũng không muốn nói, chỉ là cười nói, may được ta còn có chút trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh. Chu Hồng tụ trầm ngâm trong chốc lát, nói ra Thiên Diệp tạm thời giết không được rồi, ta phải đi về hỏi một tiếng lao sư. Nàng trận nhìn Vương Sùng nhãn, nói ra, cũng không biết bao lâu có thể gặp được sư phụ, ta trở về vạn ma đường đoạn này thời gian, ngươi không thể chiêu tam nhập tứ, thông đồng bên cạnh nữ tử. Vương Sùng có chút không nỡ bỏ, hỏi, tại sao lại muốn cách ra? Chu Hồng Tụ thở dài, nói ra, ta cũng không muốn. Nhưng chúng ta bất quá mới kim đan, để tại bên ngoài tính vào khó lượng, đặt ở Thái Thượng Ma Tông, cũng không quá đáng bình thường. Đợi đến chúng ta đã tấn thành dương chân, ta đi cùng Lao Sư nói một tiếng, chúng ta cùng nhau khai phủ, có thể khắc thiết lập môn hộ, cả ngày ở cùng một chỗ. Chu Hồng Tụ cùng Vương Sùng, tại có chút địa phương, vẫn còn có chút khác nhau. Nàng xuất thân cái này giới đệ nhất đảng đại phái, Lao Sư là ma môn xưa nhất người, đồng môn đều là thiên hạ Tuấn tài, có lương xấu ngọc, long cắt cắt, hồng nhạn tử bậc những thứ này ngang đẻ cùng thay nhân vật. Nào dám không nỗ lực. Chu Hồng Tụ hầu như có 7-8 phần thời gian, đều là đang bế quan. Vì vậy lần trước cùng vương sùng tách ra, vận bế quan đến tu thành kim đan, hai người mới lại gặp mặt. Như lấy người tu đạo mà nói, Chu hồng tụ so với yêu nguyệt đã còn muốn kiên định. Vương sùng cũng chỉ có thể nói, qua vài thập niên, như ý thiên ma kim móc câu luyện được chuyển một cái, ta đi cấp ngươi đưa móc câu. Chu hồng tụ tự nhiên cười nói, nói ra, ta cũng không cần phải chúng nó, ngươi là hơn tế luyện mấy vòng đi. Về phần gặp mặt, ngươi chẳng lẽ còn về không được vạn ma đường rồi hả? cũng không nên dù sao vẫn là lấy bên cạnh thân phận pha trộn, cũng nên có một nghiêm chỉnh danh hào mới là." Vương Sùng cười khổ nói, loại sự tình này mà, ta lại làm không được chủ. Hắn thật không là Thiên Hận Ma Quân chuyên nhân, thầy của hắn là Diễn Khánh Chân Quân, thật đúng là không thể đi vạn ma đường. Vương Sùng cũng không biết, thân phận của mình lúc nào sẽ tại Chu Hồng tụ bên này lòi đuôi, bất quá cái kia đã là chuyện sau này mà rồi, cũng không cần phải sớm buồn lo vô cớ. Chu Hồng tụ thúc dục Thiên Tà Kim Liên, thân ảnh lóe lên, Tiểu vượt qua vũ trụ, vô tung vô ảnh. Vương Sùng thình lình có chút buồn bực, đã không có chu hồng tụ, hắn bây giờ đi đâu trong tìm lương xấu ngọc. Không có lương xấu ngọc, ở đâu còn có hành thổ linh vật. chương 686, Duyên tại Bạch Vân. Vương Sùng hôm nay đã tư hành linh vật đều đủ, cũng gần luyện hóa, lại chỉ kém cái hành thổ linh vật, không thể đúc thành tiên thiên ngũ khí kim đan, trong lòng rất nhiều hậm vực. Hắn thoáng trầm ngâm, nghĩ ngợi nói, lương xấu ngọc cái kia tuyến, sợ là dựng không rồi Chỉ là trong thiên hạ cũng không biết còn có ai người, có thể có cái này linh vận, ai cố gắng như thế nào. Theo lý, tu đạo hơn 300 niên đúc thành kim đan, lại là tu luyện sơn hải kinh loại này lấy tiến cảnh chậm chạp lấy xương công pháp, đã thiên hạ hãn hữu kỳ con, thành tựu bất phẳng rồi. Chỉ là vương sùng tổng cảm giác diễn thiên châu cũng không đáng tin tệ. Này phá châu tử không cho hắn sớm đúc thành kim đan, rồi lại tổng cũng không nói vì cái gì, tiểu tặc ma mơ hồ có chút dự cảm. Này Phá Châu Tử mơ hồ không có coi như là sai rồi. Gần nhất Diễn Thiên Châu cũng không đề cập tới áp chế tù vi chuyện này rồi, còn rất tích cực chủ động hỗ trợ gom đủ linh vật, sợ là mình cũng có chút cảm giác. Vương Sùng chính buông thả suy nghĩ, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, hồi tiên kính nói, có thể giúp ngươi giải quyết hành thổ linh vật, nhưng cần ta đám hỗ trợ Bạch Vân tấn thành thái ớt. Vương Sùng nghiên lặng, sau nửa ngày mới hồi đáp, ta như thế nào có bản lãnh như vậy. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát. Bạch Vân tích góp đã chọn, nàng lại là tu luyện Nga Mi chính tông nhất Tấm pháp, tấn thành thái ớt cảnh cũng không tính nan. Lúc trước này Lão Ni cô không dám tấn thành, sợ nhất thời thất thủ, Nga Mi tiểu xong đời, mới đẻ lại tu vi. Vương Sùng hơi suy nghĩ, cũng đại khái minh Bạch, Bạch Vân tâm tư. Nga Mi tổng cộng tiểu ba vị chân nhân, huyền cơ tổng không có ở đây Nga Mi, huyền diệp dứt khoát tiểu phản giáo rồi, chỉ có Bạch Vân đau khổ chống đỡ lại cục, nếu là nàng tấn thành thất bại, Nga Mi không tiếp tục bình vì vậy Bạch Vân tuyệt không dám đột phá cảnh giới. Hồi tiên kính dầu gì cũng là Nga Mi bảo vật chân phái, hôm nay Nga Mi tình thế chuyển biến tốt đẹp, không khỏi tiểu quan tâm Nga Mi những bọn tiểu bối này tiền đồ. Nga Mi hiện tại mạnh nhất vài thứ chiến lực, bất kể là Huyền Diệp, Âu Dương Đồ, Bạch Thắng, Huyền Cơ, cũng không tính thập phần bền chắc, cũng cũng chỉ có Bạch Vân là toàn tâm toàn ý vì Nga Mi, đại sư Bạch Vân nếu có thể tuấn thành thái ất, Nga Mi mới coi là có bảo đảm. Về phân Huyền Đức, vị này trưởng giáo bản thân ngược lại là đáng tin cậy. Nhưng người khác cũng không biết, hiện tại tất cả mọi người còn tưởng rằng vị này chính là cái kim đan bảo bảo đầu. Vương Sùng nghĩ một lát mà, đối với Diễn Thiên Châu nói ra, ta đi khuyên đủ Bạch Vân. hắn tuyệt sẽ không hoài nghi, hồi tiên kính lây không đi ra hành thổ linh vật, âm định hưu năm đó không biết đoạt bao nhiêu bảo bối, như nói không có, mới là không ai chịu tin. Vương Sùng bản thân đương nhiên đi không được nga mi, hắn trực tiếp trở về đại la đảo bế quan, dù sao tứ hành linh vật, còn chưa toàn bộ luyện hóa, còn cần nhiều nỗ lực một phen. Tiểu phích lịch bạch thắng dẫn theo huyết như lai, phiêu nhiên đáp xuống nga mi bản sơn, hắn chưa có trở về đi bản thân nhà độc phủ, mà là khai thái hòa tiến phủ, lấy thái hòa cổ triệu hoán tam đại sở hữu môn nhân đệ tử.